Đại tàu, điều thuyền. Hoàng Minh lồng ngực như muốn nổ tung, hắn thật hận, nữ nhân của hắn bị khi nhục trước mặt hắn, là đàn ông ai có thể chịu đựng được. Hoàng Minh hai tay cào mặt đất, cố gắng bò tới, thân thể hắn không còn chút lực nào, móng tay bám chặt xuống đất toé máu, hắn cào tay xuống mà không đau. Ẩm, tiểu tử, tiên phận mà xem kịch hay đi." Một cước tên trung niên râu sồm xoàm đạp lên lưng Hoàng Minh, thân hình Hoàng Minh lún xuống một đoạn, xương lưng đã gãy vài cái. Bên kia áo điều thuyền đã bị giật ra. Lộ ra cài yếm màu trắng, hai mắt nàng đã không nhịn được nữa. Nàng nói lớn. Hoàng Minh, đừng nhìn, chàng đừng có nhìn, đời này điêu thuyền ta không thể bước vào cửa hoàng gia nữa rồi, chỉ có thể mong đợi kiếp sau mà thôi. Trước 137, người ở đâu tới? Vớ vẩn, không bao giờ. Hoàng Minh hét lên, giọng hắn khẳng đặc, miệng không ngừng có máu tuôn ra. Thất ban hai mắt hơi nhíu lại, cười mỉm. Hóa ra tiểu tử kia là tình lang của nàng sao. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Ta càng muốn hắn mở to con mắt xem nữ nhân của mình bị cưới. Ha ha ha. Thất ban cười lớn đầy đê tiện, bàn tay không nhân nhượng thò vớt ve thân hình điều thuyền. Hắn thích nhất là cái cảm giác từ từ chậm rãi, nóng vội là không thú vị. Một đường vuốt ve từ trên xuống, ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí dưới cùng. Tên khốn kiếp vô sỉ, nhất định người sẽ chết không toàn thầy. Điều thuyền cay độc nguyện rủa. Thất ban không hề có tí sợ hãi nào, lại càng cảm thấy kích thích. Hắn xoa xoa má nàng đoạn nói Trước nàng có cả trăm mỹ nữ đều nói như vậy. Thế nhưng thì sao? Ha ha ha. Thất ban cười lớn, điệu cười làm lòng người căm ghét. Quên mất, đâu chỉ là một, mà là hai mỹ nữ mới đúng. Thất ban ánh mắt xoay qua nhìn Linh San cười mỉm. Tay hắn lại trơn sang, nắm lấy dây áo của Linh San, bàn tay còn cách vài milimet thì. Vù vù vù, bàn tay hắn bị một vật cứng xuyên qua, không những không dừng lại, mà còn cắm thẳng xuống đất. Xuyên tay, một lỗ thủng bằng ngón tay. Không ngờ nơi đó lại đóng băng, cứng ngắc, lần lượt kéo dài lên cổ tay, cánh tay. Đây là chuyện gì? Thất ban kinh hãi thất sắc, ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn vào cánh tay đang đóng băng của hắn. Rắc, băng đóng tới khuỷu tay thì ngừng, đồng thời vỡ vụn rơi cả xuống. Một màn làm mọi người kinh sợ. Thất ban hét lên, hắn chính mắt nhìn thấy cánh tay mình rơi rụng đấy. Thiếu chủ. Thiên dâu xồm xoám hét lên, lại đỡ lấy thất ban. Tránh ra, hắn đẩy điêu thuyền cùng linh san ngã lăn ra. Đỡ lấy thất ban còn đang sợ hãi, cảnh giác theo dõi xung quanh. Xin hỏi là ai? Vì sao can thiệp vào chuyện này? Tiên chiến sĩ cầm khiên nghiêm nghị chắp tay hỏi. Đồng thời hắn chậm rãi di chuyển về phía người mình. Không gian yên lặng khiến đám người hoài nghi. Lão đại, mau ăn nó. Tiểu ngư nhi không biết đã bỏ tới cạnh Hoàng Minh lúc nào, đút vào miệng hắn một viên đan dược. Hoàng Minh không biết là đan dược gì, hắn nuốt luôn. Một dòng nước cấm từ đan dược tỏa ra, chậm rãi khôi phục thương thế của hắn. Các nơi bị thương đã có dấu hiệu ngừng chảy máu. Hoàng Minh gật đầu, đan rất tốt. Chỉ là mấy xương vai còn chưa khôi phục được. Hắn thử vận khí, tốt rồi, được một chút, còn chưa kịp vui mừng. Trên trời bóng xuất hiện một cái bóng lớn, là yêu thú. Hoàng Minh ngẩng mặt lên nhìn, trên yêu thú có người. Là khổng tước, khổng tước màu ánh bạc sao. Thật kỳ lạ. Chu Du hai mắt lóe lên tinh quang, thì thảo. Chu Du nhận ra khổng tước, không có gì bên kia đám người thất ban lại không nhận ra. chỉ là. Tại sao lại xuất hiện một con khủng tức được cơ chứ, nơi đây là hạ vị diện mà thôi. Tiền bối, không biết tiền bối là nơi nào đến, đây là chuyện riêng của phi sát tông môn, mong tiền bối không tham dự. Tiên trung niên chiến sĩ chắp tay nói, hắn không biết người đến là ai, đã có khủng tức không phải là người bình thường. Chỉ mong tên của tông môn có thể khiến đối phương kiêng kỵ vài phần. Khủng tức to lớn, hai cánh sải dài, bộ lông nguyên màu ánh bạc, cái đầu thon gọn, trên đầu còn có hai đường lông như vương miện toát lên vẻ cao quý vô cùng. Đứng trên lưng nó lại là hai nữ nhân. Tuổi tác không lớn, chỉ tầm hơn 2-4-2 năm, mặt mũi đều đeo màn che, cử chỉ tao nhã khí chất. Một nữ nhân mặc áo trắng như tuyết, một nữ mặc y phục màu xanh lam. nhiên ngội, thất sát tông phi sát tông ấy rất bá đạo sao. Nữ nhân mặc áo trắng cười nhạt một cái, nhẹ giọng hỏi, nàng đều dùng linh lực một chút, nhưng bên dưới mọi người đều nghe rõ. Là phi sát tông, một trong 10 thế lực đứng đầu ở trung vị diện mà thôi. Bên cạnh nàng, nữ nhân áo xanh lam cũng từ tổ nói. Hoàng Minh nghe không hiểu mô thế gì, sao lại có chung vị diện, nếu có chung không lẽ có hạ với thượng. Hoàng Minh không hiểu nhưng vẫn nắm bắt từng chút thời gian vận khí khôi phục thực lực. Hoàng Minh không biết nhưng đám thất ban lại biết. Hạ vị diện là nơi linh khí thiếu thốn, chả hạn như mấy trăm quốc qua bình thường như này, tu sĩ ít, người phàm nhiều. Trung vị diện là nơi tập trung các môn phái, là nơi cao hơn hạ vị diện, còn có thượng vị diện, nhưng bọn hắn cả đời này không biết có tới được nơi đấy hay không. Không nhẽ hai nữ tử này từ thượng vị diện tới. Bàn khu lo lắng vô cùng, người tới địch trí hay không kẻ ngu cũng biết, là thiếu chủ công khai cưỡng hiếp nữ nhân, hai nữ nhân này đi qua chắc không nhịn được ra tay tương trợ bọn hắn. Nếu thật sự là người của thượng vị diện, bàn khu lắt đầu, chỉ mong người ta dơ cao đánh khẽ. Tiền bối, là chúng ta làm sai, mong hai vị tiền bối bỏ qua, chúng ta sẽ rời đi ngay. Bàn khu hai tay chấp từ đầu tới giờ, cung kính vô cùng. Muốn rời đi? nữ nhân áo trắng hai mắt tinh quang lóe lên, nói tiếp: mỗi tên đoạn một cánh tay, có thể rời đi. cái gì? đám người thất ban nhíu mày. chương 138, ta nhất định sẽ tới. ước hiệp người quá đáng. thất ban hừ lạnh, cánh tay buốt làm hắn hừ hừ run run. ước hiệp người quá đáng. nữ nhân áo trắng kia ánh mắt sáng quắc, một luồng áp lực dồn xuống. phút cả đám bốn người hắn đều không nhịn được phun ra ngụm máu. mạnh, quá mạnh. Chỉ áp lực tu vi đã khiến bọn hắn không nhịn được sôi máu rồi. Ban cu biết không làm, cái mạng chắc không còn. Không ngờ một chiến sĩ như hắn lại có ngày bị mất cánh tay không phải do chiến đấu, mà là tự đoạn. H hắn thở dài một câu, một kiếm xuất hiện ở tay. Không, ta không muốn. Tên pháp sư hét lên, hắn là pháp sư, nếu không có tay làm sao hắn huy động được pháp thuật, khác nào trở thành phế vật. Lấy ra một tấm phụ chú, hắn đang định khởi động lá bửa thì. Doạn, một cây kiếm cắm xuyên qua lưng hắn. Cả bọn sợ hãi, bằng cách nào? Tây kiếm được làm bằng băng phách, trăng lóa, tên pháp sư thân thể nhanh chóng đóng băng, rồi vỡ vụn đến thân thể cũng không toàn thời. Bàn khu ra đầu run lên, thất ban là càng sợ hãi. hắn hắn là vừa mất một cánh tay rồi. Đoạn một tay, khắc nào không còn tay nào. Bây giờ làm sao? Xoát, bàn khu một kiếm chém đứt cánh tay mình, hai mắt trợn lên, cố gắng nhịn cơn đau, lấy ra đan dược nuốt vào. Khá lắm, rất dứt khoát Nữ nhân áo trắng gật đầu khen ngợi. Bàn khu cười khổ, tự đoạn đi cánh tay, hắn còn nhận được lời khen. Tên dâu xồm xoàm do dự một chút, hôm nay không chặt thì chắc chắn không rời đi được. Mong rằng hai vị tiền bối giữ lời. Hắn nói một câu, cầm lấy kiếm của bàn khu, nhắm mắt chém rơi cánh tay trái của mình, cũng nhanh chóng nuốt vào đăng dược. Chỉ còn lại thất ban. Hai mắt hắn thất sắc vô cùng. Hắn không muốn không muốn. Thiếu chủ, mau làm đi, mạng còn là được. Về đến tông môn. Tông chủ nhất định tái tạo lại tay cho thiếu chủ. Ban cu khuyên nủ. Tái tạo lại tay, đó là điều có thể, nhưng cần rất nhiều tài liệu quý hiếm, thật sự quá khó khăn. Thiếu chủ, lên dứt khoát. Ban cu ánh mắt kiên nghị, thất ban khổ sở, hai mắt đỏ ngầu. Ban cu thở dài một hơi, hắn sợ vị thiếu chủ này không rõ thời thế, chỉ sợ mạng nhỏ trôn vùi ở đây. Để ta giúp người. Ban cu nói một tiếng, một kiếm chém đứt tay còn lại của thất ban. Thất ban đã ngất đi hắn là quá sợ hãi cùng ngất tức mà ngất xỉu. ban khu ngẩng đầu, đoạn nói: hai vị tiền bối, chúng ta có thể đi chưa? nữ nhân áo trắng tay trái đưa lên che miệng, ngáp một cái thật duyên, sau đó mới nói: để hết không gian giới chỉ lại cho các nàng, sau đó có thể cút. ban khu gật đầu, gõ ra không gian giới chỉ của hắn và thất ban, tên sổn xoằng cũng rất quy củ để lại của hắn, sau đó ba người cưỡi lên một con kinh bằng rời đi. hoàng minh cùng đám chu du, kiều phong đều tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi. Hóa ra đây là tu chân giới sao? Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng sao? Kẻ mạnh quyết định tất cả sao? Hoàng Minh trong lòng như đang gào thét, hắn muốn mạnh, hắn phải mạnh, phải mạnh hơn. Không chỉ hắn, đám chu Du, Trương vô kỵ cũng đều nghĩ như vậy. Hôm nay bọn hắn đã đêm trải được quá nhiều, nỗi tuổi nụ, vớt ức, nhìn người thân của mình bị bị kẻ khác hám hại mà bản thân không có sức đánh trả. Thật khốn kiếp mà. Tốt rồi, xuống đi anh mật. Nữ nhân áo xanh nhẹ giọng nói. Khổng tước chầm rãi hạ xuống. Cả hai nàng bước xuống khỏi lưng khổng tước, nhanh chóng đi tới bên người điều thuyền cùng linh san. Trước tiên đều chạm vào cổ tay hai nàng. Thật sự, tỷ tỷ, là thật. Đúng vậy, không sai được. Cả hai nàng nói làm cho đám người tơ lơ mơ. Đúng cái gì? Chỉ thấy hai nàng phải tay qua cái, điều thuyền cùng linh san có thể cử động được. Hai người theo chúng ta đi thôi. Nữ nhân áo trắng nói. Cái gì? Cả hai nàng đều lo lắng không thôi, đây là chuyện gì? Muốn dẫn đi. Không được, các ngươi không được. Hoàng Minh hét lên. Nữ nhân áo trắng ồ một tiếng, thú vị quay lại hỏi. Vì sao không được? Các nàng là nữ nhân của ta. Hoàng Minh nói chắc như đinh đóng cột. Hoàng Minh. Hoàng Minh. Điêu thuyền cùng Linh san hai mắt đã đấm nước mắt rồi. Ngươi bảo vệ được các nàng sao? Nữ nhân áo trắng lại híp mắt hỏi. Ta. Hoàng Minh chữ lại, hắn vừa rồi thật sự đỡ không được đối phương một đòn. Ha ha ha, thật ngượng ngùng nệ mặt ngươi là hạ người có tình nghĩa, ta không so đo với ngươi, nhưng các nàng là phải theo ta đi rồi. Nếu không, các ngươi nhất định phải chết. Nàng nói đến đây, hai mắt lóe lên sát khí. Cam, quá căm hận, Hoàng Minh hai mắt đỏ rực, mợ nó, không thể nhẫn nhịn. Lão đại, không nên. Chu Du kéo áo Hoàng Minh, mấy cái xương gãy làm hắn đau đến như mày. Hừ, đứng còn không vững, ngươi định bảo vệ ai? Các ngươi, điêu thuyền cùng Linh San trận dãi đi tới bên Hoàng Minh. Cả hai đều rõ ràng tình cảnh lúc này. Nếu không đi, nhất định đám Hoàng Minh sẽ không tốt. Hoàng Minh, chàng đừng lo lắng, hai người họ đối với chúng ta không có ác ý, bọn ta đi theo họ, ta biết nhất định sẽ có ngày chàng tới đón chúng ta rời đi. Sẽ có ngày chàng trở thành mạnh nhất, bọn ta sẽ đợi chàng đến đón trở về. Cửa của Hoàng gia, nhất định chàng phải đón chúng ta về. Linh San ôm cánh tay còn lại của Hoàng Minh gật đầu. Hoàng Minh xót xa, hắn ôm cả hai vào lòng. Nói cho ta biết Các ngươi ở đâu đến?" Hoàng Minh giọng khàn đặc. "Thiên Bang cung, Thủy Tiên cung. Ngươi chỉ cần biết tên thôi, chỉ sợ cả đời ngươi không tới được." Nữ nhân áo trắng cười nhạt đáp, "Ta nhất định sẽ tới." Chương 139: Sa mạc. Khổng tước cất cánh bay lên bầu trời, Hoàng Minh đăm đăm nhìn theo, chỉ vì hắn chưa đủ thực lực, hắn bị kẻ khác chi phối. Hoàng Minh nằm chặt tay, cả bàn tay khô ráp đầy đất cát. "Lão đại, hai vị tẩu tẩu nhất định an toàn, trước tiên không nên lo lắng." Chu Du nói với Hoàng Minh. Đúng vậy, các nàng trước hết không cần lo lắng, nhất định hai nữ tử kia có thế bảo đảm được. Hoàng Minh tự nhủ thầm như vậy. Còn sung đệ. Nhược Lan. Hoàng Minh lại lo lắng hơn. Trước lúc đến đây một màn bị cuốn vào không gian kia là hắn có thấy đấy. Không rõ lao bắt cùng Nhược Lan mội là bị vật gì kéo đi nữa, đây mới là chuyện đáng lo lắng lúc này. Chu Du gật đầu, mặt đầy vẻ suy tư nói. Bọn hắn chưa có vấn đề gì, bởi vì nhiệm vụ vẫn chưa thất bại. Hoàng Minh tin tưởng, phải nghĩ cách tìm được bọn họ trở về. Cả bọn bảy người bám vai nhau giặt dèo đi về thành. Trên người kẻ nào cũng có đủ loại vết thương, quần áo rách nát tơi tả. Ngày hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất của bọn hắn. Sa mạc bao la, không một bóng người, một màu vàng khiến người ta khó chịu vô cùng. Cái nóng ập lên thẳng mặt, một nữ hải tỉnh dậy, nàng rùi rùi hai mắt, đây không phải nhược lan sao. Gió cuốn theo cát bay đầy trời, nàng ngẩn ra một lúc, sợ hãi. Đây là đâu? Nhược Lan hai mắt lo lắng vô cùng. Đống nhiên nàng nhìn thấy phía trước có người đang nằm. Lệnh hồ đại ca. Nhược Lan mừng rỡ, nàng chạy đến cạnh lệnh hồ sung lay lay người hắn. Lệnh hồ đại ca, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Lệnh hồ sung hai mắt khó khăn mở ra. Ngươi tỉnh rồi, lệnh hồ đại ca. Nhược Lan vui mừng, vội đỡ hắn dậy. Đây là đâu vậy? Lệnh hồ sung thì thảo hỏi. Mọi cũng không biết. Lệnh hồ sung cũng chẳng khấm khá hơn đám hoàng minh, quần áo nát tương. Vết máu dính đầy. Hai người dịu nhau đi trong cát. Cứ một lúc Nhược Lan lại tạo ra một quả cầu nước nhỏ nhỏ. Mội sắp hết linh lực rồi. Nhược Lan khó khăn nói. Môi nàng đã hơi khô rát. Lệnh hồ sung ẩm hừ một tiếng. Cứ đi mãi, không thấy điểm dừng. Nhược Lan đã không đi được nữa. Lệnh hồ sung đành lòng cõng lấy nàng. Khó khăn từng bước di chuyển. Lệnh hồ đại ca, phải trang muội rất xấu xí. Nhược Lan hai mắt khép hờ hỏi. Không có. Lệnh hồ sung đáp. Thật không? Vậy sao Hoàng Minh cà cà không thích mội? Quân Nhược Lan giọng có chút nghẹn ngào. Ta không biết. Lệnh hồ sung đáp, hắn thật sự không biết. Quân Nhược Lan thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Huynh ấy chỉ coi mội như tiểu mội vậy. Nàng nói tới đây, cảm giác buồn bã trào lên. Ngất đi lúc nào không biết. Trời đã tối đen, sa mạc lạnh lẽo kinh khủng, thế nhưng không hề có chỗ nào trú vào. Lệnh hồ sung ôm lấy Nhược Lan cố gắng chịu cái giá lạnh này. Không còn cách nào khác. khát khát quá. Con Nhược Lan lẩm bẩm, nàng đã hôn mê từ chiều rồi. Lệnh Hồ Xung nhíu mày, hắn không phải pháp sư, dù còn chút linh lực nhưng không thể tạo ra nước được. Không gian giới chỉ của hắn cũng không có nước hay vật gì khác. Bây giờ làm thế nào đây? Lệnh Hồ Xung nhíu mày, lấy ra kiếm của hắn, cứa vào cánh tay một vết. Máu tươi bắn ra, hắn vội mở miệng Nhược Lan ra để nàng uống. Con Nhược Lan hai hàng lông mày nhíu nhíu lại, vị của máu tanh lắm, nhưng nàng quá khát rồi, mặc định trong mê man nuốt xuống. Nửa đêm Quân nhược lan lạnh quá mà tỉnh dậy, thấy mình được ôm vào trong lòng thì ngạc nhiên lắm, còn có chút thẹn thùng. Miệng nàng vẫn còn vị tanh của máu, nàng sợ hãi. Thế nhưng, khi nhìn thấy cổ tay trái của lệnh hồ sung vết cửa còn vừa mới khép lại, nàng không ngốc để nhận ra có chuyện gì. Lệnh hồ đại ca. Quân nhược lan cảm động, hai hàng nước mắt chảy xuống. Lệnh hồ sung như gặp ác ngộng, hai mắt nhắm nghiền mà lại giật giật. Đống mở trừng mắt ra. Lệnh hồ đại ca, huynh không sao chứ. Lệnh hồ sung lắc đầu. Hắn vừa mơ lại cảnh người dân trong thôn bị tàn sát, giật mình tỉnh dậy. Thấy quân nhược lan co ro vì lạnh. lệnh hồ sung không nhịn được ôm chặt nàng. Cả hai người không may đi đến nơi này, không biết còn có mạng để quay về không nữa. Đông nhiên xung quanh lớp cắt kêu lên xèo xèo, lệnh hồ sung giật mình, lấy ra kiếm của hắn. Dưới lớp cắt có vật gì đó đang chuyển động. La yêu thú. Lệnh hồ sung lo lắng. Hắn bị thương nặng, chưa kể một ngày nay đi lại, nếu thật sự gặp yêu thú tập kích, chỉ sợ. Lệnh hồ sung cầm chặt kiếm trong tay. Lệnh hồ đại ca, là vật gì vậy? Quân nhược lan sợ hãi. Đừng rời khỏi ta, ra phía sau. Lệnh hồ sung nói. Rào rào rào, từ dưới lớp cắt ngòi lên bà con yêu thú. Là độc thủ hạt. Lệnh hồ sung lo lắng. Ba con độc thủ hạt này tuy cấp bậc cấp 4, bình thường hắn có thế đánh ngang ngựa. Nhưng hôm nay đã bị thương nặng, lại còn vướng thêm quân nhược lan. Lệnh hồ sung không biết nên phải làm sao nữa, chạy đã không chạy được rồi, liều thôi. Trưng 140, vòng cổ kỳ bí. Ba con độc thủ hạt khá to, lồn cồm bò xung quanh hai người. Ánh trăng có chiếu xuống, lệnh hồ sung cánh tay có chút run run. Người hắn tuy thoát lực nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng. Độc thủ hạt, hoàng minh mà ở đây chắc kinh khiếp lắm. Rõ ràng là bọ cạp thành tinh mà, to khiếp. chân trừ mãi một con cũng lao vào, cái đuôi dài cong vút cắm tới. Lệnh hồ sung một tay đẩy nhẹ nhược lan lui về sau, tay còn lại nâng kiếm chém ngang. keng một kiếm chém vào đuôi độc thủ h Cây kiếm đỏ rực của lệnh hồ sung không biết làm bằng chất liệu gì, cực kỳ sắc bén, một chém này chém nước lớp vỏ cứng của độc hạt thủ. Lệnh hồ sung càng đánh càng hăng, công thủ rõ ràng, vốn bị thương mà vẫn có thể cân ba con độc thủ hạt, làm một bên nhược lan hâm mộ không thôi. Lệnh hồ đại ca cũng mạnh lắm, không thua kém các đại ca khác. Quân nhược lan thì thầm. Vút vút vút, dường như biết chưa thể hại lệnh hồ sung, một son độc thủ hạt đống tách ra, lao đến tấn công quân nhược lan. Không ổn, lệnh hồ sung giật mình. Nhanh chóng ngã ra, lộn một vòng phi tới cứu người. Một phát xoáy ngang đuôi của độc hạt thủ vào người Nhược Lan. Nhược Lan là không còn sức di chuyển, chỉ có thể đơ mặt đứng nhìn thôi. Một xoáy đuôi này mà trúng, nhất định mất mạng. Đừng hỏng. Lệnh hồ sung một kiếm chăn trước mặt, chặn đứng cái đuôi xoay tới đấy. chen một kiếm đỡ được nhưng lực phản chấn quá mạnh, hắn bay về sau ngã đúng vào người Nhược Lan. Lệnh hồ đại ca. Nhược Lan ôm lấy lệnh hồ sung lo lắng gọi. Vút, lại một cái đuôi cắm tới Lệnh Hồ Xung nghiến răng nghiến lợi đỡ. Chen, cái mũi đuôi cắm thẳng vào giữa mặt kiếm, Lệnh Hồ Xung hai chân khuỵu xuống, vút, lại một cái đuôi khác cắm tới, lần này không thể tránh né, đoạt. Cánh tay trái của Lệnh Hồ Xung rơi xuống. Hắn bị bổ rơi cánh tay. A ha ha Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ Xung mặt tái nhợt, máu ở tay phun ra như suối, Quân Nhược Lan ôm hắn khóc như mưa. Ba con độc thủ hạt phối hợp thành công, nhanh chóng tiến tới đến lúc thu được thành quả. Lệnh Hồ Xung trong lòng vướng mắc vô cùng. Lão đại, các vị huynh đệ, ta có lẽ không thể các ngươi tiếu ngạo giang hồ được nữa rồi. Lệnh hồ sung than ra một hơi, nhắm mắt chờ đợi cái chết. Ba cái đuôi cùng lập tức đánh tới, quân nhược lan hét lên một tiếng thật to, dị biến xảy ra, vòng cổ của nàng lại một lần nữa phát sáng. Một không gian vết rách kỳ lạ lại xuất hiện, lần này còn to hơn, lực hút cực mạnh, kéo cả hai người cùng ba con độc hạt thú vào không gian. Sự việc diễn ra cực nhanh, chỉ mất hai giây, sa mạc lại trở về yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Phủ quốc đảo, Hoàng Minh đang đứng trước khung cửa sổ phòng của Linh San. Thiếu gia, người cho gọi ta. Một nữ hài nhỏ nhắn đi vào, nàng là Ngọc Mỹ. Linh San sẽ một thời gian không quay về được, hoa anh đảo thương hội, người hãy thay thế nàng ấy. Ngọc Mỹ hai mắt mở to, lắp bắp. Thiếu gia, ta ta làm không nổi đâu. Hoàng Minh không nói gì, hắn lặng yên một lúc, sau đó đi ra khỏi cửa để lời nói. Đừng làm ta thất vọng. Ngọc Mỹ hai tay nắm chặt, nàng sẽ cố gắng hết sức sẽ không để thiếu ra thất vọng được. Nghĩ là làm, nàng ngồi xuống bàn làm việc của Linh San, hôm nay nàng quyết định phải cố gắng. Phú Quốc Đảo vận hành được 3 năm nay, nhân khi đã vô cùng hưng thịnh. Hoàng Minh nhìn ra phía xa, nói các thiếu niên nam nữ đang khổ công luyện tập. Lão bác, ngươi đừng có việc gì, cố gắng bảo vệ Nhược Lan. Hoàng Minh lẩm bẩm. Hắn đi về phòng, căn phòng không còn hình bóng quen thuộc chờ hắn từng ngày nữa, Hoàng Minh trống vắng vô cùng. Điêu thuyền, nàng chờ ta, nhất định ta sẽ tới đón nàng về. Hoàng Minh hai mắt sáng quắc, kiên định vô cùng. Phải nhanh chóng phát triển thế lực này, hơn nữa, chính hắn phải tăng tu vi nhanh hơn, mạnh hơn. Hoàng Minh tự nhủ, đúng rồi, hắn vừa mới nhận được tổ kệ mần mới mà. Hoàng Minh nhanh chóng triệu hồi bùn bạ xoa, đây gọi là hết kỳ diệu sao. Hoàng Minh ngắm nghĩa một chút. Bùn bạ xoa hai mắt to tròn, người hầu một màu xanh lá cây, trên lưng còn có một nụ hoa chưa mở, cái miệng nhe ra thấy được hai cái răng rất đáng yêu. Hoàng Minh triệu hồi ra tiệp chủ cùng Hỉ tổ kịch cho ba đứa chơi chung với nhau, sau đó mới nhìn về ba lô một lần nữa. Hộp kỳ bí. May mắn đổ vật. Hộp kỳ bí mang đến xác suất mở ra đồ hiếm cực kỳ cao. Mở thử đi, biết đâu có kinh hỉ. Hoàng Minh đọc lời giới thiệu, thú vị đây, không biết mở ra được cái gì. Cầu trời đừng ra mấy cái vật phế phẩm, nếu không quá thua lô mà. Tinh tinh, phải trăng sử dụng hộp kỳ bí. Phải. Tinh tinh. Sử dụng hộp kỳ bí yêu cầu có nội đan yêu thú cấp 92 viên. Á đủ, Hoàng Minh lẹ lưới, chưa bao giờ mở hộp lại phải mất đi đồ vật. Hoàng Minh bực mình, hắn nhớ là hắn có nội đan yêu thú, đúng rồi, hắn có nội đan lúc trước lửa con sói già kia. Hoàng Minh vội lấy ra nội đan ở trong đáy ba lô. Không nói đến chắc hắn quên mất luôn ba cái nội đan này. Trước 141, đại chiến thập tử kiếm. Tinh tinh, phải trang sử dụng hộp kỳ bí. Đúng vậy. Hoàng Minh lại trả lời. Sử dụng hộp kỳ bí cần hai nội đan cấp 9 trở lên. Hoàng Minh lấy ra hai viên nội đan ghép vào hộp kỳ bí. Tinh tinh, mở thành công. Tiếng thông báo vang lên bên tai hắn. Hộp kỳ bí xoay xoay hơn 10 vòng, sau đó nắp hộp bay lên, Hoàng Minh vội vàng nhìn vào bên trong. Tinh tinh, đạt được phế tích phó bản đại chiến thập tứ kiếm một vé. Đạt được tổ kệ mẩn sử dục ít một. Kim mang dây truyền ít một. Hoàng Minh lắc đầu. Tizi, con vịt này vậy mà cũng mở ra à? Hoàng Minh bỏ tay, triệu hồi giáp xì rúc, con vịt này được triệu hồi ra, đứng ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới quắc quắc hai cái chạy tới ôm lấy chân Hoàng Minh. Bỏ tay, Hoàng Minh cười khổ. Con này liệu chiến đấu được không đây, hắn từ lúc xem bộ kẹ mẩn tới giờ, chưa bao giờ để ý con vịt này. Thôi cứ để từ từ theo dõi vậy. Hoàng Minh cho nó ra chơi với đám chủ, hắn lại lấy ra vật phẩm khắc xem. Kim mang dây chuyển, phẩm chất, tinh xảo. Kim mang dây truyền mang trong mình dòng linh lực kim hệ chính thống, có khả năng hòa tan bất kỳ loại kim loại hay khoáng vật tài liệu luyện kim nào. Hoàng Minh mừng rơn, bảo vật, khá lắm, phải thế chứ. Hoàng Minh phấn khởi vô cùng, có cái này hữu dụng, không tệ, đổi hai nội đàn hữu ích. Hắn bắt đầu xem tới vật cuối cùng, vẽ phế tích phó bản Đại Chiến thập tứ kiếm. Thập tứ kiếm đại diện cho hai bên chính tà, một vạn năm trước Đại Chiến một trận kinh thiên động địa, biến mấy trăm ngọn núi thành bình địa, không gian ma loạn, hình thành phế tích. Không rõ kết quả thế nào. Nghe nói cả hạ bên đều đồng quy vu tận. Tới phê tích, biết đâu đoạt được thần kiếm. Hoàng Minh xem giới thiệu, thần kiếm sao. Hoàng Minh không rõ thần kiếm ở đây có ý nghĩa gì. Đang lơ mơ bỗng nhiên để ý phía dưới vẽ quay có một dấu hình video nhỏ. Có video. Hoàng Minh vui mừng, vội vã ấn bảo. Không gian xung quanh hắn như tối om đi, hắn đồng xuất hiện trên một ngọn núi. Đây là. Hoàng Minh ngờ ngác. rầm rầm rầm bên kia ngọn núi. Một đoàn tiếng đánh nhau nổ ầm ầm Hoàng Minh đoán ra chắc là hắn được xem trẻ nở đây. Vội vàng di chuyển lại qua, một lúc hắn đã nhìn rõ trận chiến. 14 người. 7 người áo trắng, 7 người áo đen. Cả hai bỗng dưng dừng lại nói gì đó. Thế nhưng mà, Hoàng Minh trợn tròn mắt. Kiếm trong tay bọn hắn, đây là... Hoàng Minh không tin vào mắt mình nữa. 7 thanh kiếm của bên áo trắng hắn biết. Thất kiếm hạ thiên sơn. Hoàng Minh không lạ gì. Du long kiếm. Thanh can kiếm. Sà Thân Kiếm, Thiên Bục Kiếm, Căng Tinh Kiếm, Nhật nguyệt Kiếm, Mạc Vân Kiếm. Hoàng Minh chỉ nhìn là có thể nói ra được tên kiếm. Thật không ngờ, đối diện càng khiến Hoàng Minh kinh ngạc hơn. Bảy người áo đen cầm trong tay không ngờ là thất kiếm làng sương ngủ. Đoạt cấp thủ đao, Sa bị đao, trường kiếm xuyên tâm, phủ kinh đao, Dại bộ phá đao, Nha điện đao, song kinh đao. Hoàng Minh không ngờ, có một ngày hai đội này lại được đấu với nhau. Thật là không thể tin được. Hóa ra đại chiến thập tứ kiếm là thế này. Hoàng Minh chưa kịp cảm thán, trận đấu đã đánh rồi, căng thẳng vô cùng, lực sát thương cực cao. Lực phá hoại cũng thế. Núi non chập trùng bị san thành bình địa. Ngươi tới ta đi liên tục chiêu thức. Chỉ xem được một lúc là hắn bị đẩy ra. Chèn nở vẫn là ít, nhưng mà hắn đã biết được nội dung rồi. Bây giờ thập tứ kiếm, nên cơ người tới lấy thôi. Hoàng Minh đứng dậy, hắn đi một vòng quanh phòng. Đứng dậy đi tới bên kia phòng. Ấn một nút màu đỏ. Khu loại trừ. A bân ca, hôm nay lại có người mới đến à? Một thiếu niên mặt mũi phơi phơi chào hỏi thiếu niên khác. Thiếu niên kia đang dẫn một đám lớn người tới khu loại trừ. Hơn một nghìn thiếu niên nam nữ ngơ ngác vô cùng. Không biết hôm nay còn bao nhiêu tên sống sót. Lưu Vân cười xoa một tiếng, đi vòng sang khu huấn luyện. Hắn vừa đi được một hai bước đông có tiếng báo động lớn vang lên toàn đảo. Sau đó là tiếng loa thông báo. Thiếu gia yêu cầu 14 trung đội trưởng tập hợp tại sảnh chính. Trung đội trưởng, đây là lớp đầu tiên sống sót ở đây 3 năm trước. Bọn hắn là những kẻ mạnh nhất, lập được nhiều công lao lẫn tu luyện nhất được ban cho họ hoàng. Thăng làm trung đội trưởng. Đây là vinh dự cực kỳ lớn lao. Thiếu gia lại có chuyện gì rồi? Lưu Vân xoay người, hắn nhanh chóng tiến về phía sảnh chính. Giữa sành đường, một đám thiếu niên đứng nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn đang chờ người tới. Hoàng Minh là duy nhất ở trên đảo được gọi là thiếu gia. Đến Chu Du Triệu Vân cũng chỉ được gọi bằng cấp bậc mà thôi. Thiếu gia. 14 tên trung đội trưởng, cũng chỉ năm nay tới 17-18 tuổi, thế nhưng vô cùng chỉnh tề tác phong cùng điều lệnh. Hoàng Minh đi vào phòng, sau lưng hắn là Chu Du. Hai hôm nay, cả đám tiểu phong cùng Triệu Vân Trương vô kỵ đều dưỡng thương cùng điên cuồng tu luyện. Vậy mới biết hôm trước đả kích của bọn hắn lớn tới nhường nào. chương 142, lộ ra bí mật. Hoàng Minh ngồi lên chủ vị, cả đám đều yên lặng chờ đợi. Hôm nay ta có một cái cơ duyên, ta cần các ngươi làm một chuyện. Hoàng Minh mở lời. Xin thiếu gia phân phó. Cả đám quỷ một chân xuống, rất đồng đều. Hoàng Minh rất hài lòng. Đoạn nói. Ta có một phế tích, ta cần các ngươi tiến vào, sau đó mang về cho ta đồ vật. Là vật gì thiếu gia? Lưu Vân lên tiếng. Hoàng Minh uống một ngụm trà, đoạn nói. Kiếm. Kiếm. Cả đám ngơ ngác, nơi đó có kiếm sao. Hoàng Minh cũng không dấu dếm. Hắn kể ra trận chiến của thập tứ kiếm sau đó nói lên ý định của hắn. Mỗi người một kiếm, nhận chủ, mang về. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cả đám chắp tay đứng, hai mắt kiên định. Tốt, ta chờ các ngươi chiến thắng trở về. Phú quốc đảo, sau này đều do so các ngươi bảo hộ. Hoàng Minh gật đầu, đi xuống vô vai từng người một. Cả đám hai mắt đều đỏ rực. Thiếu ra động viên bọn hắn, đây là vinh dự bậc nào. Nhất định không được để người thất vọng. Trong lòng mỗi kẻ đều thầm nhủ như vậy. Hoàng Minh hai tay quơ quơ trước mặt, hắn mở ra vẽ phế tích đại chiến thập tử kiếm. Tinh tinh, phải trang sử dụng duy nhất một lần vẽ phế tích đại chiến thập tử kiếm. Đúng vậy, Hoàng Minh xác nhận. Vù vù vù, một không gian kỳ lạ xuất hiện. Chu Du nhíu mày, cả đám 14 người tuy kinh ngạc nhưng không nói gù, nhanh chóng theo nhau đi vào. Hoàng Minh thở ra một hơi, vô cùng mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Lão đại, Chu Du gọi nhỏ. Sao vậy? Hoàng Minh đáp. Chu Du mỉm cười, nói. Nhiều lúc ta cứ cảm nhận ra như ngươi không thuộc người thế giới này. Một câu nói làm Hoàng Minh giật mình, tiểu tử này biết được cái gì sao. Nhưng ngươi vẫn là Lão đại của bọn ta, dù thế nào đi nữa. Chu Du nói đến đó, bước đi. À mà, Trần Di nói lại đại ngươi tối nay nên về gia tộc một chuyến. Chu Du nói với lại một câu. Hoàng Minh nhập ừ. Tôi đến, Hoàng Minh nhảy từ trên lưng yêu thú phi hành xuống. Hoàng gia giờ này vẫn còn náo nhiệt. Hoàng gia năm nay đạt giải nhất nên tổ chức ăn mừng thật lâu. Hoàng Minh hắn cũng không rõ là đã nhảy xuống ở mái nhà ai. Đang định đi xuống thì nghe được có tiếng nói làm hắn để ý. Phụ thân, tên khốn kia không ngờ mạnh như vậy, hắn thật là con của Hoàng Trấn Giang. Hoàng Minh hai thai vệnh lên, chuyện gì mà có liên quan đến hắn và cha hắn như vậy? Hừ, một tiểu tử không ngờ tu vi đã cao như vậy, thiên phú không kém gì cha hắn. Hoàng Trấn Minh sao? Rồi ta cũng sẽ cho hắn ra đi như thằng cha phế vật của hắn. Phụ thân, chuyện năm đó là do người làm sao? Thiếu niên kia hỏi. Hoàng Minh chăm chú vô cùng. Tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vật hình chiếu. Hừ, năm đó chính là ta chủ đạo, mà thôi không nói chuyện đó nữa. Ngươi cứ việc tu luyện đi, chuyện khác để ta lo. Sớm muộn gì hoàng gia cũng rơi vào tay của ta mà thôi. Ha ha ha. Hoàng Minh trên mái nhà miệng nít lên, đúng là không tìm mà thấy, các người làm rất tốt. Trước khi đi hắn lên thanh lọc gia tộc trước vậy tay phải để lên trán, Hoàng Minh biến mất khỏi mái nhà. Mẫu thân, ta về rồi. Hoàng Minh đi vào sảnh đã thấy rất nhiều người đang uống mừng trong sảnh lớn. Hoàng gia đúng là gia tộc lớn, Hoàng Minh đi mất hơn chục phút mới tìm tới nơi này. Tiểu tử kia, lại đây. Hoàng Thái cười ha hả, gọi Hoàng Minh lại. Người trong tộc biết ý tránh ra hai bên, vô cùng thưởng thức Hoàng Minh. Hừ một đám giả tạo. Hoàng Minh hừ một tiếng, đám người thuận chiều nào theo chiều ấy Hoàng Minh rất không cho mặt mũi. Nam xưa phụ thân hắn cũng do đám người này mà phải rời đi đấy. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ thì bàn tán xôn xao, kẻ hâm mộ tháng phục, kẻ ghen ghét không vừa lòng. Hoàng Minh không để ý, tiến vào trong, Hoàng Thái hai mắt hít vào. Hắn rất tán thưởng vẻ ung dung này của Hoàng Minh, không tiêu không nạo. Ngồi đi! Hoàng Thái nói. Hoàng Minh gật đầu, vị gia gia này, hắn vẫn không quen gọi. Từ trước tới giờ ấn tượng của hắn không tốt lắm. Một trận làm nên danh tiếng đấy, tiểu tử. Phần thưởng quán quân của ngươi hiện tại ra ra đang cầm. Lát tan tiệc, đến phòng ta lấy đi. Hoàng Thái nói xong, tay cầm lên ly rượu, cả đoàn người cùng nhau cầm ly lên, Hoàng Minh cũng miễn cưỡng cầm. Dù sao cũng phải cho láo chút mặt mũi. Hoàng Trấn Giang bên kia cùng Trần Mẫu cũng nâng ly lên. Uống một ngụm. Hoàng Minh uống hết vài ly, một số người đến chúc hắn lại nhẹ nhàng từ chối. Hôm nay không say được, còn có việc phải làm. Hoàng Minh chờ đến nửa đêm, tiệc mới tàn. Trước khi rời tiệc Hoàng Thái lại dặn Hoàng Minh tới một lần nữa. Hoàng Minh gật đầu. Hỏi thăm một chút Hoàng Minh mới đến được phòng Hoàng Thái. Phòng Hoàng Thái nằm ở phía sau cùng Hoàng gia. Hoàng Minh chậm rãi đẩy cửa vào. Bên trong Hoàng Thái đã chờ sẵn. Trên bàn còn có hai ly trẻ. Hoàng Minh rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bàn. Hoàng Thái gật gù, không hề có chút kiêng kỵ nào. Khá tốt. Trưng 143, tìm cao thủ. Hoàng Minh ngôi lẩm bẩm, khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ. Gia Gia. Hoàng Thái trong lòng vui như nở hoa, thằng nhóc này, từ bé đến lớn chưa hề được về tới gia tộc, theo phụ mẫu tới tận Thái Minh Trấn, Lão cũng là rất nhớ tiểu tử này, dù sao cũng là dòng chính, là cháu nội của Lão. Nghe được Hoàng Minh gọi một tiếng Gia Gia, Hoàng Thái mặt mũi tươi tắn, vô vai hắn bụng bụng, miệng nói mấy chữ tốt tốt. Tiểu tử, không làm mất mặt ta, hôm qua thi đấu quá nổi bật rồi. Hoàng Thái cười. Hoàng Minh nhăn mày, đây là khen ta hay là trách ta? Hắn giả bộ hù hù cặc cặc gật đầu Hoàng Thái đang cười bỗng sầm mặt lại Quắt Tiểu tử ngâm cùng Vẫn còn chưa nhận ra cái sai Hoàng Minh ngẩn to the Nịa kiếp Trở mặt còn nhanh hơn lật sách Vị gia gia này của hắn không đi đóng phim quả là lãng phí một nhân tài Bút Hoàng Thái gõ vào đầu hắn một cái Dọc lại nhỏ đi Ngươi có biết như thế là rất nguy hiểm Ngươi có biết là như thế rất nhiều thế lực đối địch sẽ hành động thế nào không Hoàng Thái vừa quát lại vừa lo lắng vô cùng Con trai lão đã một lần rồi, giờ lại đến lượt cháu trai lão. Hoàng Minh cứ ngồi im chịu trận, mặc dù bị quát ke tua nhưng hắn vẫn cảm thấy vui trong lòng. Gia Gia là quan tâm hắn đấy. Gia Gia, người yên tâm, ta không sợ. Hoàng Minh quát tay. Cốc. Hoàng Minh lại ăn một cái cốc nữa, lần này còn đau hơn. Ngươi ngựa non hào đá, ngươi chưa rõ tình hình phụ thân ngươi sao. Hắn năm xưa khác gì ngươi bây giờ. Hoàng Thái nói đến đây mặt lại có chút buồn. Hoàng Trấn Giang ngày xưa chính là niềm tự hào của Lão, ấy vậy mà bị người ta ám toán, đến nay vẫn không tìm được kẻ sau màn. Lao cực kỳ hất nghẹn. Gia Gia mới là người không rõ tình hình, Hừ. Hoàng Minh hừ một tiếng, cầm lên ly trà uống tự nhiên. Ngươi, ngươi dám nói ta như vậy. Hoàng Thái mặt già đỏ lên, thằng nhóc này quá bố lão rồi. Gia Gia nên nói chuyện với phụ thân ta một chút, à mà, nói đến chuyện phụ thân ta, ta lại cơ một vật muốn cho người xem. Hoàng Minh nhẹ nhàng nói. Lấy ra từ trong giới chỉ, một viên hình toi đá, là không gian quan sát loại nhỏ. Hoàng Thái hiếu kỳ hắn muốn cho lại xem gì vậy. Không gian quan sát chiếu lên hình ảnh, mặc dù không rõ mặt mũi đối phương, nhưng Hoàng Thái mặt đã âm trầm vô cùng. Chán lao có vài nếp nhăn bị gân xanh làm nổ cao. Được lắm, được lắm. Hóa ra là cong rắn cắn gà nhà. bấy lâu nay ta bị lừa dối hơi lâu rồi. Hoàng Thái cười nhạt, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Chuyện này cũng không phải lớn, cũng không nhỏ. Chỉ là nếu tìm ra thì liên lụy rất lớn, chỉ sợ Hoàng gia cũng không đủ lực gánh vác. Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Hoàng Thái, hắn cũng trầm ngâm một chút. Không khó để nhận ra, nếu lần này thanh lý môn hộ, nhất định phải có kẻ mạnh chấn giữ. Kẻ mạnh, biết kiếm ở đâu ra kẻ mạnh giúp đỡ đây. Nếu nói về lực lượng cơ bản thì thiêm sát của hắn là đủ. Nhưng vẫn phải có đầu tàu. Hoàng Minh nhíu mày đăm chiêu. Bên kia Hoàng Thái chú ý vẻ mặt này của hắn, đông phì cười. Gõ cái cốt trên đầu hắn một cái. Nhanh tay thu lấy không gian quan sát vào tay, đoạn nói. Tiểu tử ngươi đâm chiêu cái gì, trước tiên nên ở phủ, không nên đi ra ngoài, đừng để bị người ta ám toán. Mà đúng rồi, yêu thú của ngươi từ đâu mà có, ta rất hiếu kỳ, bé tí đã mạnh thế này, nó có biết tiến hóa không? Hoàng Minh tay còn đang xoa xoa đầu, nghe Hoàng Thái hỏi trong đầu hắn lại chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, tại sao hắn lại không nghĩ ra? Cái mạnh, hắn tìm được. Hoàng Minh bật dậy, phóng vút đi ra ngoài. Tên nhóc kia ta vừa nói gì hả? Không được ra ngoài. bóng dáng Hoàng Minh đã biến mất, chỉ nghe được giọng hắn quanh quẩn văng lại. Ra Ra yên tâm, ta đi tìm cao thủ cho ngươi. Hoàng Thái nhíu mày, tìm cao thủ? Lao đứng ngẩn ra một lúc, thân pháp tiểu tử này thật quái dị, mà thôi chết, còn chuyện quan trọng mà chưa kịp nói. Hoàng Thái lắc đầu, đi vào trong phòng, ngồi vào bàn trầm ngâm. Hoàng Minh một mạch biến mất khỏi hoàng gia, hắn đang nghĩ ra cách kiếm về cao thủ, mà cao thủ hắn tìm đến không phải nhân loại một khu rừng hoang vu, cây cối tiêu điều, tiếng gió rít nghe rất hay. Lưu Vân, chúng ta đã đi hơn một ngày rồi, sao vẫn chưa thấy cây kiếm nào cả? Phải chăng đi sai hướng rồi? Lê Dung hai mắt nhíu lại, bọn hắn đã đi cả ngày trời, đi qua ba ngọn núi hoang vu như này rồi, vẫn chưa gặp qua cây kiếm nào trong lời nói của thiếu gia cả. Đừng vội, nhất định phải kiên nhẫn, đừng đi cách xa nhau quá, nhớ để ý, tiểm hộ nhau. Đừng để mất ai, thiếu gia cần chúng ta mang kiếm về. Lưu Vân lưu luôn nói. Cả đám lật đầu, 14 trung đội trưởng ai lấy đều là tinh anh, rất nhanh chóng triển khai đàn sen nhau cảnh giác bốn phía. Lưu Vân trong lòng cũng lo lắng không thôi, nhưng bọn hắn không có bản đồ, chỉ có thể tự lần mò vậy. Chương 144, Dương Quá, tiểu Long nữ. Thác nước chảy xuống ầm ầm tung bọt trắng xóa, chim hót liễu lo vang vọng. Cảnh đẹp vô cùng. Nơi này là một thế ngoại đảo viên chẳng sai. Cách thác nước một rừng trúc đan sen, không ngờ lại có một ngôi nhà nhỏ. Long Nhi, hôm nay thời tiết khá đẹp. Ta với Điêu huynh đi kiếm một ít thức ăn nhé." Một thanh niên hảo sảng vô cùng, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, mặc một bộ đồ rộng dị, tóc để thoải mái xõa ra, cánh tay cầm theo một cây đao lớn, thế nhưng, hắn chỉ có một tay. Cánh tay bên kia là tay háo, vuông phổng. Trang đi cẩn thận, nhớ nói Điêu huynh lấy chút mật rắn nhé." Nữ nhân trong nhà nói vọng ra, giọng nàng nhẹ nhàng như chim hót, vô cùng dịu dàng mềm mại. "Được rồi, ta đã nhớ, đi nào Điêu huynh." Thanh niên nhảy nhẹ nhàng lên lưng con điêu lớn điều với một cái cả hai bay đi trong nhà một nữ nhân vô cùng xinh đẹp mặc một bộ y phục trắng như tuyết mắt sáng như sao nụ cười thật muốn làm lòng người say mê bên cạnh nàng lại là một nữ hải vô cùng đáng yêu lớn lên nhất định là vô cùng xinh đẹp nàng là quân Ngọc Lan Long tỷ tỷ tại sao là hôm thứ ba rồi huynh ấy vẫn chưa tỉnh Ngọc Lan hai mắt đỏ chắc là do khóc nhiều nàng hỏi vị Long tỷ tỷ cười mỉm một cái đoạn đáp yên tâm ta nghĩ chỉ đến trưa nay là tỉnh thôi Đợi Dương Đại ca về, nhất định tiểu huynh đệ này của muội sẽ tỉnh. Quân Nhược Lan trong lòng cũng có chút chờ mong. Nhìn lệnh hồ xung trên giường thở đều đều, mặt mũi có vết sẹo dài kéo từ gần thái ngang má, lại còn cánh tay trái đã mất đi. Trong lòng nàng lại đau xót không thôi. Huynh ấy là vì mình mới thế này, Quân Nhược Lan lại thấy hai mắt nhòe đi. Nào nào, đừng có khóc nữa, chút nữa hắn dậy thấy muội xấu xí thế này là không tốt đâu. Long tỷ tỷ trêu ghẹo. Muội không khóc, không khóc nữa. Cả hai người nói chuyện vui vẻ, chỉ một thoáng đã tới trưa. Dương quá hôm nay mang về bốn con thỏ, thêm một sâu cá to, hai cái mật rắn. Tiểu tử đó chưa tỉnh hả Hắn vào trong phòng, những mày hỏi. muội xem rồi, chắc là chút nữa sẽ tỉnh thôi. Dương quá gật đầu, hôm trước hắn cùng Điêu Huynh đi một vòng gặp ngay hai người lệnh hồ sung cùng quân Nhược Lan. Cả hai đều đã ngất xỉu. Nhất là lệnh hồ sung. Dương quá nhìn thấy cánh tay của hắn, lại có chút chạy lòng. Không nhịn được đưa cả hai theo về. Tiểu Long Nữ hai hôm nay chưa chỉ cùng chăm sóc, đã có dấu hiệu khởi sát rồi. Ư ư. Lệnh hồ sung hai mắt giật giật, miệng hơi hế a vài cái. Ngay lập tức quân nhược lan vui mừng nắm lấy tay hắn, luôn miệng gọi. Lệnh hồ đại ca, lệnh hồ đại ca. Lệnh hồ sung tỉnh dậy, hai mắt chớp mấy cái, cơn đau từ tay kéo lên, hắn nhíu mày một cái. Đau quá. Dương qua ở một bên gật đầu, tốt lắm, đau đớn như vậy mà vẫn chỉ hơi nhíu mày không kêu la. Làm được đại sự. Hắn thở dài một hơi, nhớ lại mình trước kia một thời rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Tiểu long nữ mỉm cười, lại điểm vài cái trên vai lệnh hồ sung, cơn đau lập tức dịu lại. Lệnh hồ sung nhỏ nhẹ cảm ơn. Hắn không nghĩ là mình còn sống, còn sống là tốt rồi. Hôm nay hùng thiên Sâm lâm lại đón chào một ngày mới như bao ngày, ánh nắng chiếu xuống trói chang, khu vực cấm vận yên bình như vậy, thế nhưng chỉ một lát, phía nam vùng cấm lại tiếp đón một vị khách vô cùng không nói lý lẽ. Cà mê rồ ba. Ti chu bên trái kia. Điện mười vạn vôn. Khi tổ cái con lợn rừng phía trước kia, hỏa diễm đạn. Bùn bạ xòa roi mây. Sở phải đục. Hoàng Minh đến đây mới nhớ, con bịt béo này không thấy ghi kỹ năng gì. Sở phải đục mày đánh con lợn kia xem nào. Hoàng Minh rất tỏ te ra lệ. Sở phải đục nhìn hắn, xong lại nhìn con lợn kia, nó cứ nhìn đi nhìn lại rồi ngồi bật xuống, ngủ mất. Tao ít ít ít, con vịt điên này bị ngáo đá rồi, Hoàng Minh thở hổn hển, nhìn cái mặt đã thấu ngu ngu rồi đúng là không nhờ vả được gì. Hoàng Minh mặc kệ nó, cứ thế một người ba thú càn quét khu vực rìa ngoài vùng cấm, vừa đánh vừa lớn tiếng nói. Nhan nhất là sở Ai Du, con vịt này chỉ nằm ngủ mà cũng lên level. Hoàng Minh cũng lười cho nó vào tổ kỳ bạn, cứ để cho nó ké kinh nghiệm đi vậy. Sâu bên trong vùng cấm phía nam này, hung ca, tên nhóc nhân loại kia lại tới. Con gấu lớn bô bô nói tiếng người, giọng lớn khàn khàn. Thanh niên đang ngồi tĩnh tu bên trên lại ung dung trả lời. Kệ hắn đi. Nhưng mà Hùng ca, con gấu lớn lại định nói gì đó. Làm sao? Hắn nói hắn muốn gặp kẻ đứng đầu khu này, ý hắn là muốn gặp ngươi Á. Thanh niên ngẩng đầu lên, không ngờ thân thể là hình người nhưng cái đầu hắn vẫn là đầy lông lá, hắn tiến hóa thất bại. Tìm ta. Một tên nhóc nhân loại mà muốn gặp ta. Đuổi hắn đi. Không chịu đi thì giết luôn. Đã lâu phía nam ta im ắng quá rồi. Hùng ca, hắn hắn còn nói, hắn còn nói hắn có vật muốn trao đổi. Thanh niên hai mắt gấu mở to. Vật gì có thể trao đổi? Ngươi biết là hắn muốn đổi gì sao? Thanh niên hừ một cái. Ta ta, Hùng ca, để ta đi giết hắn. Khoan, ta lại muốn xem tiểu tử này có gan to thế nào. Trước 145, ta muốn giao dịch với ngươi. Phía nam vùng cấm Hùng thiên sâm lâm. Hoàng Minh vẫn đang say sưa truy đuổi một con lợn rừng to. Đông nhiên hắn cực lại, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Thế nhưng hắn lại mỉm cười, chính chủ, rốt cục đến. Tiểu tử nhân loại. Ngươi là muốn tới địa bàn của ta phá phách, chán sống rồi? Một tiếng nói đẩy khí lực vang lên. Hoàng Minh ngẩng mặt lên trên nơi phát ra thanh âm. Một thanh niên đang đứng trên nhánh cây cao, mặc quần áo bằng da thú, thân hình là nhân loại, thế nhưng khuôn mặt lại là gấu. Hoàng Minh nhìn tạo hình này lại có chút buồn cười. Hắn cố nín lại, thế nhưng làm sao thoát được ánh mắt của Hùng Vương? Ngươi dám cười ta? Hùng Vương hai mắt đầy sát khí, cánh tay nâng lên, một khí tức hùng hậu ập tới mặt Hoàng Minh. Mạnh thật, Hoàng Minh tặc lưỡi hắn không hề sợ hãi từ trong ba lô lấy ra một viên đá màu tím chủ nhân đã tiến hóa là không thể giao dịch đấy tiếng a trang vang lên bên tai hoàng minh ngẩn to khe ừ nhỉ hắn quên mất điều này a trang có cách nào mở khóa không hoàng minh hỏi nhỏ không thể đây là vật phẩm khóa rồi a trang tiếng nói vẫn êm dịu như vậy nhưng hoàng minh không có tâm trạng nghe giờ thì làm sao bên kia hùng phương gầm gừ ý định lao tới xé xác tên tiểu tử này thế nhưng hất trợt khựng lại vì hắn nhìn thấy một thứ. Đá huyền dai. Hùng phương hai mắt sáng lóe lên, hắn nuốt nước bọt cái ực. Đá huyền dai không ngờ lại xuất hiện trước mắt hắn. Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Hùng phương, trong đầu hắn chợt lóe ra ý nghĩ. Này, ngươi cần thứ này không nhỉ? Hoàng Minh lớn giọng nói. Tiểu tử, đưa ta viên đá ấy, ta sẽ tha ngươi một mạng. Hùng phương ồm ồm tiếng nói. Trong lòng hắn đang rất gấp gáp. Ta thật sự muốn đưa ngươi thế, nhưng vật này là nó dính trên người ta. Ném đi cũng không được hết cách hoàng minh thở dài một hơi hùng phương nhíu mày nhảy một phát đã đứng trước mặt hoàng minh tay trái thò ra cầm lấy đá tiến hóa lấy được hùng phương trong lòng vui sướng không ngờ có ngày hắn lấy được đá huyền giai có nó rồi việc tiến hóa của hắn sẽ vô cùng suôn sẻ hùng phương tin tưởng như vậy hoàng minh đứng quanh tay không nói gì hùng phương còn đang hí hửng quan sát thì bỗng nhiên đá tiến hóa biến mất ngay trên lòng bàn tay hắn bước hơi cực kỳ hảo diệu hùng phương trợn mắt Khuôn mặt gấu biểu cảm cực kỳ khoa trương, Hoàng Minh cũng không nhịn được phì cười. Ha ha ha. Nhìn Hoàng Minh cười lớn, Hùng Phương hừ lạnh, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, một tay bóp cổ Hoàng Minh nhấc lên. Hoàng Minh không hề phản ứng, bởi vì hắn biết có phản ứng cũng không kịp. Ngươi dám cười nhạo ta, nói mau, viên đá ấy đâu? Hùng Phương hừ một tiếng. Hoàng Minh hai tay quơ quơ, Hùng Phương mới thả lỏng tay cho hắn rơi xuống đất cái bụp. Hoàng Minh hít hà vài hơi, chậm rãi bỏ dậy. Ta đã nói rồi, Ta không có cách nào cho đi cả. Đây là sư phụ ta làm phép rồi. Hoàng Minh biện diễn. Sư phụ ngươi làm phép, làm phép cái quái gì? Hùng Phương hiếu kỳ hỏi. Hoàng Minh ngồi bệt trên mặt đất, đoạn nói: "Sư phụ ta nói chỉ có thể dành cho sủng vật của ta dùng, ta không thể vứt đi hay bị mất đi được." Nói xong Hoàng Minh giơ tay ra, đúng là đá tiến hóa vừa nãy. Hùng Phương sợ hãi, sư phụ tiểu tử này có bản lĩnh như vậy. Thật sự là thật sao? Nhớ lại cảnh viên đá bước hơi Hùng Phương lại thấy quái dị. Hắn lại một trưởng đoạt từ tay Hoàng Minh đá tiến hóa, chăm chú quan sát. Một lần nữa, đá tiến hóa lại bước hơi biến mất. Trong tay Hoàng Minh lại xuất hiện viên đá đó. Hùng Phương thâm trầm, thật sự là thật rồi. Sư phụ hắn là ai? Lại có phép thuật kỳ dị này? Tiểu tử, ngươi có cách nào đưa ta viên đá này sao? Ta sẽ đền bù ngươi xứng đáng. Hùng Phương đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn, có lẽ cũng hơi rẻ trừng vị sư phụ của Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, đoạn nói, không có cách nào, trừ khi, hắn nói đến đây lại ngừng lại, trừ khi cái gì? Hùng Phương nhíu mày hỏi, Hoàng Minh chậm chạp đứng dậy, nói, trừ khi ngươi làm sủng vật của ta. Hoàng Minh chốt, cái gì? Ngươi muốn chết? Hùng Phương một đấm táng giữa bụng Hoàng Minh, dù hắn chỉ dùng hai phần lực nhưng Hoàng Minh cũng đã bay xa hơn hai mươi mét rồi, thân hình hắn xô đổ hơn chục cái cây giữa đường, đến cái cây cuối cùng thì dừng lại phun ra một bùng máu. Mỡ kiếp, nhanh thật. Hoàng Minh phải công nhận, hắn dù biết đối phương sẽ tấn công nhưng không thể tránh né nổi, vì quá nhanh. Đúng vậy, quá nhanh. Tiểu tử, ngươi nói lại một lần, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Hùng phương hừ một tiếng, chậm rãi đi bộ tới. Hoàng Minh nuốt vào một viên đan dược, cười khổ bám vào thân cây đứng dậy. Ta chưa nói hết mà, ngươi làm gì mạnh tay thế? Hoàng Minh phàn nàn. Ồ, còn nói gì sao? Hoàng Minh lau đi vết máu ở khỏe miệng Đoạn nói. Ta muốn giao dịch với ngươi. Trước 146, 3 năm thành lập. Giao dịch. Ngươi muốn giao dịch cái gì với ta? Có tin ta một đấm bể đầu ngươi. Hùng Phương hừ một tiếng. Hoàng Minh bút bút bụng, chậm rãi nói. Ta cần ngươi giúp một chuyện, với ngươi chỉ là việc nhỏ thôi. Ta sẽ đưa ngươi viên đá này là thù lao. Nhưng viên đá này, ta đã nói qua, ngươi chỉ có thể sử dụng khi trở thành sủng vật của ta. Thế nên, ta và ngươi ký kết hợp hai đồng tháng. Thế nào? Hợp đồng là cái gì? Hùng Phương cũng đã hiểu sơ sơ ý của Hoàng Minh. Là ta với ngươi cùng thể với thần. Ngươi với ta ký kết khế ước chủ tớ. Ngươi trở thành sủng vật của ta để có thể sử dụng viên đá này. Trong hai tháng ngươi giúp ta vài chuyện nhỏ. Sau hai tháng hai ta từ bỏ khế ước, ngươi về nơi này, ta với ngươi coi như có một đoạn tình cảm. Thế đi. Hoàng Minh nói đến đây, lấy ra một bình nước uống ngừng ngực. Hùng Phương nhìn hắn tự nhiên không hề có chút áp lực nào, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đề nghị của ngươi khá hấp dẫn, thế nhưng giúp ngươi vài chuyện, ta không rõ ngươi định lừa ta sao. Hùng Phương hừ lạnh, hai tay chắp vào nhau. Ta lừa ngươi làm gì, cực chẳng đã mới đến đây tìm ngươi. Ngươi suy nghĩ đi, nếu không đồng ý, chúng ta coi như chưa nói gì, ta đi tìm kẻ khác. Ta tin Hùng Thiên Sâm Lâm nhất định có kẻ đồng ý chuyện này. Hoàng Minh nói đến đây, chậm rãi quay đầu bước đi. Chậm đã. Hùng Phương cất tiếng gọi. Hoàng Minh dừng lại, miệng nhiết lên nụ cười. Tháng. Trở về Phú Quốc đảo nhưng phía sau hắn lúc này lại có thêm một người. Này này, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Hùng Phương hỏi. Ta tên Hoàng Minh, còn ngươi? Hùng Phương. Hùng Phương trả lời ngắn gọn. Hoàng Minh gật đầu. Ta gọi ngươi là Hùng Ca Đi. Hoàng Minh nhận mặt làm quen. Hùng Phương rất hưởng thụ gật đầu. Yêu thú bay gần tới đảo. Hùng Phương trợn mắt há mồm Rõ ràng là một vùng biển. Ở đâu ra xuất hiện hòn đảo này? Ồ, là trận pháp che giấu thật không ngờ trận pháp hắn không phát hiện ra người triển khai trận pháp này hẳn là siêu việt cao thủ rồi yếu thú bay hai vòng trên bầu trời rồi đáp xuống mấy trăm thiếu niên đang tập luyện đống chốc dừng lại toàn bộ quỳ một chân xuống hô to đồng thanh thiếu gia hoàng minh gật đầu giơ tay miễn lễ hùng phương lại kinh ngạc vô cùng mấy chục luyện thể kỳ mấy trăm luyện khí hậu kỳ đây là một đám thiếu niên mà thôi nhân loại hậu bối đã phát triển được thế này rồi sao hùng ca bên này hoàng minh giơ tay mời Hùng Phương gật đầu đi theo hắn lên khu chỉ huy. Hoàng Minh dẫn một người quái dị tới, thế nhưng cả đám đều không nói gì, rất chuyên tâm quay lại luyện tập. Hùng Phương vô cùng hiếu kỳ, đây là đám thiếu niên sao? Không hề một lời bản tán nào. Hoàng Minh, dưới kia đám thiếu niên đó là người của ngươi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hùng Phương lắc đầu. Hoàng Minh thấy hắn không nói gì, đi qua ngách tủ, lôi ra một cuốn sách, không ngờ tủ sách tự động tách ra bên cạnh, phía sau là một căn phòng khác. Hùng Phương tấm tắc khen hay không thôi. Hoàng Minh dẫn Hùng Phương vào trong. Cần bao lâu để hoàn thành? Hoàng Minh hỏi. Hùng Phương quan sát căn phòng. Căn phòng khá sạch sẽ, bên trong chỉ có một cái ghế tựa ngồi, một cái bàn làm việc cùng một cái giường đơn. Lúc trước điêu Thuyền còn hay dọn dẹp, quét tước cho Hoàng Minh. Giờ nàng đi rồi, căn phòng cơ chút bụi. Hoàng Minh thở dài. Nếu có đá huyền giai, ta chỉ cần ba ngày. Hùng Phương tự tin vô cùng. Hoàng Minh không nói nhiều, quăng cho Hùng Phương đá tiến hóa. Hùng Phương cùng hắn đã ký kết khế ước lúc ở Hùng Thiên Sâm Lâm rồi. Trúc Hùng ca thuận buồm xuôi gió. Hùng Phương gật đầu, ngồi lên giường. Hoàng Minh đi ra ngoài, không quên đóng lại tủ sách. Lãi đại, hắn là ai vậy? Chu Du đứng ngoài cửa phòng hỏi. Trợ lực, không vấn đề gì đâu. Chu Du gật đầu, đoạn nói. Lão đại, ba hôm nữa là kỷ niệm ba năm thành lập đảo cùng đại đội. ngươi phải cơ mặt đấy, đừng có đi đâu cả. Chu Du dặn dò, mặt mũi vô cùng hình sự hóa. Hoàng Minh buồn cười, đáp, ta nhớ rồi, thế còn đám kiểu phong, vô kỵ thế nào? Chu Du thở dài một hơi, nói, vô kỵ vẫn đang thao luyện chiến sĩ bên ngoài, đám kiểu phong, triệu vân thì điên cuồng tu luyện, hôm qua còn dẫn nhau đi đánh yêu thú thì phải. Đệ cũng là lo lắng đây. Hoàng Minh nghe tới cũng nhíu mày, nói, nhớ truyền tin cho bọn hắn về, ta về gia tộc một chuyến. À, đừng tới làm phiền tên này nhé. Chu Du gật đầu, Hoàng Minh lại nhảy lên lưng yêu thú. Một đường phi hành về Vân Nam Thành. Vũ gia Vũ bản tử đang nồm nhòm nhai hai cái bánh lớn. Chiều hôm nay hắn cùng đi dạo phố với đại nhã, thật sự rất vui vẻ. Tiểu tử, vui không? Một tiếng nói sang sảng bên thai làm Vũ bản tử giật bắn mình, nhảy thốc xuống ghế. Hai cái bánh nết cố vào mộm, nhanh chân định chạy. Thế nhưng hắn bị nhấc cao lên 2 mét. Tiểu tử, định chạy hả? Trưng 147, bị ám sát. gia gia ta bị đau bụng, cho ta đi đi mà. Vũ bản tử nước mắt như mưa, khóc lóc van xin. Vũ chiến hùng hai mắt tinh quang, miệng nứt nụ cười. Hàng dâu trắng đung đưa. Nhóc con, khai mau, tiểu tinh linh kia ở đâu ra? Ta nhặt được. Vũ bản tử khai tuệ, trả lời ngay lập tức. Nhặt được, người nghĩ đầu ta bị lửa đá hả? Vũ chiến hùng hừ một cái. Thật mà ra ra, người để ta xuống, để ta kể, ta kể mà. Vũ bản tử trên đời chưa sợ ai, chỉ có lão gia tử hắn là hắn sợ một vành. Hết sức chăm chú kể lại chuyện ngày hôm đó hắn gặp được tiểu nhã. Vũ chiến hùng ngồi xoa xoa cặp râu trắng, hai mắt có chút níu lại. Tiểu tử này không ngờ vận may như thế. Sư phụ của Hoàng Minh sao? Người gặp qua hắn ta chưa? Vũ mập mạp thật thà đáp Ta chưa gặp. Vũ chiến thiên gật đầu. ngẫm nghĩ một lát rồi kéo theo Vũ mập mạp đi. Ra ra, đi đâu vậy? Đi sang Hoàng gia một chuyến. Vũ chiến thiên nói. Hoàng Minh đang phi hành trên bầu trời. Vừa khiển yêu thú vừa xem xét một chút thông tin cá nhân. Hiện tại mọi việc đều ổn định rồi, không biết các nàng giờ này như thế nào. Hoàng Minh thở dài một hơi. Đống nhiên Hoàng Minh có cảm giác giận tóc gái. Một mũi tên từ đâu bay tới, tốc độ cực nhanh. Bùm, yêu thú nổ tan cảnh. Máu thịt bắn tung tóe trên không. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Ồ, oh, bộ cung này của Phi chân Huynh lại lên một cấp bậc rồi. Hi hi. Một giọng nữ nhẹ nhàng yêu mị cười. Nàng đứng dưới tán cây bên dưới Mặc Nguyên một bộ y phục đen, không quen đeo nạng che mặt. Bên cạnh nàng một thanh niên nghe chừng đã tầm 30, hai con mắt sáng như sao. Đở khen, hắn có chút nhếch miệng lên cười. Tiểu tử này khả đấy, vẫn trốn kịp. Nghe hắn nói, nữ tử giật mình tay che miệng. Một bắn vừa nãy cực kỳ chuẩn xác cùng mạnh mẽ, lại còn là ám tiễn, vậy mà vẫn trốn kịp sao? Bên dưới là hồ nước mà, hắn sẽ bị rơi xuống hồ thôi, vẫn thoát làm sao được? Nữ tử ánh mắt rơi xuống hồ. Đúng là Hoàng Minh đang ở dưới nước. Thế nhưng cả hai đều kinh ngạc, vì Hoàng Minh hắn là đứng trên mặt nước đấy. Ồ, phép thuật gì đây? Thú vị đấy. Nam tử mỉm cười. Con ngồi có bản lĩnh, hắn rất thích. Không ngờ có kẻ ám sát mình. Hoàng Minh lẩm bẩm, hắn có thiên điệu tạo hóa công mà vẫn không nhìn ra thực lực của đối phương, chắc chắn đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Nên chuẩn thôi. Nghĩ là làm, ba sáu kế chạy là thượng sách. Hoàng Minh sử dụng đa trùng ảnh phân thân thuật, phân ra ba mươi thân ảnh, bay về từ phía. Wow, thật kinh ngạc. Thế nhưng ngươi chạy không thoát đâu. Nữ tử cảm thán một câu, tay phải nâng lên pháp trượng màu đỏ. Miệng nàng mấp máy, hai mắt hơi híp lại. Phong. Bùm, bùm, bùm. Các phân thân không ngờ va phải một bức rào cản vô hình, tan vỡ ngay lập tức. Hoàng Minh cũng vậy. Hắn va phải rào cản, một dòng lửa bén vào quần áo. Nóng rát. Hắn ngay lập tức cắm đầu xuống nước. ầm, Hoàng Minh thò đầu lên, đối phương có chuẩn bị mà đến sao. Vút vút, vút. Bùm! Ba mũi tên bay tới nơi Hoàng Minh ở. Đậu xanh, không phải chứ? Bùm! Bùm! Bùm! Ba tiếng nổ tung dưới mặt nước. Hoác! Nhiệm vụ này cũng không khó đâu. Nữ tử ngáp một cái duyên dáng, sau đó tung quyển trượng xoay vòng đọc lẩm bẩm. Rào chắn vô hình thu nhỏ lại. Hoàng Minh né được ba mũi tên, nhưng rào chắn này hắn không ra được. Làm sao bây giờ? Liều thử xem. Cà mê Hoàng Minh bắn ra kỹ năng mạnh nhất của hắn lúc này. ầm. Rào chắn vỡ vụn một lỗ hổng. Hoàng Minh nhanh chóng lao ra. Hai người bên trên trận mắt, không tin vào mắt mình nữa. Thằng nhóc này có chiến kỹ bá đạo như vậy. Hừ, thằng nhóc chân trượn, muốn thoát đâu dễ vậy, để ngươi thoát thì còn gì là thanh danh của phi Vân nữa. Nam tử cười lạnh. Đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ thoáng chốc đã đuổi theo gần sát Hoàng Minh. Chết tiệt, bọn hắn là ai chứ? Hoàng Minh còn đang chửi thầm tổ tiên 18 đời nhà bọn hắn thì vù. Nam tử đã đứng trước mặt hắn hơn chục mét còn đang khoanh tay. Tiểu tử, đùa đến đây thôi, ngươi ra đi được rồi. Nam tử hai mắt hiếp lại đầy tự tin. Hắn đứng đấy như chắn hết một vùng không gian vậy. Sao các ngươi muốn giết ta? Hoàng Minh bình tĩnh, không chạy được thì liệu một lần vậy? Nữ tử lúc này đã tới phía sau lưng hắn. Trước sau đều bị phong tỏa. Có người muốn ngươi chết, được chết dưới tay Phi Vân coi như người chết không uổng Nam tử chậm rãi nói. Muốn ta chết? Kẻ nào chứ? Hoàng Minh nhớ là hắn chưa đắc tội với kẻ nào ở đây mà. Ngươi chỉ cần biết đến thế thôi. Tạm biệt. Nam tử nâng lên một thanh đao, thanh đao ánh lên được bao phủ bởi một làn lửa màu xanh. dị hỏa. Hoàng Minh biến sắc, hai mắt nhanh chóng đảo quanh không gian. Nơi này ít cây cối, thật là khó chạy trốn. Thế thân thuật còn 50 giây, phải kéo dài thời gian một chút. Dừng tay. Hoàng Minh còn đang tính toán kế hoạch chạy trốn thì một tiếng nói khàn khàn vang lên. Có người khác. Cả ba đều kinh ngạc, có người thứ tư ở đây sao? Chương 148: Liên quan tới Hoàng thất. Hoàng Minh ngó nghiêng một chút, hắn đã thấy thân ảnh người tới. Là lão sao? Hoàng Minh lẩm bẩm. Người đến không ngờ là lão An Mày từng gặp 3 năm trước. Người là ai? Phi chân cảnh giác vô cùng, lão nhân này xuất hiện đến chính hắn cũng không thể lượng trước được. Từ từ ứng phó xem. Tiểu tử, chia tay 3 năm, tu luyện cũng khá đấy. Lại An mày mỉm cười. Mỗi bước đi của Lão đều mang theo áp lực nhất định. Không nhìn ra tu vi, đây là áp đảo tu vi mà ra. Phi chân hơi sợ hãi. Không ngờ gặp tiền bối ở hoàn cảnh éo lê này. Hoàng Minh chắp tay chào hỏi. Lạp thân mày gật đầu một cái. Phi Vân sao? Hai đứa nhóc các ngươi cũng lớn nhanh đấy. Hiện nay là vương bài thứ bao nhiêu? Phi chân kinh ngạc, hai mắt sáng quắc nhìn về phía láo ăn mày. Tại sao Lão lại biết, Lão là ai? Không chỉ hắn, bên kia nữ tử cũng đã kinh ngạc vô cùng. Ngạc nhiên quái gì, các ngươi không nhận ra ta? Lão An Mày cười mỉm, đoạn hỏi. Phi Trân cố gắng nghĩ ngợi, không nghĩ ra. Tiểu tử Hoàng Minh, Tiểu Phong hắn thế nào? Lão An Mày đã đứng trước mặt Hoàng Minh rồi, dáng vẻ lão vẫn thông dong, quần áo có chút bẩn thỉu như vậy. Tiểu Phong vẫn bình thường. Hoàng Minh trả lời. Thế thân thuật đã chạy xong, phải tính xem chạy thế nào. Lão An Mày gật đầu, quay sang hỏi Phi Trân. Các ngươi nhận nhiệm vụ giết hắn. Nhiệm vụ cấp ấy. Phi chân nhữ này, lão biết nhiều như vậy. Lao ta là ai? Cánh tay hắn đã cầm chặt vũ khí. Lao ăn mày không thấy hắn nói gì, đoạn trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu bạch kim, lệnh bài được lơ lửng bay trên không. Sắc mặt của Phi chân vô cùng sợ hãi. Nữ tử phía sau cũng kinh khiếp mà run lấy bẩy. Ngọc bài ánh kim. Đây là lệnh bài đại diện cho kẻ đứng đầu của tổ chức sát thủ tự lạ. Lao nhân này nếu không sai thì chính là, chính là. Phi vân quỳ phút xuống. Phía sau nữ tử nhanh chóng chạy lại gần Phi Vân, cũng quỳ xuống ngay sau đó. Cả hai cùng cất tiếng. Phi Vân ra mắt lao tổ. Lần này là đến Hoàng Minh kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ cầm mấy Lao ăn mày nhẹ nhàng hỏi. Dạ, nhiệm vụ A. Hắn là người ta cần, hủy nhiệm vụ đi. Rõ. Hủy nhiệm vụ, chỉ một câu nói là hủy. Rồi, cho các ngươi lui. Lao ăn mày phất phất tay. Cả hai như được cân xá, mau mau đứng dậy chuẩn bị đi. Tử đã, ta muốn biết ai muốn giết ta." Hoàng Minh nói. Phi Chân không nói gì, lão An mày thì hơi suy nghĩ. Nói ra chủ thuê phía sau là tối kỵ của sát thủ. Việc này gần như là không thể. Một lúc sau lão An mày mới gật đầu, nói, "Nói cho hắn biết." Phi Chân dạ một tiếng, nói, "Người đặt nhiệm vụ là một tên thiếu gia họ Lý tên Hùng. Vật hắn mang tới thế chấp là Kim Thiêm chân Thụ. Tổ chức đã điều tra ra được." Kim thiêm chân thụ là từ hoàng thất của Vân Nam đưa cho Lý Hùng. Người đứng phía sau giật dây là hoàng thất. Phi chân nói ngắn gọn. Hoàng Minh đã hiểu phần nào. Hoàng thất hoàng đế cản thiên trụ sao? Thật không ngờ. Được rồi, lui đi. Vệ hủy nhiệm vụ, nói với đám nhóc trưởng lão kia, năm tháng nữa lão phu sẽ về một chuyến. Vâng. Phi vân hai người đều nhanh chóng rời đi. Mặc dù hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng được gặp lão tổ cũng là một loại hạnh phúc đánh được khoe khoan rồi. Còn lại Hoàng Minh với Lao An Mày mà thôi. Tiểu tử, ba năm không gặp, trưởng thành khá nhanh nhẽ. Lao An Mày nói một câu không biết là khen hay chê. Tiểu bối tư chất thấp kém, tự bản thân biết là phải cố gắng. Lao An Mày gật ngủ. Nếu không phải có lời nói của sư phụ lão thì người lão hương ý nhất vẫn là tiểu tử này. Ta phải đi rồi, ngươi hãy cẩn thận. Lao An Mày nói một câu, đoạn bước hơi ngay tại chỗ. Hoàng Minh tặng lưỡi. Đúng là cách quá xa về thực lực. Người ta đi mà cũng khổn nhìn ra được đi như thế nào. Lần này yêu thú phi hành bị giết rồi. Còn một phần ba chặng đường, thôi chạy bộ vậy. Hoàng Minh tụ năng lượng dưới chân, phi đi. Hoàng gia hôm nay vô cùng bí mật, trong phòng của Hoàng Thái không ngờ có đến sáu người đang ngồi. Hoàng đại ca, ngươi hôm nay là có việc gấp gì mà mời bọn ta tới vậy? Vũ Chiến Thiên nói một câu. Bên kia mọi người cũng gật đầu. Khôi gia, Hoàng gia, Vũ gia từ lâu là cùng chung hoạn nạn đấy. Hôm nay Hoàng Thái gọi bọn hắn đến đây, cũng là do Hoàng Minh nói có việc gấp. Nhận được truyền tin của hắn, Lão đã cho mời hai gia tộc khác đến. Đợi hắn đến đã. Hoàng Thái nhâm nhi chén trà nói. Mọi người đều không rõ, hắn là ai. Tiểu tử, đi đâu phải cẩn thận. Thinh linh của ngươi cũng là miếng mồi cho đám bên ngoài đấy. Hoàng Thái cất tiếng nhắc nhở. Vũ mập mạp vâng dạ gian. Mấy nay hắn chỉ có một lần ra ngoài cùng đại nhã, còn hầu hết không ra khỏi thành. Hoàng Minh lúc này đã tới Hoàng gia. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong. Hoàng Minh đại ca. Hoàng Minh ca ca. Rất nhiều thiếu niên nhìn thấy hắn đều cất tiếng chào hỏi. Hoàng Minh chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi qua. Trước 149, tới cao gia. Hoàng Minh nhanh chóng tìm được phòng của Hoàng Thái. Khi hắn đi vào đã thấy có người rồi. Sao về muộn như vậy? Hoàng Thái lên tiếng, mọi người đều gật đầu. Bọn hắn cũng chờ từ lâu rồi. Hoàng Minh nhìn vào trong phòng. Ta là bị ám sát. Cái gì? Sao cơ? Mọi người đều giật mình, Hoàng Thái còn không tự chủ được đứng dậy. Hoàng Minh đi vào trong tự nhiên ngồi xuống. Tiểu ban tử bên này hai ngón tay cơ cơ một chút, Hoàng Minh gật đầu. Ra ra cứ ngồi yên đã. Hoàng Minh kể ra sự việc. Nếu ở đây là người Hoàng Thái gọi tới thì chắc chắn đều tin tưởng được. Nghe xong Hoàng Minh kể, Hoàng Thái vô cùng tức giận. Ở bên vũ chiến thiên cùng khôi long như mày. Không ngờ Hoàng thất lại là chủ mưu của chuyện này sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Ta nghe, chuyện của phụ thân ngày xưa sợ cũng là ở Hoàng thất mà ra. Hoàng Minh nói. Được lắm, thật không ngờ. Hoàng thái hai tay run run, ánh mắt có chút đi rực rồi. Cũng may là có người cứu giúp. Vũ chiến thiên thở phào. Lao rất thưởng thức Hoàng Minh. Hoàng huynh giờ tính sao? Khôi long lên tiếng, Lao cũng rất lo lắng đây. Nếu Hoàng thất tham dự vào chuyện này, quân thần át phải có một trận chiến. Trước gác sang một bên đi đã, tiểu tử, hôm trước ngươi nơi tìm cào thủ làm sao? Hoàng Thái ngồi xuống, cố gắng bình ổn lại, lão hỏi sang chuyện khác. Hoàng Minh gật đầu. Ba hôm nữa, ra ra theo ta một chuyến. Nhất định người sẽ ngạc nhiên đấy. Hoàng Minh nói. Hoàng Thái nhữ này, tên nhóc này suốt ngày mập mờ út út mờ mờ. Bàn bạc mất một tiếng đồng hồ. Không ai biết đám người bên trong đã bàn luận chuyện gì. Mập mạp, Tây Đô Vân Nam thành ngươi biết không? Hoàng Minh cùng Vũ mập mạp đi ra khổ cổng hoàng gia. Hoàng Minh cất tiếng hỏi. Vũ mập mạp trả lời ngay. Biết chứ có chuyện gì sao? Hoàng Minh lắc đầu, hắn cũng không biết là có chuyện gì, chỉ nghe Hoàng Thái nói lát nữa phải tới đó một chuyến. Vũ Mập Mạp dắt Hoàng Minh đi về Tây Đô, Tây Đô nằm ở phía Tây Vân Nam Thành, nơi đây rất ít nhà cửa cùng tiệm bán hàng. Chỉ có một vài căn nhà lớn của quan lại trong quốc gia mà thôi. Lão Đại, chúng ta tới đây làm gì vậy? Vũ Mập Mạp hiếu kỳ hỏi. Nơi đây là phủ của quan lại trong nước, không có việc tới đây làm gì? Hoàng Minh cũng khôn biết thế nào. Hắn chỉ biết là hoàng thái kêu hắn tới đây, vào cao gia một chuyến. Cao gia là gia tộc nào, Hoàng Minh cũng không rõ nữa. Cao gia sao? Vũ mập mạp nghe Hoàng Minh nói, hắn bắt đầu lom zom nhìn ngó các biển trên phủ. Mất 10 phút bọn hắn mới tìm được phủ của Cao gia. Vào đi. Hoàng Minh không ngại, hoàng thái kêu hắn đến chắc là có chuyện gì đó thôi. Cốc cốc cốc. Hoàng Minh gõ cửa chính. Gõ đến 2 lần thì cũng đã có người mở cửa. Người ra mở cửa lại là một lão nhân già mặt mũi hiền lành, hai vị thiếu gia này muốn tìm ai vậy? Lão nhân trầm rãi hỏi. trên miệng luôn treo nụ cười hiền lành. Hoàng Minh chắp tay, đoạn nói: Ta là Hoàng Minh của Hoàng Gia, đến bái kiến cao gia chủ. Hoàng Minh của Hoàng Gia. Lão nhân cười vui vẻ, đáp lời: thì ra là muốn tới tìm Lão Gia, trước hết hai thiếu gia cứ vào trong đã. Lão Gia hôm nay có đi bày một chút trận pháp cho dự án xây dựng bên Thành Nam. Hai thiếu gia cứ vào ngồi chơi một lát, Lão Gia cũng sắp về rồi. Hoàng Minh gật đầu, hắn vùng vũ mập mạp đi vào trong. Cao gia phủ cũng không rộng lớn lắm. Chỉ có vài nha hoàn đi lại mà thôi. Không giống hoàng gia hay vũ gia, nhân khí thịnh vượng, riêng hạ nhân thôi đã đi lại nườm nượp rồi. Lão đại, ngươi tới đây cần tìm thứ gì? Hay là muốn hỏi chuyện gì? Hoàng Minh lắc đầu, đến chính hắn còn không biết nữa là. Hoàng Minh cùng vũ bản tử nhâm nhi nước trà, ngồi chém gió về vài việc. Bọn hắn không biết là có một thân hình nhỏ nhắn vừa đứng sau lưng cửa phòng khách. Nàng nhanh chân chạy một mạch về sau phủ. Phía sau phủ có một mảnh vườn nhỏ, trong vườn có một chiếc bàn đá, trên bàn đặt một cây đàn tranh. Một thiếu nữ mai tóc ngắn ngang vai, được thả xuống bám lấy hai bên má. Đôi mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng. Nàng ngồi đó, hai tay bề má, không biết đang nghĩ gì, thi thoảng miệng hay mỉm cười, vô cùng xinh đẹp. Tiểu thư, tiểu thư ba. Tiếng kêu rồi rít phá tan bầu không khí yên tĩnh trong sân. Một thân ảnh chạy vào, hai tay sách cặp tháp hơi dài, miệng Tiểu Tuyết, có chuyện gì mà em như bị ma nhập vậy? Bình tĩnh xem nào. Nàng cất tiếng nhẹ nhàng trách. Tiểu thư, cô gia là cô gia tới chơi. Tiểu Tuyết hai má đỏ bừng, mặc kệ bản thân mệt mỏi vì chạy nhanh tới, nàng nhanh chóng nói ra ý chính trong câu chuyện. Sao cơ, hắn tới? Cao Trang trong lòng bối rối, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngập không biết diễn tả thế nào. Cô gia đang ở phòng khách đó, Lão gia không ở nhà, tiểu thư có muốn đi ra tiếp đón không? Tiểu tuyết nháy mắt nhí nhảnh hỏi. Trưng 150, hô nước. Cao trang lắp đầu, nàng thấy có chút gì đó không đúng. Cái cảm giác có chút vui mừng, chút mong đợi, lại xen lẫn ngượng ngùng. Không đi thật hả, vậy ta đi nhìn lén một chút. Tiểu tuyết hấp hay mắt. Hoàng Minh cũng vũ mập mạp bàn luận một nén hương thì cũng thấy có người đi vào. Một lão nhân cũng đã có tuổi đi phía trước, khoác một bộ y phục màu trắng, đầu đội một mũ quan. Mặt mũi nghiêm nghị, toát lên vẻ chính trực vô cùng. Nhìn cũng là biết là gia chủ cao gia rồi. Phía sau là một trung niên, tuổi tác cũng ngang với Hoàng Trấn Giang mà thôi. Hoàng Minh cùng vũ mập mập vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiểu chất vấn an cao lão. Cao Phong nhận ra Hoàng Minh cùng vũ mập mạng. Dù sao hôm đấy buổi lễ, Lao cũng là có mặt đấy. Gật đầu một cái, Lao đi lên vị trí chủ đạo ngồi. Trung niên phía sau mỉm cười với hai đứa, ngồi sang bên kia ghế. Hai người hôm nay tới có việc gì sao? Cao Phong lên tiếng. Tiếng nói của lão vang lên trong chèo. Hoàng Minh thật không ngờ một lão nhân mà dọc lại khỏe như vậy. Hoàng Minh đang tính đáp lại thì bên kia trung niên lên tiếng. Chắc là tới gặp trang nha đầu rồi. Ha ha tiểu tử, nhanh chân đấy. Trang nha đầu. Trang nha đầu nào vậy? Hoàng Minh mặt ngơ ngác không hiểu. Nhìn cái mặt đần thối của hắn, trung niên càng thấy buồn cười. Tiểu chất thật chưa hiểu ý của người. Hôm nay ra ra sai ta đến vấn an cao lão Hoàng Minh vừa nói vừa lấy ra một hộp trúc nhỏ. Bên trong hắn có để một lọ đan dược. Đây là lúc đi đường hắn chợt nghĩ tới, đến vấn An người ta lại không có lễ là không được. Cao Phong hơi nhíu mày một cái, lão là từ trước đến nay công chính Liêm Minh, chưa bao giờ nhận quà của ai cả. Thấy Hoàng Minh đưa ra hộp chúc, lão có chút không vui. Người chưa hiểu ý ta. Gia gia ngươi chưa nói gì cho ngươi biết sao? Cả tên chấn răng nữa, hắn cũng không nói cho ngươi. Trung niên mặt có chút đen lại, đây là ý gì? Đám người Hoàng gia này hơi chơi xấu rồi. Thật sự tiểu chất không biết. Hoàng Minh thật thà đáp. Cao Phong nhìn Hoàng Minh thật thà đối đáp, trong lòng cũng có chút tán thành. Lao sống đến nay gần 70 rồi. Mặc dù tu vi không cao, nhưng một thân trận Pháp sư cấp 5, có loại người nào mà Lão chưa từng tiếp xúc qua. Tiểu tử này đức tính không tồi Đúng là gừng càng già càng cay, chỉ cần qua vài lời nói, biểu cảm cùng phép tắc đã nhận ra tính cách người khác. Thôi được rồi, Cao trưởng dẫn hắn đến gặp Trang Nha đầu đi. Chuyện này cuối cùng cũng phải đi đến kết quả thôi. Nói xong Cao Phong đứng dậy đi vào trong nhà. Cao trưởng cười ha hả, nhìn con rể càng ngày càng thuận mắt, lao đi đằng trước thao thao bất tuyệt kể lại, Hoàng Minh cùng Vũ Bản Tử đi phía sau. Đi được 5 phút Hoàng Minh đã hiểu rõ sự việc. Hóa ra trước đấy rất lâu, Cao gia đã từng giúp Hoàng gia tạo một trận pháp chấn gia. Năm đó bảo vệ Hoàng gia không bị tàn phá. Gia chủ Hoàng gia cảm kích vô cùng. Đã từng hứa hẹn một hôn ước, nếu mai này dòng chính Cao gia và dòng chính Hoàng gia sinh ra trái ngược giới tính, sẽ thực hiện hôn ước này. Đến nay đã qua ba đời gia chủ, đến đời Hoàng Thái mới có Hoàng Minh, bên kia cao già có Cao Trang. Hoàng Minh tật lưỡi, không biết nói gì hơn. Hắn vậy là được hôn ước từ mấy đời trước để lại. Thật là vi diệu. Hoàng Minh cười khổ một cái. Cao trường liên miên bất tuyệt kể chuyện. Trước kia đánh với cha hắn Hoàng chấn Giang bao nhiêu trận, cùng nhau đi tán gai ở đâu, cùng ăn trộm đồ ở đâu. Hoàng Minh cũng không ngờ, cha hắn một kẻ chính trực như vậy mà quá khứ cũng trẻ trâu ra phết. Đi thêm một đoạn nữa đã tới khu vườn nhỏ. Bên trong vườn là một ngôi nhà, cây cối xanh tốt. Có cả một vườn cỏ. Ngươi vào đi, đừng có khi dễ con gái ta. Nhớ đấy. Còn tên mập này, theo ta ra ngoài một chuyến đi. Cao trưởng cười ha ha, nói mấy câu rồi kéo vũ mập mạp rời đi. Hoàng Minh khốn biết nói gì, đứng trước cổng vòm nhỏ vào vườn nhìn vào trong. Thôi vào đi, đã đến đây rồi, vào xem vị hôn thê từ lúc chưa sinh ra của hắn trông thế nào. Hoàng Minh bước vào. Không khí trong vườn rất trong lành. Hoàng Minh gật đầu, thật yên tĩnh. Khoan đã, đây là. Hoàng Minh giật mình, trong khu vườn này có rất nhiều kỳ quái linh lực, đây là trận pháp. Rất nhiều trận pháp chồng chéo nhau. Hoàng Minh rất kinh hãi. Mặc dù hắn không am hiểu về trận pháp nhưng hắn vẫn nhận ra được linh lực biến đổi. Bên trong này phải đến hơn mấy chục trận pháp lớn nhỏ chồng lên nhau. Thật kinh khủng, Hoàng Minh tặc lưỡi. Đống nhiên có một tiếng đàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếng đàn trong trẻo, giai điệu vô cùng. Hoàng Minh không biết từ lúc nào đi theo âm thanh, đi qua một hòn giả sơn, Hoàng Minh đã thấy bóng dáng bên trong vườn. Ở một cái bàn nhỏ, một mỹ nhân đang ngồi, hai tay đang nhịp nhàng gảy từng nốt nhạc hoàn mỹ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, người trẻ ta xấu xí. Hoàng Minh đứng yên thưởng thức, hai mắt nhắm lại, hắn như một bức tượng im lặng lắng nghe. Từng âm tiết nhẹ nhàng rót vào tai, tinh thần hắn thanh thản vô cùng. Mặc dù không biết là bài nhạc gì, nhưng hắn nghe vào thay thế là được rồi một đoạn trầm rãi kết thúc hoàng minh vẫn còn yên lặng chờ đợi dư âm cao trang đã đẻ dây đàn ánh mắt nàng nhìn về phía hoàng minh đang đứng đó hắn thua nàng 3 tuổi vậy mà nàng không tìm thấy chút non nớt nào có trang chỉ là một khuôn mặt đẹp trai có chút phong trần hoàng minh mở mắt hắn phát hiện bản nhạc này giúp cho tinh thần của hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều thất hải cũng hoạt động hài hòa hơn hắn tiến về phía trước cong đầu hoàng minh va phải một bức tường vô hình Đây là chuyện gì? Hoàng Minh ngẩn ra. Lùi lại ba bước, sang trái một bước rồi đi tiếp. Âm thanh trong chẹo vang lên. Hoàng Minh gật đầu, hắn biết đây là nàng đang chỉ cách cho hắn tiến vào. Hoàng Minh làm theo chỉ dẫn, lùi lại ba bước, sau đó sang trái một bước, rồi tiếp tục tiến lên. Lần này hắn không còn bị vả phải vật gì nữa. Từng bước, từng bước tiến tới bàn đá. Hoàng Minh tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Cao Trang lúc này có chút gì đó khó tả, dường như là ngại ngùng bối rối chi phối nàng. Hoàng Minh lúc này đã nhìn rõ được mỹ nhân trước mặt. Mái tóc đen tuyền được cắt ngang cá tính, tóc dài đến vai, bám vào hai bên má, rất đẹp. Đôi mắt trong veo như hồ nước, hai má đỏ hồng lên ngượng ngùng, cặp môi đỏ mọng nhỏ nhắn. Hoàng Minh phải thừa nhận, nàng rất đẹp, không hề kém cạnh điêu thuyền hay linh san một chút nào. "Ngươi nhìn đủ sao?" Cao Trang mặc dù quay ngang nửa mặt, thấy Hoàng Minh nhìn mình chằm chằm, nàng cất tiếng nói. Hoàng Minh xấu hổ tay phải đưa lên gãi gãi mũi. Biện Minh. Xin lỗi, nàng quả thật xinh đẹp, ta không nhịn được ánh mắt. Cao Trang từ bé đến lớn luôn được mọi người khen xinh đẹp, nàng chỉ cười nhạt cho qua. Thế nhưng hôm nay nghe Hoàng Minh nói, không hiểu sao nàng lại thấy vui vẻ, rất vui vẻ. À mà, khúc nhạc vừa rồi tên gọi là gì? Hoàng Minh chuyển chủ đề ngay lập tức. Cao Trang hai bàn tay trắng nuốt dây đàn kêu tinh tàng. Nàng kéo lại cây đàn về gần lòng, nói. Là Nguyệt Quế Khúc. Nguyệt Quế. Hoàng Minh lẩm nhẩm trong miệng. Không biết hắn nghĩ gì trong đầu. Giá như sáng nào thức dậy cũng được nghe một lần, rất tốt. Hoàng Minh gật đầu, đoạn nói. Cao Trang nghe hắn nói, không hiểu sao người run lên, hắn là đang bày tỏ với ta sao. Ý hắn là muốn nghe nàng đàn cho hắn mỗi buổi sáng sao. Hoàng Minh nào biết một câu nói của hắn mang lại ý nghĩa gì, lúc này hắn đang ngó nghiêng xung quanh. Không gian cây cối xanh tươi vô cùng. Không khí trong lành. Vật vừa rồi ngăn ta lại là trận pháp. Hoàng Minh phá vỡ không khí yên ắng đúng vậy, cao trang trả lời. trận pháp là nàng bày ra mà, ngoài nàng và nha đầu tiểu tuyết thì chưa ai vào được đến đây. kể cả gia gia nàng là trận pháp sư cấp 5. hoàng minh là người nam nhân đầu tiên đến được bàn đá này đấy. hoàng minh ồ một tiếng, hắn đang nghĩ trong đầu liệu có nên học thêm trận pháp không nhỉ. hai phút không ai nói gì, cả hai đang chìm vào suy nghĩ của mình. tiểu thư, tiểu thư, cô gia sắp tới đây đấy, mau mau chuẩn bị đi. từ ngoài đã nghe được âm thanh của tiểu tuyết một thân hình nhanh nhẹn chạy nhảy trong vườn, nàng rất thông thạo luồn lách qua các trận pháp mà đi vào. tiểu thư, người a a a. tiêu tuyết hai tay che miệng, phía trước nàng là hai người đang ngồi, một đúng là tiểu thư của nàng, người còn lại không phải là cô gia sao? cao trang lúc này đúng là hận không tìm được khe nước nào để trôi xuống, nha đầu chết tiệt này, mở miệng ngậm miệng đều cô gia cô gia, xấu hổ chết mất, hai má nàng càng đỏ hơn, xấu hổ quay mặt đi. hoàng minh bên này hắn nghe rõ đấy. Cô ra chắc là nói hắn rồi, hắn lại gãi gãi xuống núi. Ta ta chưa nói gì. Tiểu Tuyết biết mình nói sai, nàng mặt mũi đỏ bừng quay đầu chạy mất tích. Trong vườn lại chỉ còn lại hai người. Ước ừm, ta quên mất chuyện của hai ta, vốn là định hỏi ý nàng một chút. Đính ước này nàng có muốn hay không? Cao Trang nghe hắn hỏi, có chút khó hiểu, hắn nói vậy là sao? Ý ngươi là sao? Hoàng Minh gãi đầu đáp, ta chỉ muốn biết nàng có đồng ý hay không. Nếu nàng có ý chung nhân rồi. Ta sẽ nói với Cao lão cùng gia gia ta hủy bỏ giúp nàng, ý ta là vậy." Cao Trang hai mắt mở to, nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh làm hắn co rụt người lại. "Người không thích ta, ta xấu xí si sao?" Cao Trang hỏi, Hoàng Minh đem ngã lăn ra, có cần phải trực tiếp vậy không? "Không phải, ý ta là, việc này chúng ta là bị người lớn đính ước, nếu nàng có ý chung nhân thì ta sẽ giúp nàng hủy bỏ, ý ta là thế." Hoàng Minh cơ cơ hai tay cố gắng giải thích. Cao Trang không đáp lời hắn. Nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, hoàng minh có cảm giác sợ sợ. Không phải chứ. Trước 152, tìm thấy. Người đang nghĩ cho ta. Cao Trang nhẹ nhàng nói. Hoàng Minh gật đầu cái rụt. Hắn là thật nghĩ như vậy. Người không thích ta sao? Cao Trang cắn môi hỏi, hai mắt nàng có chút đượm buồn. Hoàng Minh không biết trả lời thế nào. Từ khi đến thế giới này, nữ nhân xung quanh hắn liên tục liên tục xuất hiện. Hắn mặc dù cũng biết là nơi này tam thê tứ thiếp là bình thường, thế nhưng mà... Người đi đi. Cao Trang lên tiếng tiễn khách. Hoàng Minh thở dài một hơi, kệ vậy, đến đâu thì đến. Hắn đứng dậy, định quay đầu bước đi thì bỗng nghĩ tới một việc. Này, ta hỏi chút. Cao Trang trong lòng thất vọng vô cùng, thấy Hoàng Minh quay đi, nàng có cảm giác vô cùng khó tả. Thế nhưng Hoàng Minh đột nhiên quay lại nói làm nàng hơi như mày. Nàng là người thiết lập tất cả trận pháp ở đây. Hoàng Minh hỏi. Đúng vậy, là ta làm. Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng đoán vậy. Bố cục nơi ở hiển nhiên là người chủ nhà nên là người bố trí rồi. Nàng có biết tụ linh thiên trận không? Hoàng Minh hỏi vào vấn đề chính. Hắn từng nhớ Chu Du đã từng nói qua với hắn. Phú Quốc đảo nếu có tụ linh thiên trận thì thiên sát đại đội có thể tiến cảnh vô cùng nhanh. Tụ linh thiên trận. Cao trang hơi nhíu hai hàng lông mày, nàng ngâm nghĩ vô cùng chuyên chú. Hoàng Minh nhìn nàng biểu hiện, phải công nhận một điều, nàng rất xinh đẹp. Ở nàng toát ra sự cao quý, khí chất sang trọng. Có rồi ta nhớ ra, ta đã từng đọc qua. Cao Trang miệng nhỏ thoát ra. Hoàng Minh gật đầu, nhanh chóng hỏi lại. nàng có thể bảy trận sao? Hoàng Minh vui mừng hỏi. Cao Trang lắc đầu, đáp. Tụ Linh Thiên trận đòi hỏi phải có linh mạch hoàng cấp, còn có rất nhiều bán nguyệt thụ làm mắt xích, cuối cùng là cao thủ huyền thần mới có thể bố trí. Hoàng Minh lắc đầu, khó như vậy. Huyền thần cảnh giới, nếu Hoàng Minh không nhầm, Hùng Phương Dường như là huyền thần cảnh giới rồi. Bán nguyệt thụ, hắn có nhìn thấy ở khu vực cấm hùng thiên lâm. Chỉ còn linh mạch. Không biết Phú Quốc đảo Diệp mặc chế tạo, liệu có linh mạch không? Nàng có thể tìm ra linh mạch không? Hoàng Minh hỏi. Cao Trang hơi ngâm nghĩ một chút, sau đó đáp lời. Có thể. Hoàng Minh mừng dơn, phải về một chuyến xem thế nào. Theo ta đi một chuyến được không? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Không được. Cao Trang lắc đầu, Hoàng Minh ngẩn tỏ the. Sao mà không được? Hoàng Minh lại hỏi. Ngươi nói ta có xấu xí si không? Cao Trang nhí nhảnh hỏi. Hai mắt còn nháy một cái. Hoàng Minh như bị sét đánh đứng yên nhìn vậy. Không, nàng xinh đẹp, thề. Thác nước đổ xuống ấm ầm, nước suối trong vắt nhìn rõ được vài con cá đang bơi. Ngang lưng thác nước, một thanh niên cao lớn, hai mắt nhìn xa xăm về phương xa. Ngươi muốn học kiếm pháp của ta. Dương quá lên tiếng hỏi. Phía sau hắn lệnh hồ sung mặt mũi đã hồng hào rồi. Chỉ là, một bên tay háo của hắn buông thõng xuống, giống y hệt dương quá ở phái trước, cánh tay háo của hắn cũng như vậy. Đúng vậy. Ta muốn học kiếm pháp." Lệnh Hồ Xung kiên nghị đứng đấy. Hắn đã từng nhìn qua kiếm pháp của Dương Quá, kiếm pháp vô cùng lợi hại. Lực sát thương rất cao, biến hóa vô cùng. "Ngươi học để làm gì?" Dương Quá vẫn chậm rãi hỏi. Lệnh Hồ Xung một chút suy nghĩ cũng không, đáp lại ngay. "Giết kẻ thù, báo thù cho tỷ tỷ ta, cho các huynh đệ của ta, bảo vệ người thân còn lại của ta." Lệnh Hồ Xung không biết là đám điêu thuyền cùng linh san đã được cứu, lúc hắn đi vẫn chưa biết tình hình thế nào. Dương Quá đứng phía trước, không biết nghĩ gì, nhắm mắt thả hồn vào không gian. lệnh hồ sung cũng rất kiên nhẫn đứng phía sau, cả hai cứ đứng như vậy cho tới tối. dương quá mở mắt, quay về. lúc hắn đi qua lệnh hồ sung, nói nhẹ, sang mai bắt đầu lượn kiếm. ngọn đuôi toàn một màu đen, hoang vu vô cùng. một đám thiếu niên đang lảo đảo chạy, quần áo rách nát vô cùng. phía sau bọn hắn là một đám xương khô, rõ ràng là người xương mà. chết tiệt, đám khốn nạn này, đánh mãi không chết, khốn kiếp thợ. lê hùng vừa chạy vừa chửi thề. Phía sau hắn đám còn lại cũng không kém gì. Nhất là trong đám lại có ba nữ, thể lực yếu hơn được bảo đảm bên trong. Chúng ta chưa mất ai, vậy là tốt lắm rồi. Thức ăn mang đi sắp hết, chết tiệt, đám kiếm mà thiếu gia nói rốt cuộc là ở đâu. Lưu vân mặt mũi đã đen nhẹm, hai chân hắn đã chạy đến cùng rồi. Đứng lại cũng không được. Cố lên mọi người, phải giúp được đám người xương đáng ghét này, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đã. Một thiếu nữ cất tiếng nói. Nàng lúc này đã sức kiệt rồi. Nhưng không muốn ảnh hưởng tới tập thể, vẫn cố gắng kiên trì đến cùng, nghiến răng nghiến lợi mà chạy. Cả đám 14 người đã ở nơi này 3 ngày 3 đêm rồi. Tinh thần ai cũng căng cứng, không dám lơ là một chút nào. Các ngươi xem kìa, phía trước có điểm lạ. Lê Hùng đống nhiên hét lên, tay chỉ về cánh trái. Mọi người đều quay sang hướng hắn chỉ. Một tấm đá lớn vô cùng, chắn ngang một thảm cỏ. Cả đám nhanh chóng chạy qua thảm cỏ. Đám xương sẩu kia dường như sợ hãi, không dám đi qua cỏ, chỉ đứng hò hét. Càng chạy lại gần, cả đám càng kinh ngạc cùng vui mừng. Lưu Vân không nhịn được rơi nước mắt. Trước mặt bọn hắn, tấm đá lớn tách làm hai bên, một mặt đen, một mặt trắng. Hai bên đều cắm bảy thanh kiếm ba. Trước 153, thu kiếm. Lấy đi. Lê Hùng lên tiếng, vui mừng tiến lên. Khoan đã. Lưu Vân giơ tay trước mặt ngăn lại. Mọi người ngạc nhiên. Sao lại ngăn cản? Lưu Vân mặt mũi có chút nhưng trọng. Đoạn nói. Đừng quên đây là ở đâu. Chỉ sợ không dễ lấy đâu. Đã đến được đây thì bình tĩnh, nên vận công hồi phục đã. Chúng ta tới chỗ này ta nghĩ là an toàn rồi. Đừng vội vàng chúng ta hy sinh cũng không sao, nhưng hỏng việc của thiếu gia chúng ta thật không có mặt mũi nào nữa. Mọi người gật đầu, đúng vậy, bọn hắn chết cũng không sao, thế nhưng hỏng việc của thiếu gia thì thật sự là Cả bọn ngay lập tức phân ra một người cảnh giới, còn toàn bộ ngồi xuống vận công khôi phục thực lực. Thời gian kéo dài gần một ngày, đến người cuối cùng ổn định lại. Khôi phục hầu như 9 phần. Cả bọn ăn nốt số thức ăn còn lại duy nhất. Khi ăn đều không nói chuyện gì, tâm trạng ai cũng đầy sự nghiêm túc cùng thận trọng. Tốt rồi, vì thiên sát, vì thiếu gia lên nào. Lưu Vân thốt lên một tiếng, cả đoàn đứng dậy, hừng hực khí thế. Lê Hùng, ngươi đứng đầu đội ba, dẫn họ bên đen đi. Ta cùng đội hai bên trắng. Lưu Vân nói. Được. Lê Hùng gật đầu. Hắn không quan tâm lắm bên nào. Bên nào cũng đều được. Tiến lên. Lưu Vân lên tiếng. 14 người chia làm mỗi bên 7 người, chậm rãi đi tới tấm đá. Tấm đá thật to, nó như một cái cổng thành vậy, hai bên đen trắng càng làm nó thêm phần kỳ bí. Đám người tới gần đều chưa có sự gì phát sinh, mặc dù ngạc nhiên thế nhưng mọi người đều thận trọng vô cùng. Khi còn cách 5 mét, Lưu Vân thở một hơi dài, sau đó nhìn qua từng người. Mọi người hiểu ý, lần lượt gần đầu tỏ vẻ đã sẵn sàng. Lưu Vân nắm tay thật chặt, hai mắt hướng về cây kiếm mà hắn đã lựa chọn. Cả đám cũng đều như vậy. Con mắt đăm đăm nhìn về cây kiếm mà được phân công. Lên. Lưu Vân hét lớn, nhảy lên, tay phải giơ cao, muốn nắm lấy chuôi kiếm. Đám người động tác rất đều, rất giống nhau, thậm chí thời điểm tới cũng như vậy. Lưu Vân tay phải nắm được chuôi kiếm, bắt được. Hắn lẩm nhẩm, đang muốn kéo ra thì dị biến phát sinh, một luồng ánh sáng lóe lên. Hai mắt hắn không chịu nổi ánh sáng mạnh như thế, ngay lập tức nhắm lại. Thế nhưng tay vẫn nắm chuôi kiếm thật chặt. Vừa hình, Lưu Vân mở mắt ra hắn thật kinh ngạc, đây là đâu? lưu vân kinh hãi vô cùng, hắn đang đứng ở trong một không gian trống vắng, cực nhiều đám mây bay xung quanh hắn, hắn đang đứng ở trên trời sao? lưu vân sợ hãi, hai chân hắn đứng trên không khí, vậy mà vững chắc như trên mặt đất vậy. nhìn ra xa chập trùng mây trắng không điểm dừng, lưu vân ngưng trọng, phụ mẫu hắn đặt tên hắn là lưu vân, vậy là cũng có lúc hắn thật sự lưu lại trên mây thế này. còn đang nhìn xung quanh đánh giá, một tiếng nói làm hắn giật mình, thiếu niên trẻ tuổi. Ta chờ ngươi rất rất lâu rồi. Lưu Vân kinh ngạc, hắn xoay người liên tục nhưng không nhìn thấy bất kỳ hình bóng của ai cả. Đừng kinh ngạc, đừng sợ hãi, ta bây giờ chỉ là chút tàn hồn còn lại mà thôi. Như thấy Lưu Vân động tác, giọng nói lại cất lên. Tiền bối, ngươi là... Lưu Vân rất chầm rãi, nghiêm túc nói. Hắn năm nay mới 14 tuổi, vậy mà tính tình trầm ổn không khác gì người trưởng thành. Tâm tính khá lắm, ta rất hài lòng, ha ha ha. Âm thanh giản nua mang theo tiếng cười vang quanh cả bầu trời. Lưu Vân vẫn đứng yên như vậy, hắn đang chờ, đang chờ giọng nói kia lên tiếng. Thật lâu rồi mới có người để cùng nói chuyện, chỉ là một kia tàn hồn này thật ít, hại Âm thanh thở dài, có chút mất mát. Tiểu tử, ngươi tên gì? Tiểu bối tên Lưu Vân. Lưu Vân nhanh chóng đáp lời. Lưu Vân, Lưu Vân, Lưu Vân. Không ngờ, không ngờ sư phụ ta ngày ấy một quẻ bói lại chính xác như vậy. Giọng nói vang lên có chút kinh ngạc xen lẫn bi thương. Một lúc sau, lại nói. Lưu Vân, ngươi là kẻ hữu duyên, nếu đã tới được đây, hãy giữ nó. Nó đã theo ta 3.000 năm chinh chiến, giết hơn mấy trăm vạn yêu ma, để nó ở đây ngủ hơn một vạn năm rồi. Hãy đưa nó trở về, giúp chính nghĩa, trừ đi tà ma ngoại đạo. Cùng nó chiến đấu thay cho ta. Lưu Vân thận trọng lắng nghe từng chữ từng chữ một. Thả lòng tâm thần, để ta truyền cho ngươi chiến pháp của nó. Lưu Vân trầm tư. Thả lòng tâm thần thật sự quá nguy hiểm, nếu làm như thế sẽ rất dễ bị ám toán. Hắn do dự, đừng sợ hãi, ta đã là người ra đi rồi, đây chỉ là chút tàn hồn thôi, không thể làm hại tới ngươi, đời ta quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hạ thủ với tiểu bối. Giọng nói có chút thở dài, nói, Lưu Vân xấu hổ, có lẽ hắn đã quá lo lắng rồi. Hắn nhắm mắt lại thả lòng tâm thần. Huy hình, một dòng tin tức bổ vào đầu hắn, vô số hình ảnh chém giết xuất hiện, làm hắn đau như bỡ bổ. Theo đó là hình ảnh chiến ngủ cùng đấu pháp, Lưu Vân nghiến răng kẹn kẹn, hắn quằn quại mất 2 phút mới thấy không còn gì nhồi nhét nữa. Thật may là hắn đã vận công hồi phục lúc chuẩn bị cầm kiếm. Nếu không vừa rồi quá nguy hiểm. Trước 154, thu kiếm 2. Xin lỗi anh em, phải để anh em chờ lâu. Thật sự công việc rất bận rộn, cũng bỏ bê viết nhiều. Mong anh em thông cảm. Sẽ cố gắng viết để anh em không phải hỏng nhé. À mà đừng có dọa đốt nhà tôi. Khi he. Phải mất đến gần 5 phút cơn đau mới giảm dần đi. Lưu Vân lúc này đã như con tôm rồi, cả thân hình cong veo nằm bẹp dưới đất. "Khá lắm, ngày trước ta phải ngất đến 2 lần, tiểu tử ngươi cứng cỏi đấy." Ha ha ha. Giọng nói có chút tán thưởng, lão còn cười lớn vài tiếng. "Thân xuất khiếu long, vấn vương du kiếm, tung hoành thiên hạ kiếm du long." Giọng lao nhân âm vang trong không gian rồi biến mất. Lưu Vân lẩm nhẩm trong đầu, ý thức tự nhiên thanh tỉnh. Hắn đã đứng ở dưới đất lúc nào? Trước mặt vẫn là tấm bia đá lớn đấy, thế nhưng tay phải hắn đã cầm một thanh kiếm. Kiếm một màu vàng ánh. Thân khắc một thân dài long tộc. Trôi kiếm là một đầu rồng. Lưu Vân nhấc kiếm lên, kiếm rung rung như có linh tính. Lưu ca, ngươi xong rồi. Lưu Vân giật mình bên cạnh hắn mọi người đã đứng yên vị rồi. Nhanh như vậy. Lưu Vân giật mình, mỗi hắn là thoát ra chậm nhất sao. Còn xương khu nữa, hắn vẫn chưa xong. Lưu Vân quay sang, xương khu vẫn đứng ở mặt đất, thế nhưng vẫn nhắm mắt tay nắm chặt cây đao lớn, mọi người không ai dám động vào người hắn, chỉ sợ làm hỏng việc. đợi đi, lưu vân quát tay, mọi người thu truyền thừa đều mệt mỏi, ai cũng tự ngồi xuống vận công. mất hơn chục phút nữa, xương khu mới phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ rực, ngồi bệt xuống, cả đám lo lắng chạy lại đỡ lấy. xương khu, không sao chứ? lê hùng quan tâm hỏi. đệ đệ không sao, chỉ là chiến kỹ nhiều quá, đệ bị phản vệ. xương khu khó khăn đáp. mau ăn vào. Vận công đi đã. Lưu Vân nhanh chóng đút vào miệng xương khu một viên đan dược. Đây là đan dược do thiếu úy tiểu ngư nhi luyện, khả năng chữa thương rất tốt. Xương khu nuốt vào, nhanh chóng ngồi xuống vận công. Cây đao lớn được cắm ngay trước mặt. Vậy là ổn rồi, trước buổi chiều này chúng ta sẽ phá vây ra ngoài, thiếu gia đang đợi chúng ta trở về đấy. Lưu Vân nhắc nhở, mọi người đều gật đầu, nhanh chóng tu luyện. Hoàng Cung Vân Nam Quốc. Bậy hạ, thất bại rồi. Một tên thái giám đã có tuổi lên tiếng lão đang đứng sau lưng Càn Thiên Trụ. Thất bại. Lý do. Càn Thiên Trụ nhíu mày, không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bàn. Thử vong hủy bỏ hợp đồng, trả lại kim thiêm chân thụ. Không nói lý do là gì. Càn Thiên Trụ không nói gì, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Tên Thái dám lui ra ngoài. Cả điện to lớn, chỉ có mình Càn Thiên Trụ ngồi đó, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Phú Quốc Đảo. Wow, là trận pháp. Thật to lớn trận pháp. Cao Trang hớn hở khi thấy trận pháp che giấu của phú quốc đảo. Nàng nhanh chóng nhảy xuống từ lưng yêu thú, một mạch chạy vào trong, không ai ngăn cản nàng. Vì bọn hắn đều thấy, nàng là cùng Hoàng Minh đi tới. Thiếu gia, Hơn chục thiếu niên quỳ xuống một chân hành lễ, Hoàng Minh phất tay một cái ra hiệu đứng dậy, sau đó lên tiếng. Cứ để nàng lấy tự nhiên, đừng ai làm phiền, nếu có yêu cầu gì phải thỏa mãn. Vâng. Hoàng Minh gật đầu, đi theo Cao Trang vào trong. Cao Trang lúc này như phát hiện ra một đại lục mới vậy, nàng hết ngắm nhìn thứ này, ngó nghiêng thứ kia. Này này, nên tập trung vào việc chính đi, giúp ta tìm xem có linh mạch không. Cao Trang lầm ử, hai mắt nàng hấp hãi, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Trong đầu nàng hình dung ra rất nhiều. Đưa ta lên cao nhất đi, từ trên nhìn xuống. Hoàng Minh gật đầu, kêu người mang yêu thú tới. Hắn đỡ nàng lên yêu thú, sau đó cả hai cùng bay thẳng lên cao. Đến khi chạm vào vùng chắn của trận pháp. Không thể lên cao hơn được nữa thì mới dừng lại. Nơi này là hết tầm rồi. Hoàng Minh nói. Ừ. Cao trang gật đầu, nàng bắt đầu gõ nhẹ lên trận pháp. Trận pháp loang ra từng đợt như sóng biển, cực kỳ hài hòa. Cứ gõ như vậy đến gần tối, nàng tìm được mắt trận. Hoàng Minh là mù tịt, hắn chưa học qua trận pháp, nên cứ làm cu li đi theo thôi. Nếu ta đoán không nhầm, đây là phi sơn trận pháp từ thượng cổ để lại. Phi sơn trận pháp sao? Hoàng Minh ngẩn tỏ khe. Cao Trang nhìn mặt hắn vì cười. Nhìn cái mặt ngươi đần thối ra kia. Phi Sơn trận pháp thượng cổ là một trong 10 trận pháp che giấu hoàn hảo nhất. Nếu đã có Phi Sơn trận pháp, khẳng định có linh mạch, thậm chí là thượng phẩm linh mạch. Cao Trang chậm rãi nói ra từng chữ. Hoàng Minh chẳng quan tâm Phi Sơn hay Phi Thủy, hắn chỉ cần lúc này là linh mạch. Nghe Cao Trang nói, hắn rất phấn khởi. Phải thế chứ, có linh mạch, thậm chí là cao cấp linh mạch. Sao nàng biết được thượng cổ trận pháp? Hoàng Minh chợt nghĩ ra một chuyện. Cất tiếng hỏi. Vì ta là thiên tài. Hi hi. Cao Trang rất hài lòng biểu biện của hắn, nàng bên khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra chiều đắc ý lắm. Bỏ tay. Chương 155, bi xa vòng cổ. Nàng xem linh mạch ở nơi nào. Hoàng Minh hỏi. Cao Trang thu hồi vẻ nhí nhảnh, lập tức nghiêm túc quan sát, hai tay nàng đan vào nhau, hai ngón cái lại xoay xoay rất kỳ lạ. Phải mất gần 5 phút, nàng mới ngừng hành động này. Ở khu rừng bên trái. Cao Trang chỉ ngón tay. Hoàng Minh nhìn theo, một khu rừng nhỏ, đây là nơi luyện tập của các chiến sĩ, không ngờ lại là nơi trôn linh mạch sao? Chắc chắn chứ. Hoàng Minh hỏi lại, Cao Trang không đáp, nàng chỉ gật đầu. Hoàng Minh cho yêu thua bay xuống dưới, ngay lập tức phi về khu huấn luyện. Lão đại, người tới rồi. Trương Vô Kỵ đang đứng quan sát trên đài, thấy Hoàng Minh tới liền chào đón. Hoàng Minh gật đầu, nhưng Hoàng Minh không chỉ đến một mình. Lão đại, đây là? Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, Hoàng Minh chưa kịp nói. Bên kia cao chàng đã ôm lấy một cánh tay Hoàng Minh, đáp lời. Ta là vợ hắn. Trương Vô Kỵ năm. Hoàng Minh năm. Lão đại đúng là lão đại, đi một chuyến về nhà mà đã kéo về một cô vợ xinh đẹp bá đạo. Trương Vô Kỵ vừa buồn cười vừa nể phục vô cùng. Hắn giơ cao ngón cái lên biểu thị. Hoàng Minh mặt có chút đen lại. Thôi, không đùa, để giúp ta hai trung đội, san phẳng đào sâu khu vực này cho ta. Hoàng Minh vừa nói vừa chỉ chỉ vào khu rừng nhỏ trên bản đồ được dựng ở bàn. Trương Vô Kỵ gật đầu, dù hắn không rõ làm ý định của Hoàng Minh nhưng việc này vẫn đơn giản. Ngay lập tức đi ra ngoài một lúc rồi quay về. "Chu Du đâu?" Hoàng Minh thấy Trương Vô Kỵ quay về liền hỏi. Hắn là đi giao dịch với phiên ảnh hội đấu giá rồi. Hình như Hoa Anh Đảo có vụ gì đó cùng phiên ảnh hợp tác. Mặc dù phân cấp, nhưng Trương Vô Kỵ vẫn gọi Chu Du như là bạn bè chí cốt. Cả Chu Du cũng vậy, điều này Hoàng Minh biết nên cũng không có nói gì. Ta nghĩ hợp tác là phụ, gặp người tình là chính đây. Hoàng Minh chậm dài nói. Trương Vô Kỵ không nhịn được cười, Chuyện của Chu Du hắn cũng biết. Hai người là chưa giấu nhau chuyện gì cả. Tốt rồi, thế còn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thế nào? Hoàng Minh lại hỏi. Trương Vô Kỵ là phụ trách chính trên đảo, chính hắn gần như là đứng thứ hai quyền uy của đảo, chỉ sau Hoàng Minh mà thôi. Mọi sự vụ cũng một tay hắn giải quyết đấy. Xong rồi lão đại, các đơn vị đều đã chuẩn bị tốt. Hoàng Minh gật đầu, hắn cùng Cao Trang rời đi. Wow, đây là vật gì? Sao nó có thể phát sáng vậy? Thật kinh ngạc, vật này là gì? Nó có thể dùng để di chuyển sao? Cao Trang đi cùng Hoàng Minh, trên đường liên tục cảm thán không thôi. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy những vật kỳ lạ như thế này. Thật khó tin, nơi đây như một thế giới khác lạ, xa lạ cực kỳ. Đây là làm sao làm được? Những thứ này. Cao Trang liên tục hỏi Hoàng Minh, Hoàng Minh chỉ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đoạn hắn không nhịn được nữa mới nói. Đây gọi là khoa học kỹ thuật. Lệnh hồ đại ca mau về thôi, tới bữa trưa rồi. Tiếng nữ hải lanh lảnh vang lên bên thác nước. Nữ hải xinh xắn dễ thương vô cùng, trên người mặc một bộ thanh lam toát lên vẻ thanh thuần vui tươi. Nàng ngẩng nhót bên dưới thác nước, miệng liên tục gọi. Dựa thác nước, một thiếu niên đang kiên trì ngồi ở vách đá nhô ra. Nước trên thác không ngừng chảy xuống, rót thẳng vào người hắn. Thiếu niên cởi trần, kiên trì ngồi không chịu lùi bước. Lệnh hồ đại ca, huynh có xuống ngay không thì bảo. Quân nhược lan hai tay chống hông, hung dữ đe dọa thiếu niên mở mắt, bật dậy, nhảy xuống vài bậc rốt cục đứng xuống đất. Tóc thai quần ướt súng, quân nhược lan lấy ra một bộ y phục, ném sang cho hắn, rồi dặn dò hai câu rồi đi. Lệnh hồ sung mặc quần áo vào, đã năm hôm hắn ngồi dưới thức rồi, theo dương quả nói, hắn còn phải ngồi ở đây một tháng nữa. Không biết mọi người ở nhà thế nào. Lệnh hồ sung chậm rãi di chuyển về nhà. Căn nhà nhỏ trong rừng chúc bốn người một mâm cơm vô cùng đầm ấm. ăn đi sung đệ, còn lấy sức mà luyện kiếm. Tiểu Long nữ gấp một miếng thịt bỏ vào bát lệnh hồ xung chậm rãi nói: "Long tỷ tỷ, bọn ngươi liệu có trở về được không?" Quân Nhược Lan tự nhiên có chút nhớ phụ thân, nhớ ra ra, nàng xa nhà khá lâu rồi, không có nàng ở nhà không biết phụ thân nàng, ra ra nàng ăn cơm có ngon không? Tiểu Long nữ quay qua Dương Quá, thấy hắn gật đầu. Nàng cũng không trả lời Nhược Lan, tay nàng đưa vào cổ áo, không ngờ lôi ra một sợi dây chuyền. Điều kinh ngạc ở đây, mặt dây chuyền lại không khác mấy dây chuyền của Nhược Lan. Đây là. Quân Nược Lan kinh ngạc nàng đội lấy ra từ cổ áo chiếc vòng cổ của nàng, hai chiếc vòng không khác nhau là mấy? Chuyện này là sao? Tiểu Long nữ mỉm cười, nàng lại cất đi dây chuyền, đoạn trầm rãi nói, nó có tên là bi sa vòng cổ. Của ta và của muội đều giống nhau. Chỉ khác một chút, ta đã điều khiển được nó, còn muội thì chưa. Là sao? Quân Nược Lan cùng lệnh hồ sung kinh ngạc, chăm chú lắng nghe. Chương 156: Thiên Không Pháp Thuật Bì xa vòng cổ tương truyền có bốn cái, vô cùng trân quý. Từ mấy vạn năm trước được một vị đại năng luyện ra. Lúc ấy đã gây lên một trận chiến lớn tranh đoạt, Cũng bởi vì tác dụng của nó quá nghịch thiên. Tiểu Long Nữ Trầm Giai nói. Một bên dương quá đã nâng ly nước lên uống. Lệnh hồ sung cùng quân Nhược Lan vân chăm chú nghe tiếp. Nhất là quân Nhược Lan, phụ thân nàng từng nói. Đây là vật duy nhất mà mẫu thân nàng để lại cho nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng tháo ra. Bì xa vòng cổ. Khả năng của nó là vượt thời không, chính là thời gian không gian và địa điểm. Chẳng hạn như nơi này. Đây là một đại lục nhỏ, rất ít nhân loại. Ta cùng dương qua tới đây, rời bỏ trốn giang hồ thị phi. Ẩn cư sinh sống. Đến nay đã gần 40 năm rồi. 40 năm ba. Quân Nhược Lan cùng lệnh hồ sung trợn mắt há mộm. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật kinh ngạc. Những 40 năm. Long Tỷ Tỷ, ta có câu hỏi hơi hơi bất nhã chút. Tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi? Quân nhược lan mặt đỏ tới mang hai. Tiểu long nữ cười nhuẩn một cái. Véo má quân nhược lan, đoạn nói. Tỷ tỷ năm nay mới 26, hiểu không? 26. Vậy là sao? Lệnh hồ sung kinh ngạc. Sao lại là 26? Vậy 40 năm kia là sao? Nhìn khuôn mặt hai nhóc mù tịt này. Dương quá vẫn chẹp chẹp miệng, không biết nghĩ gì. Đại lục chúng ta đang ở, thời gian chậm hơn ở đại lục khác. Nơi đây chậm đi 10 lần đấy. 10 lần. Nếu 10 lần thì 40 năm, vậy là ở đại lục khác chỉ là 4 năm. Lệnh hồ sung hiểu ra. Vậy nơi này thật kỳ diệu. Quay lại chuyện bi xa vòng cổ. Nếu muội muốn điều khiển được nó, muội phải đạt tới kim đan cảnh mới được. Lúc ấy muội mới có thể sử dụng bi xa hiệu quả. Đến đúng nơi muội muốn mà không bị ngẫu nhiên truyền tống Quân nhược lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kim đan cảnh. Kim đan cảnh là cảnh giới nào? Lệnh hồ sung ngay lập tức phát hiện ra điểm lạ trong câu nói của tiểu lòng nữ. La kim đàn cảnh chứ sao? Đệ không sao chứ? Tiểu Long Nữ nói. Đệ chưa từng nghe qua kim đàn cảnh. Chính xác là nơi bọn đệ ở không có kim đàn cảnh giới. Lệnh Hồ Sung khẳng định. Ồ thì ra là vậy. Nếu vậy ở nói bọn đệ có những cảnh giới gì? Tiểu Long Nữ thú vị hỏi. Nói đến tu luyện dương quá có chút hứng thú nghe. Ánh mắt mới nhìn sang lệnh Hồ Sung. Luyện khí, luyện thể, ngân huyền, kim thần, huyền thần, thánh thần. Lệnh Hồ Sung kể ra một loạt. Hoàng Thiên Đại Lục Dương qua nhíu mày, không nhịn được nói. Dương đại ca biết Hoàng Thiên Đại Lục sao? Hai người đã từng tới hả? Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá biểu cảm, không khỏi cười khổ một tiếng. Đoạn nói tránh đi. Không có vấn đề gì cả, hai đứa cứ ở đây một thời gian. Khi nào đi xa vòng cổ khôi phục, ta sẽ giúp cả hai trở về. Tiểu Long Nữ lên tiếng, nói xong nàng đứng dậy đi vào trong nhà không biết làm gì. Một lúc đi ra, tay đã cầm một quyển sách cũ. Hai tay nàng nuốt ve một chút mỉm cười, đưa cho Quân Nhược Lan. "Muội chắc là pháp sư nhỉ? Ta có một cuốn sách này, nhất định có thể giúp muội, cố gắng luyện tập nhé." Quân Nhược Lan hai tay nhận lấy quyển sách, không nhịn được nhìn mặt bìa. Mặt bìa đã cũ đi, thế nhưng rất phẳng, hiển nhiên được bảo quản rất tốt. Mặt sách ghi bốn chữ "Thiên Không Pháp Thuật". "Phú Quốc Đảo." Nhanh tay nhanh chân lên nào, từ giờ tới trưa nay cố gắng đảo thêm 100 mét nữa." Một thiếu niên đứng bên trên nói. Thiếu niên thân hình và vữa, mặt mũi có chút hung ác. Vô cùng khỏe mạnh. Sơn Vọng, bên các ngươi đến đâu rồi? Một thiếu niên khác đi tới, thiếu niên này lại hơi gầy, mặc bộ quân phục rằng gì, trên cô đính bộ tiết có đến hai sao. Giống như thiếu niên vạm vỡ Sơn Vọng kia cũng là hai sao. Mặc chí ngươi sang đây làm gì? Sơn Vọng không cần quay lại cũng biết người tới là ai. Hai đứa cùng là chung một đội năm ấy, hiện nay đã là hai tiểu đội trưởng rồi. Tên to sắc này, ta tới thăm ngươi à hả? Mặc chí cười ha ha, đoạn tự nhiên ngồi xuống ghế. Sơn vọng cũng không nói gì, hắn đang quan sát bên dưới đội viên làm việc. "Này, nghe nói thiếu gia muốn đào nơi này tìm linh mạch, ngươi có nghe qua?" Mặc Chí hỏi. "Thiếu gia làm gì cũng có mục đích cả, làm gì đến ngươi quan tâm?" Thần kinh. Sơn vọng ồ ồ đáp lại. "Thiếu gia thật là tài giỏi. Hôm qua ta còn nhìn thấy thiếu gia có phu nhân mới, xinh đẹp vô cùng. Giá mà ta được hưởng một phần trăm khả năng tán gái của người." Hài hái. Số ta bao nhiêu nữ hải ở đây đều không lăm le được nàng nào. Mạc chí thở dài, chân gác lên thành ghế. Ta đang rất bận, ngươi sang tìm hạ sương nói chuyện đi. Sơn vọng nói. Cái gì? Tìm bà nương đấy khác gì vào miệng cọp, đừng có suối dại ta. Tuy ngày xưa có cùng đội, thế nhưng bà nương đấy gặp người là đánh. Lúc trước gõ ta hơn 20 cái, ta thể ta không bước qua trung đội 21 lần nào nữa. Trưng 157, cực binh thiết, tìm thấy linh mạch. Biết thế là tốt. Sơn Vọng chốt một câu. Nói chuyện với ngươi chán bỏ sự, ta về. Mạc Chí chán nản, đứng dậy bỏ về. Không tiễn. Sơn Vọng đáp lời. Ken, ken ken. Đội trưởng, mau mau xuống xem. Một tên chiến sĩ hô to, Sơn Vọng nhảy xuống. Hai ba bước nhảy hắn đã xuống tới nơi đào hố. Tên to sắc này tu luyện nhanh thật, đã luyện thể kỳ rồi. Mạc Chí tặc lưỡi, chậm chạp rời đi. Vừa đi vừa huyết sáo. Có chuyện gì? Sơn Vọng hỏi thiếu niên kia dơ cái quốc chim bổ một phát, keng, quốc chim mẹ một mảng, mọi người đều giật mình. đây là chuyện gì? ở đâu ra loại đất chắc như thế? đội trưởng bên ta cũng có, đội trưởng chỗ ta cũng vậy, không thể đào tiếp. sơn vọng túi xuống, sờ mó một hồi, đưa ra kết luận, không phải đất, là kim loại. tranh thủ nghỉ ngơi, ta đi báo thiếu gia. sơn vọng cho bộ đội nghỉ, ngay lập tức rời đi đến khu chỉ huy. hoàng minh đang ngồi chống tay lên bàn, a trang. Tại sao ta không thể dạy kỹ năng cho người khác vậy? Đây là câu Hoàng Minh định hỏi từ lâu rồi, hắn có ý định tạo ra một đội nhỉ giả thế nhưng tìm mãi không có cách nào. Nhất là hắn định dạy cho đám tiểu đệ một vài kỹ năng, nhưng không dạy nổi. Kỹ năng chỉ có thể sử dụng bởi năng lượng hải bi, người khác không thể sử dụng. A chàng trả lời nhanh gọn. Đệ, Hoàng Minh chửi thề, hắn vò đầu bứt tóc một lúc. Hiện tại kim tệ của hắn còn có 3 triệu mà thôi, mặc dù có Hoa Anh Đào nhưng Hoàng Minh không có ý định sử dụng tiền của thương hội. Dù sao hoa anh đảo còn phải cung cấp cho hơn 1.000 người trên đảo nữa. Sớm tìm cách kiếm tiền thôi. Hoàng Minh nghĩ trong đầu như vậy. Hiện nay có rất nhiều việc làm hắn lo lắng. Thứ nhất là quân ngược lan cùng lệnh hồ sung chưa rõ tung tích. Thứ hai là vấn đề nợ nần cùng hoàng thất. Nếu hắn đoán không nhầm, cha hắn ngày xưa bị hại dính dáng không ít tới hoàng thất đâu. Thứ ba là hướng đi của thiên sát sau này. Hoàng Minh thở dài một hơi, tựa ra ghế, nhắm mắt lại. Thiếu gia, tiểu đội trưởng trung đội 7 son vọng cầu kiến. Một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Ồ, cho vào đi. Hoàng Minh mở mắt, lên tiếng. Vâng. Cửa chính mở ra, thân hình vạm vỡ của Sơn Vọng xuất hiện, chậm rãi đi vào. Thiếu gia, Sơn Vọng hành lễ một chân chuẩn mực, sau đó đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Hoàng Minh hỏi. Thiếu gia, theo lệnh thiếu gia chúng ta đã đào xuống tới 60 mét, thế nhưng đến đây không thể đào tiếp. Không thể đào. Hoàng Minh kinh ngạc. Vì sao? Sơn Vọng đáp. Bên dưới là kim loại, cực rắn. Kim loại. Hoàng Minh nữ mẩy. Chính là nó, thiếu gia, Sơn Vọng chỉ xuống hố, Hoàng Minh đã theo Sơn Vọng ra ngoài. Nhảy xuống dưới, Hoàng Minh bắt đầu quan sát. Như muốn cho Hoàng Minh thấy, Sơn Vọng lấy một cái cuốc chim bổ mạnh xuống. keng, lực đạo của hắn rất mạnh, thế nhưng cái cuốc đã méo sẽ đi, mẻ hết đầu cuốc, Thật rắn chắc. Hoàng Minh giờ giờ xuống bề mặt đen xỉ. Hai hắn vang lên tiếng thông báo. Tinh tinh, phát hiện cực binh thiết. Cực binh thiết. Phẩm chất: Tuyệt hảo. Cực binh thiết tích tụ từ trăm ngàn năm dưới mặt đất, vô cùng rắn chắc khủng bố. Là tài liệu luyện kim cực tốt. Sắc suất tạo ra thần bình tăng 15%. Thứ tốt. Hoàng Minh phấn khởi. Hay lắm, Diệp Mặc ơi, Diệp Mặc, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Hoàng Minh thì thào hai tiếng, rồi ngẩng mặt lên cười ha ha. Phương trời xa xăm, một thanh niên mặc bộ áo bào màu trắng, nằm dài trên một chiếc võng bằng vật liệu gì đó, vô cùng mềm mại. "A xỉ, ai nhắc tới ta vậy?" Hắn xoa xoa mũi, lại nhắm mắt vào dưỡng thần. Hoàng Minh rất vui vẻ. Cực binh thiết sao? Rất rắn chắc sao? Hoàng Minh nở một nụ cười quái dị. Tay hắn xuất hiện một vòng cổ. Kim mang dây chuyển. Hoàng Minh gật đầu, khá lắm, để ta thử xem. Hắn đưa dây chuyển chạm xuống mặt cực binh thiết. Chiếc vòng như có ma lực. Toàn bộ cực binh thiết cứ vậy nhũ ra, Hoàng Minh nhanh chóng thu vào ba lô. Phải nói cực binh thiết khá nặng, khá nhiều, thu một nửa ba lô của hắn đã đẩy một phần ba ô rồi. Mau chóng, đi gọi người của bên xưởng chế tạo lại. Vâng. Sơn Vọng còn đang kinh ngạc đứng hình, một đám đen xỉ như vậy mà thiếu gia có thể thu đi bao nhiêu. Nghe Hoàng Minh sai, hắn ngay lập tức chạy đi, mất một lúc, người của xưởng chế tạo đã tới. Đi đầu không ai khác là Kim Châu. Nàng tới, Hoàng Minh gật đầu, đoạn nói. Nhân lúc thứ này còn đang bị hòa tan, ngay lập tức chế tạo vũ khí cho các huynh đệ. Vâng. Kim Châu gật đầu, nàng chỉ huy đội ngũ đâu vào đấy rất chuyên nghiệp. Hoàng Minh nhìn thấy mọi việc đã xong. Dưới lớp cực binh thiết lúc này, không ngờ là một dòng suối nhỏ. Màu vàng nhạt, chậm dãi chảy. Hoàng Minh cảm nhận được một vị nồng đậm linh khí hợp và mũi. Hắn lấp bắp. Đây, đây không phải là linh mạch đấy chứ. Ngần ra một lúc, Hoàng Minh đưa tay chạm xuống dòng suối. Hắn chụm tay lại, vớt lên. Không ngờ những hạt nước màu vàng đó như có linh tính. Chân trượt từ tay hắn rơi lại xuống suối. Thật kỳ diệu. Trưng 158 đến Phú Quốc đảo, thiếu gia, đây là sơn vọng kinh ngạc, không có gì, đây là thứ ta muốn tìm, cho người canh gác cẩn thận, không ai được đến nơi này. rõ, sơn vọng hô to, hoàng minh rời đi, chiều nay hắn phải về gia tộc một chuyến nữa, đi đi lại lại giết cũng quen, mỗi tội con yêu thú này ngồi hơi hé mông, đến chập tối thì hắn cũng về đến. thiếu gia, đám người gác cổng đều cúi đầu hành lễ, uy danh của hoàng minh tại gia tộc như là mặt trời ban trưa ai ai cũng nể phụ. Hoàng Minh lại đến phòng Hoàng Thái, hôm trước đám người cũng đã hẹn nhau, thế nên hôm nay Hoàng Minh vẫn là kẻ đến muộn. Gia Gia, Vũ Gia Gia, Khôi Gia Gia. Hoàng Minh túi đầu vẫn an. Tiểu tử, bọn ta đều ở đây rồi, ngươi muốn dẫn bọn ta đi đâu? Hoàng Thái chậm rãi hỏi, hai tay nhâm nhi ly trà Gia Gia đi sẽ biết thôi. Khôi Phúc không ngờ hôm nay cũng có mặt, đoạn nói. Hoàng Hinh, nghe nói hôm trước huynh bị sát thủ ám sát. Hoàng Minh gật đầu. Hai mắt có chút níu lại. hung thủ thật sự là hoàng thất sao? Khôi Phúc lại hỏi. Đúng vậy. Hoàng Minh khẳng định, vì dù sao cũng là chính đám sát thủ kia nói ra. Hắn không nghĩ lão giả ăn mày kia lại làm trò nói dối hắn. Với lại, Hoàng Minh cũng lờ mờ đoán ra được. lão giả ăn mày kia thân phận thật không tầm thường. Thậm chí, nhìn hành động của hai tên sát thủ kia, có khi lão còn là người đứng đầu ấy. Hoàng Minh. Khôi Phúc gọi. À sao? Khôi Phúc không hiểu sao Hoàng Minh lại đứng đơ ra một lúc như vậy, tiếp tục hỏi. Nếu vậy, huynh tính xử lý thế nào? Xử lý thế nào? Hoàng Minh hơi nhét mép. Đoạn đáp. Nếu hắn đã không muốn làm Hoàng đế nữa, thì ta sẽ giúp hắn. Lời nói của Hoàng Minh làm căn phòng có chút nột ngạt. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Như vậy là làm phản đấy. Khôi gia chủ hai hàng lông mày dựng đứng, có chút không vui nói. Chuyện này thật không thể nói ra như vậy, quá kinh hãi rồi. Thôi ra ra, ta nói không sai đâu, ta nghi ngờ thai nạn khi xưa của cha ta cũng là do hắn gây ra, thậm chí đến bây giờ ta cũng bị hắn sau lưng am toán. Chỉ là chưa rõ lý do vì sao mà thôi. Hoàng Minh nói. Bên cạnh hắn, tiểu bàn tử đang ôm bốn cái bánh tròn nhai nhai, Hoàng Minh nói hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chứ chẳng muốn nói gì. Chuyện này cứ từ từ nói sau, không phải nói là làm được, còn rất nhiều vương hiểu. Hoàng Thái nói, cắt đứt câu chuyện. Tiểu tử. Bây giờ đi hay là mai đi? Vũ Chiến Hùng bây giờ mới lên tiếng. Đừng xem lão xuể xòa mà coi thường lão Không ai leo lên đến vị trí gia chủ mà không có đầy tinh tế cả. Đi luôn thôi, sáng mai là bắt đầu rồi. Hoàng Minh nói lại. Vậy thì đi, để ta coi một chút tiểu tử ngươi đang làm cái gì. Hoàng Thái nói. Sáu người rời khỏi phòng. Hoàng Thái, Khôi Long cùng Vũ Chiến Hùng đều có yêu thú phi hành tốt. Tốc độ bay phải gấp hai lần yêu thú thông thường. Hoàng Minh tặc lưỡi chờ đấy, thì tổ sẽ sắp tiến hóa rồi, nhất định phải nhanh hơn mới được. Hoàng cung vân nam thành, bệ hạ, tin tức bao về, gia chủ hoàng gia, vũ gia cùng khôi gia đều cùng nhau rời đi. tên thái giám cung kính thưa, càn thiên trụ đang đọc tấu chương chậm rãi dừng lại, hai mắt rồng nhíu chặt, không biết nghĩ gì. hắn chậm chậm lấy ra một cuộn thánh chỉ, viết chữ vào đó, hắn không biết rằng, hắn đã phạm sai lầm nhất trong cuộc đời mình. bay mất bốn tiếng đồng hồ thì đã về tới, tiểu tử. Bao giờ mới đến nơi? Hoàng Thái đã có chút không rõ. Ở đây biển lớn, không có đất thì bay đến bao giờ? Đến rồi ra ra, người cho nó đứng lại. Hoàng Minh nói xong, Hoàng Thái bèn cho yêu thua dừng lại. Hoàng Minh lấy ra một tấm lệnh bài, chưa rõ làm bằng chất liệu gì. Lệnh bài khắc hình một mặt trời, bên dưới có một đôi đao kiếm cắt chéo, lại còn có vài đám mây, cực kỳ tinh xảo. Hoàng Thái còn chưa kịp nhìn kỹ thì lệnh bài phát sáng lên, Hoàng Minh dùng linh lực truyền vào, lệnh bài sáng rực trong đêm tối đen. Hoàng Thấu còn đang chưa hiểu gì thì nghe thấy tiếng soàn soạt. Không ngờ bên dưới hai mảng sáng tách ra tạo thành một lối đi. Cực kỳ tinh vi. Đảo, một cái đảo lớn, không ngờ một cái đảo lớn được che giấu kỹ như vậy. Không chỉ Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng, Khôi Long Khôi Phúc đều kinh hãi không thôi. Chỉ có tên tiểu mập mạp là vẫn ung dung bình thường, hai tật vẫn cầm hai cái bánh. Có gì kinh ngạc chứ, hắn ở đây cũng ba năm liền kìa. Ba con yêu thu bay xuống dưới đảo. Trận Pháp lại đóng lại, che giấu. Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Thiếu gia. năm tên thiếu niên gác cổng đều quỳ xuống một chân vấn an Hoàng Minh. Đây là lễ đặc biệt, chỉ có Hoàng Minh mới được nhận, chứ Chu Du cùng đám còn lại chỉ được chào theo quân lệnh mà thôi. Kể cả cách nói, cũng chỉ có hắn được gọi là thiếu gia, những người khác đều là cấp bậc cùng chức vụ. Đây là luật do trương vô kỵ sắp xếp. Cũng là sự khác biệt dành cho vị trí tối cao của Hoàng Minh. Trương 159. Kinh hãi. Đây là. Hoàng Thái cùng đám người đều kinh ngạc đây là chuyện gì năm thiếu niên này đều là luyện khí hậu kỳ đột phá luyện thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đường ở y đi canh gác cẩn thận hoàng minh nói dẫn theo hoàng thái vũ chiến hùng khôi long khôi phúc đi vào tiểu mập mạp cũng chậm rãi đi theo thiếu úy năm tên gác cổng lại hô to tay phải dơ ngang chán chào theo đúng điều luật tiểu ban tử chậm rãi dơ tay chào lại không nói một lời nhanh chóng đi theo đám người vừa rồi một màn không thoát khỏi được mắt của mấy vị gia chủ Mập mạp ở đây không ngờ chức vụ cũng cao đấy chứ. Càng đi vào đám người càng sợ hãi, không tin vào mắt mình nữa. Cả đảo đèn điện sáng ngời, nhà cao tầng san sát nhau. Là buổi tối nên chỉ có tiểu đội đi tuần mà thôi, mỗi nhóm khoảng 5 người. Đều có luyện thể kỳ tồn tại. Thật không thể tin được, Hoàng Minh, ngươi nói ta xem, đây là đâu? Bọn hắn là ai? Ở đây là tông môn nào? Vũ Chiến Hùng không nhịn được. Lao thật không tin vào mắt mình nữa rồi, trong đầu Lao có bao nhiêu là câu hỏi. Vội túm lấy Hoàng Minh hỏi dồn dập. Vũ Gia Gia, đây là đảo của ta, cũng không phải tông môn nào cả. Đảo của hắn. Mọi người giật mình, thật khó tin. Tiểu tử này còn biết bao nhiêu bí mật nữa. Khôi Long trong lòng cực kỳ rung động, lão không chỉ rung động về nhân khí trên đảo, mà còn về những thứ kỳ lạ ở đây. Đầu tiên là cả đoạn đường thiết kế cực kỳ hợp lý, cứ một phút là lại thấy một đội tuần khác nhau, toàn bộ là thanh thiếu niên. Quan trọng là tuổi đời rất trẻ nhưng thực lực thậm chí lên tới luyện thể kỳ. Quái thai sao? Nên nhớ là các đại thế gia, một thiếu niên đạt tới luyện thể kỳ tốn biết bao tài nguyên của gia tộc vun vén. Mỗi gia tộc chỉ có một đến hai luyện thể kỳ thiếu niên đã là quá tốt rồi. Vậy mà, ở đây Đam thiếu niên này luyện thể kỳ chỉ là đi tuần đường. Khôi Long mặt già có chút sợ hãi. Hai là đoạn đường này lão đã để ý kỹ, hai bên đường là nhà ở thật sự kỳ lạ trong cách xây dựng. Các toàn nhà được xây cao lên cực kỳ nhiều tê. Nờ je. Cực kỳ tiết kiệm diện tích. Thậm chí được dựng bởi nguyên liệu mà Lão cũng không rõ. Khôi Long nhận ra thì không lý nào Vũ Chiến Hùng cùng Hoàng Thái không nhận ra, chẳng qua chỉ là bọn hắn chưa nói thôi. Nhìn vẻ mặt nhưng trọng của bọn hắn là rõ. Bên cạnh Khôi Phúc thì không thể bình tĩnh rồi. Hắn là một thiên tài của gia tộc. Hắn là đệ nhất trong Khôi gia. 13 tuổi luyện thể sơ kỳ. Lực chiến đấu hắn tự tin có thể đánh ngang tay với luyện thể trung kỳ. Thế nhưng hôm nay nhận thức của hắn như bị sụp đổ. Luyện thể kỳ sao? Thiên tài sao? Ở đây thiên tài như hắn chỉ là tuần tra buổi tối mà thôi. Khôi Phúc thật sự không chịu nổi rồi. Thảo nào, hoàng minh nhanh như vậy, đến một đòn hắn cũng không đỡ nổi. Thậm chí, hắn còn không biết, liệu hắn có thắng nổi tên mập. Mặt kia không? Nơi này, tóm lại nơi này là thế nào? Khôi Phúc ngơ ngẩn suy nghĩ trong đầu, tay hắn không may cơ phải một cái bóng đèn. Cái bóng đèn chịu một ít linh lực không ngờ dẹ dẹ chậm chần nổ cái bụt một cái. Dị biến xảy ra. Ý nhỏ í nhỏ. Một loạt tiếng kêu ở Mỹ, vang vọng cả đảo. Ngay lập tức người trong nhà ùa ra, liên tục liên tục không nốt. Ai cũng vô cùng nghiêm túc, người bay ra đầy kín con đường. Đây là bốn. Khôi Phúc sợ hãi, không phải chứ. Sáu người lập tức bị bao vây, Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng, Khôi Long trận tròn mắt. Ta kháo, không phải chứ, đông thế này, luyện khí kỳ, luyện thể kỳ. Vũ Chiến Hùng không nhịn được chửi thề Lao quá sợ hãi rồi. Luyện thể kỳ đông nghịt một đám. Hoàng Thái cùng khôi long khôi phúc lúc này cũng há hốc miệng rồi, không biết nói gì. Thiếu gia ba. Gần ngàn người không hẹn mà quỳ một chân hành lễ. Vô cùng đồng đều, không hề có ai chậm hoặc nhanh. Mà rõ ràng không thấy ai hô ám hiệu cả. Lão đại, có chuyện gì báo động vậy? Trương vô kỵ đi từ đám người bước ra. Ồ, luyện thể hậu kỳ, nửa bước ngân huyền. Hoàng Thái kinh hãi. Tiểu tử này, thực lực thật không tin nổi. Hoàng Minh lắc đầu, đoạn nói. Ta chỉ muốn xem phản ứng của đại đội già sao thôi. Coi như tạm ổn rồi. Đứng dậy đi. Một lời Hoàng Minh như thánh chỉ, đồng loạt gần nghìn người đứng dậy. Mọi người đi thôi. Hoàng Minh quay qua đám người vây vây tay. Thiên sát đại đội lập tức giải tán, nhanh chóng về phòng. Chỉ vài giây đã biến mất hết. Tốc độ thật nhanh, vô cùng chính quy, dường như còn ngang với mật đội của gia tộc. Hoàng Thái thầm nghĩ trong đầu. Lao cũng có rất nhiều câu hỏi. Bây giờ lại chưa hỏi được làm lão cảm thấy vô cùng ức chế. Hoàng Minh dẫn theo đoàn người tới khu vực chỉ huy. Đi theo dãy nhà vào trong. Đến khi vào đến phòng, Hoàng Thái mới xách thai Hoàng Minh lên, hỏi. Tiểu tử, trả lời ngay cho ta. Hoàng Minh bị giật mình, la lên oai oai. Ra ra, có gì từ từ nói, không nên động thủ chứ, đau đau. Trưng 160, thiên sát lực lượng. Khai báo nhanh, nếu không đừng trách ta lột ra ngươi. Hoàng Thái hử lạnh một câu. Bên cạnh vũ chiến hùng cùng khôi long đều gật đầu. Mấy lão đều đang hóng nghe đây. Hoàng Minh phân buông mãi, Hoàng Thái mới thả hắn xuống. Hoàng Minh bẻ bẻ lưng vài cái, bắt đầu bốc phét. Đảo này là đột phụ ta để lại cho ta, người ở đây là do ta đưa về, có vậy thôi. Hoàng Minh thản nhiên nói, mặt vô cùng thành thật. Sư phụ ngươi để lại. Thật không? Hoàng Thái mặt mũi không có tí nào là tin tưởng, bộ dâu giả của lão cứ bay bay. Thật mà, không tin sư phụ hỏi mập mạc. Hắn biết mà. Hoàng Minh nói xong quay sang mập mạp gậy gật đầu. Vũ mập mạp nhìn Hoàng Minh, hắn cũng gật đầu. Mặc dù chuyện không phải nhưng Hoàng Minh đã giấu không muốn nói, hắn cũng không nói ra. Gia Gia phải tin ta chứ, Hoàng Minh nói, hai mắt chớp chớp. Tin cái đầu ngươi. Hoàng Thái đập cái búp vào đầu hắn, Hoàng Minh loạn trọn suy ngã. Tóm lại ngươi dẫn bọn ta tới đây là ý gì? Vũ chiến thiên mắt hổ trừng lên, đoạn hỏi. Gia Gia, Vũ Gia Gia, Khôi Gia Gia. Tối nay mọi người cứ nghỉ ở đây đã. Ngày mai tham gia một buổi sẽ rõ. Hoàng Minh nói xong, cũng không để mấy lao già hỏi tiếp, hắn ngay lập tức vút ra ngoài, bỏ lại đám người. Một lát sau, có hai thiếu nữ vào dẫn mọi người đi về phòng riêng để ngủ. Các ngươi ở đây có bao nhiêu người? Hoàng Thái đi sau một thiếu nữ, tuổi còn rất nhỏ. Xin lỗi, ta không thể trả lời, phòng của người ở trước mặt rồi. Chúc người một buổi tối vui vẻ. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Không hề trả lời Hoàng Thái. Hoàng Thái tí mặt, từ ngày Lão lên làm gia chủ đến giờ, không ngờ có một ngày vẫn bị một thiếu nữ không thèm trả lời câu hỏi của Lão. May mà Lão là người cuối cùng về phòng, nếu còn Vũ Chiến Hùng hay Khôi Long ở đây chắc tìm lốm mà trôi mất. Một buổi tối Lão rất khó ngủ, mặc dù là tu sĩ nhưng Lão vẫn duy trì giấc ngủ đều đều. Nằm không rõ bao lâu, đang đắn đo suy nghĩ, Hoàng Thái bỗng giật thoát mình. Một tiếng nhạc vang vọng ẩm ý trong khi trời còn tờ mờ. Tiếng nhạc rồn rập thổi thúc. Cả đảo lệch cạnh tiếng động. Người trong nhà liên tục cùa ra. Hoàng thái đứng dậy, mở cửa sổ trong phòng. Phòng lao ở tầng 3, mở cửa sổ có thể nhìn xuống dưới khu vực dưới. Khu chỉ huy được xây dựng ở trên cao, khá rộng rãi nhìn xuống được khoảng rộng bên khu nhà dưới. Hoàng thái mặc dù trời chưa sáng rõ, thế nhưng thực lực của lão rất dễ dàng nhìn thấy phía dưới. Bên kia phòng Vũ Chiến Thiên, Khôi Long cùng Khôi Phúc cũng đang nhìn xuống dưới. Dưới ánh sáng tầm mờ, Hoàng thái kinh ngạc. Phía dưới sân hơn 500 thiếu niên nam nữ đều có Toàn bộ đứng yên tại chỗ, xếp hàng cực kỳ nghiêm túc. Đứng yên bất động, hai chân rộng bằng vai, hai tay chắp lại sau lưng. Làm Hoàng Thái sợ hãi nhất là, toàn bộ ở đây hoen 500 người đều là luyện thể kỳ cảnh giới. Hơn 500 thiếu niên luyện thể cảnh giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Quá khủng bố, Hoàng Thái thật không tin vào mắt mình nữa. Luyện thể kỳ đông như rau cải ngọt ngoài chợ thế này sao? Một thiếu niên đứng phía trước đội hình, hai tay rất nghiêm túc đứng. Hoàng Thái nhận ra. Thiếu niên này chính là thiếu niên tối qua đã sưng huynh gọi đệ với Hoàng Minh Mà. 98 động tác thiên địa, chuẩn bị. Trương vô kỵ hô to. Vừa dứt lời, hơn 500 người đồng loạt thu chân về, đứng nghiêm túc, hai tay thả theo chân đứng. Bắt đầu. Trương vô kỵ hô lớn. Hê, hê, hê, hê. Hơn 500 người đồng loạt thi triển một loại võ kỹ, vô cùng đồng đều, vô cùng thống nhất, vô cùng khí thế. Cảnh tượng vô cùng rung động. Quá kinh khủng, kỷ luật còn hơn cả quân đội triều đình. Khôi phúc cảm thán, hai tay hắn lúc này không hiểu sao đã nắm chặt lại. Hai mắt hắn hừng hực chiến ý tối hôm qua hắn đã nằm thức suy nghĩ cả đêm. Không ngờ đến bây giờ hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Còn kỳ luật hơn cả long vệ của gia tộc. Khôi long đứng bên cạnh cũng không nhịn được cảm thán. Lực lượng này, nếu trưởng thành thì. Vũ chiến tiên ở phòng bên cũng đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn, Lao cũng thầm thì nói trong miệng như thế. Một loạt các động tác thi triển nhanh chóng. Sau khi thi triển lại đứng về vị trí như ban đầu. Võ kỹ thật thơm ảo, biến chuyển thật nhanh chóng. Rất phù hợp với thực chiến. Hoàng thái gật gù, Lão cũng nhận ra rất nhiều chiêu thức trong đó rất có lợi trong thực chiến. Rèn luyện thân thể. Trưng vô kỵ hô to. Xây dựng quân đội. 500 người phía dưới ngay lập tức hô theo. Rèn luyện thân thể. Bảo vệ thiên sát. Tiếng hô khí thế vô cùng, vang vọng toàn bộ đảo. Phú quốc đảo nhân số tăng dần theo thời gian. Bên dưới sân thể dục, hơn 400 thiếu niên nam nữ khác đứng phía dưới toàn bộ đều đang nắm tay thật chặt. Bọn hắn là luyện khí kỳ cảnh giới. Nhìn lên sân cao toàn bộ đều hừng hực khí thế, nhất định bọn hắn sẽ đột phá luyện thể kỳ, nhất định sẽ sớm được tham gia luyện võ kỹ buổi sáng. Nhất định, nhất định. Chương 161, Duyệt binh. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống đảo. Khác với mọi hôm, giờ này Phú Quốc đảo đang vô cùng yên tĩnh, không hề có tiếng hô hào, tiếng đánh đấm luyện tập nữa. Toàn bộ đảo vô cùng yên lặng chờ đợi giây phút quan trọng. Hoàng thái vũ chiến hùng Vũ Mập Mạc, Khôi Long và Khôi Phúc được ngồi trên một hàng ghế nhỏ bên cánh trái trên khán đài. Khán đài được thiết kế ở trên vách núi Nô Gia. Hai bên đều có một dãy ghế ngồi. Bên phải thì là sự xuất hiện của Kiều Phong, Chu Du, Tiểu Ngư Nhi, Triệu Vân và cả Cao Trang. Ở giữa khán đài thì chỉ có một cái ghế duy nhất, Hoàng Minh đang đứng ở đó, bên cạnh hắn là Trường Vô Kỵ. Hôm nay toàn bộ đảo đều mang trên người bộ quân phục. Trên hàng vai đều đeo cầu vai, hai bên cổ đeo hai bộ tiết. Gia Gia, Ta đã từng nói qua, đội quân tinh nguyện, chính là ở đây. Hoàng Minh nhìn Hoàng Thái nói. Hoàng Thái ngưng trọng. Nếu toàn bộ đám thiếu niên kia về dưới trướng Hoàng gia. Thật sự, thật sự Hoàng gia có thể trở thành một tông môn rồi. Thiêm năng của đám thiếu niên này quá cao. Lão đại, đến giờ rồi. Trương Vô Kỵ nhắc nhở. Hoàng Minh gật đầu, hắn đứng nghiêm, cất tiếng. Bắt đầu đi. Trương Vô Kỵ nghe được Hoàng Minh nói, cánh tay phải giơ cao lên trên, nắm tay lại. Ngay lập tức bên dưới khán đài, một đội hình gồm chống kèn nổi lên. trước đội hình âm nhạc này còn có một trận pháp tăng âm thật lớn, khiến âm thanh vang vọng toàn bộ đảo. tiếng nhạc rồn rập, hung tráng, đều đều không dứt, thật làm lòng người sôi trào. đây là thể loại âm nhạc gì? vũ chiến hùng ngồi trên ghế mà trong lòng sục sôi, thứ âm nhạc này làm lão nhớ về những ngày tháng lăn lộn trên chiến trường cùng tiên hoàng khi xưa. cả đám người còn lại đều có suy nghĩ khác nhau. rầm rầm rầm rầm rầm rầm, một đội hình từ phía trước xuất hiện. Đội hình xếp theo chiều dọc là 4 hàng, gồm gần 100 người, đang đi đều tới khán đài. Toàn bộ động tác vô cùng dứt khoát, đồng bộ, thống nhất, không hề có một động tác thửa hay chậm hay nhanh nào cả. Hơn trăm người mà như chỉ có một người vậy. Dù là gái hay trai, đội hình nhanh chóng tiếp cận giữa khán đài, Khi còn cách chục mét người dẫn đầu hô lớn. Đứng lại. Đứng. Dầm dập. Đội hình ngay lập tức dừng động tác, nghiêm chỉnh trong hàng. Người nào cũng thẳng lưng, vô cùng trang nghiêm. Đội trưởng dẫn đầu khủy một chân xuống đất, hai tay chắp lại, ngẩng đầu nhìn lên giữa khán đài, hô lớn. Đặc công trung đội 1, quân số tham gia 106 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt. Hoàng Minh ánh mắt nhìn xuống dưới, số lượng không sai, cả trung đội chỉ còn 3 người là luyện khí kỳ hậu kỳ mà thôi. Được. Hoàng Minh vừa nói xong, vị trung đội trưởng kia liền đứng dậy, tiếp tục đưa đội ngũ về sát bên trái khán đài, đứng ở vị trí đầu tiên tập kết. Luyện thể trung kỳ cảnh giới, khá tốt cho một vị trí đứng đầu. Hoàng Thái gật đầu, Lão tất nhiên nhận ra, đội ngũ này chỉ có ba người chưa đạt tới luyện thể kỳ mà thôi. Chuyện đột phá đã ngay trong tầm tay rồi. Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long, Khôi Phúc thì đang chầm chầm nhìn xuống phía dưới. Nhất là Khôi Phúc, hắn đã mất đi thứ kiêu ngạo vốn có của mình, lúc này, hắn đang vô cùng sôi sục ý chí. Thiên tài, nếu hắn là thiên tài, vậy ở đây phải có hơn cả ngàn thiên tài. Đội hình tiếp theo tiến vào, vẫn là đội hình chính quy vô cùng, thống nhất, đồng đều. Trinh sát trung đội 6, quân số tham gia 75 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt. Vị trung đội trưởng này, tuổi tác cũng chỉ tầm 17-18, thế nhưng đã đạt tới luyện thể trung kỳ cảnh giới. Nắm trong tay hơn 70 người. Hoàng Minh chỉ nhìn qua, sau đó hài lòng nói. Được. Hải quân trung đội 20, quân số tham gia 226 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt. Được. Công binh trung đội 7, quân số tham gia 138 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt. Được. Phòng không trung đội 9, quân số tham gia 115 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt. Được. Hoa Anh Đào hộ vệ trung đội 23, 24, 25, 321 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt. Được. Hoa Anh Đào hộ vệ. Hoàng Thái giật mình, Vũ Chiến Hùng, Khôi Long cùng Khôi Phúc cũng giật mình không thôi. Hóa ra, Hoa Anh Đào thương hội có liên quan tới nơi này. Có lẽ nào Hoa Anh Đào thương hội là từ đám người này tạo dựng, hay có mối liên hệ nào đó chăng? Quân y trung đội 15, quân số tham gia 86 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt. Lần này người trung đội trưởng không ngờ là nữ, đội hình quân y này cũng toàn bộ là nữ. Hơn 80 thiếu nữ xinh đẹp. Quân y trung đội được coi là nữ nhi quốc, chiếm toàn bộ sự chăm sóc cùng tình cảm của toàn đảo. Được. Hoàng Minh chấp thuận đội hình cuối cùng này. Bên dưới đã đứng thành hàng, hơn 1.300 người. Toàn bộ là thanh thiếu niên. Không hề có kẻ nào từ 19 trở lên cả. Thật kinh hãi là thực lực cùng tiềm năng thật kinh khủng. Nơi đây là làm thế nào tạo ra được? Hoàng thái thi thảo. Chương 162, thập tứ kiếm xuất thế. Hoàng Minh đứng trên đục, nhìn xuống phía dưới, thân hình hắn cao giáo, mặc một bộ y phục trắng, mái tóc buộc gọn về sau, gió thổi làm y phục phập phồng, mái tóc bay theo chiều gió. Ở hắn toát ra một sức hút kỳ dị, đầy vẻ phong trần. Ánh mắt nghiêm túc của hắn chậm rãi nhìn lướt phía dưới từ trái qua phải. Ánh mắt của hắn đi đến đâu, phía dưới bộ đội đều thẳng tắp sống lưng vô cùng hân hiện ngẩng cao đầu. Chờ đợi tiếng nói của hắn, chờ đợi trái tim của toàn bộ đảo Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập Phú Quốc đảo, cũng là kỷ niệm 3 năm thành lập Thiên Sát đại đội. Nỗ lực của tất cả các ngươi ta đều nhìn thấy. Ở thế giới này, thực lực đại diện cho tất cả, ta giúp các ngươi mạnh mẽ, ta giúp các ngươi có vốn liếng để mạnh mẽ. Thế nhưng, Hoàng Minh dừng lại, phía dưới đều nín thinh, không hề có một tiếng động nào. Bọn hắn đều đang cố gắng hết sức để nghe rõ những lời Hoàng Minh muốn nói. Hoàng Minh thở ra một hơi, hắn nhớ về lúc trước còn chơi game online, hắn cũng đứng trước công hội, diễn thuyết thế này. Sau này các ngươi sẽ rời đi khỏi đảo, thực hiện ước mơ của mỗi người, ta hy vọng sau khi rời đi, các ngươi vẫn nhớ đến nơi này, nói các ngươi được sinh ra và các ngươi là huynh đệ tỷ muội của ta. Hoàng Minh nói đến đây thì dừng lại. Trương Vô Kỵ đứng phía sau giơ cao thanh đao lên trời. Phía dưới nghe được lời của Hoàng Minh, Ai cũng nghẹn nào, bọn hắn sớm tôi bên nhau, cùng học, cùng ăn, cùng tranh đấu, cùng cười đùa, cùng sinh tử. Một số kẻ đã không nhịn được rơi nước mắt, nhất là vài thiếu nữ, không nhìn được thúc thiết, nước mắt rơi xuống, nhưng không hề lấy tay lao đi, vẫn nghiêm trang vô cùng đứng vững. Nhìn thấy trương vô kỵ giăng cao cây đao lớn trên tay, phía dưới không hẹn mà cùng hô lớn, nhiều kẻ còn gào đến khản cả giọng. Nhất niệm thiên sát, quốc đảo là nhà, huynh đệ ruột thịt, kiếp này vô hối. Ốm thanh vang vọng như sấm rền ngang trời, cả đảo si khí dâng cao. Điện phòng hai thiếu niên đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt, bọn hắn cảm giác như máu mình đang sôi trào. Thật muốn ra ngoài, cùng huynh đệ hô to khẩu hiệu. Một thiếu niên hai mắt đỏ ngầu, bị gì nói? Nhiệm vụ còn đó, nên chú ý. Bên cạnh hắn, thiếu niên còn lại cũng đỏ mắt, chỉ là hắn vẫn tỉnh táo cất lời. Đang chăm chú nhìn ra ngoài, cả hai không ngờ được phía sau không gian vòng xoáy vật bẹo, vang lên những tiếng rẹt rẹt. Vô cùng chói tai. Cả hai hoảng sợ quay lại, vô cùng tập trung, đã rơi vào thế thủ. Không gian vặn vẹo một lúc, một thân ảnh từ trong bức ra, nhìn thấy người đi ra, cả hai thiếu niên thở phào, lại cảm thấy vô cùng xuất sắng Lần lượt hai người, ba người, rồi đến mười bốn người. Không gian xoáy lại một cái, tiêu thất trong không gian. Các ngươi đã trở về. Thiếu niên kia hai mắt đấm lệ, bọn hắn là đã chờ ở đây một tuần liền rồi. Đám người không ai khác, chính là đám người Lưu Vân cùng Lê Hùng. Chính lúc bọn hắn người cuối cùng ra khỏi không gian, trên trời không ngờ bất chợt xuất hiện dị tượng vô cùng chấn kinh. Tất cả mọi chủng tộc, mọi nơi trên đại lục đều ngẩng mặt lên trời. Thánh tượng. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn lên bầu trời, toàn bộ phía dưới cũng đều nhìn lên trên. Trên trời bỗng nhiên phân thành hai bên, một bên trời trắng sáng, một bên không hiểu sao đen ngòm lại, cực kỳ rung động. Quan trọng nhất là, Hoàng Minh nhìn lên biểu tượng ở cả hai bên màn trời. Một bên là bảy ký hiệu phát ra ánh sáng chói lóa đầy vẻ thần thánh trong màn đêm một bên lại là bảy ký hiệu đen ngòm đầy quỷ dị ở bên trời sáng. cả giao đối lập. Thiết sơn cao hơn bảy ngàn dặm. một ông lão mặc đạo bào trắng tinh, mái tóc cùng bộ râu dài cũng đồng màu với y phục. ông ta đang ngồi yên tĩnh tọa phía dưới. không ngờ bật dậy, ánh mắt nhìn lên bầu trời. miệng lẩm bẩm vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi. thất kiếm xuất thế, không chỉ thất kiếm tiên đạo, thất kiếm ma đạo cũng đồng thời xuất thế. đây là chuyện gì xảy ra? ông lão lấy ra ba đồng xu thung lên trời rơi vào một cái đĩa dị biến phát sinh ba đồng xu vậy mà không hề nằm ra bọn chúng đứng dọc trên cái đĩa không hề ngửa ra bên nào điều này ông lão ngưng trọng miệng lại lẩm bẩm gì không rõ một nơi xa tam tối ánh sáng mặt trời hưu hắt chiếu xuống rừng cây rậm rạp rừng cây thật lớn cây to che hết cả ánh sáng mặt trời một đại điện nhỏ vô cùng kỳ dị trên tường khắc đầy hoa văn kỳ dị kèm theo rất nhiều bộ xương người xung quanh một kẻ mặc áo bào đen che lấp thân người. Hắn cũng đang nhìn lên bầu trời qua một khe tán cây. Cánh tay hắn vung lên một cái, cành cây rơi xuống, làm không gian nhìn lên bầu trời to hơn. Thất kiếm ma xuất thế. Hay lắm, nhất định phải tìm ra bọn hắn kéo trở về. Ma vương cần bọn hắn. Nói đến đó, hắn chậm rãi đi vào trong điện. Mất hút sau không gian tối hong. Trưng 163, mang danh tạo phản. Bảo 4. Một giọng hô vang lớn quanh khán đài, một thiếu niên mặc quần áo bình thường. Át hẳn là không phải vì lễ mà đến. Hắn vào được nơi này là do có lệnh bài Hoàng Minh đưa được. Nghe có báo cáo, ngay lập tức đội hình tách ra hai bên để hắn chạy tới. Hoàng Minh trên khán đài cũng đã đoán ra việc gì. Thiếu niên còn cách khán đài 40 mét, vì xuống chấp hai tay. Báo cáo, giọng nói không khỏi toát ra vẻ phấn khích. Báo cáo thiếu ra, 14 vị trung đội trưởng đã trở về. Hoàng Minh nghe được, mặc dù đã đoán ra nhưng hắn vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Đoạn nói, cho bọn hắn đến đi. Lập tức có người hô lớn, vài phút sau, Lưu Vân cùng Lê Hùng dẫn đầu sáu thiếu niên khác đi theo sau. Cả đám đi thành hai hàng, quần áo đã thay đổi xong, đang theo lối tách ra mà đi vào. Phía sau mỗi người đều đeo theo một thanh kiếm. Bắt mắt nhất phải là Lê Hùng, sau lưng hắn không rõ là đao hay kiếm. Nó được bọc lại bởi rất nhiều sợi vải màu trắng. Chỉ thó ra một cái chuôi cầm mà thôi. Hình thể to lớn mang lại sự tò mò vô cùng. Thiếu gia, chúng ta đã trở lại. Lẻ hùng cô cùng hưng phấn quỳ xuống, đoạn mạnh mẽ hô. Toàn bộ 13 người sau đều quỳ một chân theo. Đó là chuyện gì? Đám thiếu niên này là đi đâu trở về sao? Mà vừa rồi, trên trời xuất hiện thiên điệu dị tượng. Phải chăng, 14 biểu tượng kia? Hoàng thái không đốc, Lao đã lờ mờ đoán ra, thiên điệu dị tượng là kỳ quan bí hiểm vô cùng, chỉ sợ cả đời người chắc gì đã được thấy, vậy mà hôm nay. Bên cạnh hắn vũ chiến hùng cùng khôi long cũng vậy. Sống đến tầm này tuổi rồi. Chẳng khó để bọn lão liên tưởng đến hai chuyện lại Hơn nữa, cùng làm 14 biểu tượng Tốt lắm, các ngươi thật không phụ kỳ vọng của ta Hoàng Vân, Hoàng Hùng, Hoàng Sơn, Hoàng Liêm, Hoàng Linh, Hoàng Thu, Hoàng Phong, Hoàng Kim, Hoàng Lan, Hoàng Tín, Hoàng Khu, Hoàng Triệu, Hoàng Bình, Hoàng Ai Hoàng Minh đọc đến tên ai, bọn hắn đều cảm thấy sôi trào dòng máu Sống lưng thẳng tắp, trong lòng vô cùng hãnh diện Đúng vậy, bọn hắn hãnh diện cùng tự hào Bọn hắn là 14 cái danh hiệu đầu tiên, được thiếu gia ban cho họ Hoàng. Là vinh dự tôn quý nhất. Biết bao tên trung đội trưởng khác còn chưa có vinh dự như vậy. Từ hôm nay, các ngươi đã là trụ cột của Phú Quốc đảo. Tính danh của các ngươi hôm nay ta chính thức thay đổi từ lúc này. Hãy cống hiến hết mình cho thiên sát, cho Phú Quốc đảo. Rõ. Hoàng Minh vừa dứt lời, cả bọn đều hô to rõ ràng. Hoàng Tháo không ngờ cháu trai mình lại có thể lấy họ Hoàng đặt cho cấp dưới. Nó thật ra dáng một gia chủ rồi. Hoàng Thái vướt nhẹ tròm dâu của lão. Vừa cảm thán một câu. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, không gian lại vang kênh tiếng hô vang lên. Báo cáo ba, Đây là chuyện gì, lại báo cái là sao. Hàng dài lại tách ra hai bên, một thiếu niên chạy vào, hắn mặc trên người là một bộ quân phục của hoa anh đảo. Thiếu niên đến đúng nơi mà đám Hoàng Vân vừa đương sang mà quỳ xuống. Báo cáo, Vân Nam Vương quốc xảy ra đại sự, Hoàng đế cản thiên trụ hạ chiếu bắt toàn bộ Hoàng gia, vũ gia cùng khôi ra với danh nghĩa tiêu diệt phản đồ. Như một tiếng sét đánh giữa trời quang. Cái gì? Cả ba lão già đứng bật dậy, Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long Khôi Phúc bật dậy. Tin tức vừa rồi là sao? Thật sự? Hoàng Minh hai hàng lông mày dựng lên, hỏi lại. Tin tức chính xác 100%. Với sự giúp đỡ của Lý gia, Hạ gia, Mạc gia, quân đội hoàng thất đã gần như bắt được toàn bộ người trong các gia tộc. Thiếu niên kia nhanh chóng trình bày nhanh gọn. Khôn kiếp. Vũ Chiến Hùng tính tình nóng nảy, Lão ngay lập tức vồ nát chiếc bàn uống nước bên cạnh. Khôi Long thì hai mắt bừng bừng tức giận. Không thể tin được, chuyện này lại có thể xảy ra. Hoàng thái cũng vô cùng tức giận. Hoàng gia từ bao đời nay, tận trung báo quốc, chưa hề làm điều gì tổn hại tới quốc gia. Chiến tranh luôn đi đầu chiến đấu. Gia Huấn Nghiêm khắc vô cùng. Vậy mà hôm nay lại bị chụp cho cái mũ làm phản, toàn bộ gia tộc bị bắt giữ. Đương nhiên, đây chỉ là cái mồi nhử bọn lão trở về mà thôi. Thật không ngờ. Hoàng thượng của chúng ta lại cạn tình đến vậy. Khôi long rộng có chút lạnh lạnh nói. Hai nắm tay lao nắm lại, ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên. Mau trở lại, đánh thẳng vào kinh thành, ta không tin hắn dám làm gì ta. Vũ Chiến Hùng ồm ồm nói, trong lòng lao đã vô cùng tức giận. Thật không nghĩ Vũ ra đời đời trung thành, vậy mà lại bị gắn cho tội danh tạo phản. Vũ huynh, chấm đã, trước tiên không nổi. Hoàng thái cả lại, Vũ Chiến Hùng nóng tính, cứ có chuyện lớn là suy nghĩ hay loạn. Có suy nghĩ gì nữa? về tới đánh bảo. Vũ Chiến Hùng hô lớn, Hoàng Thất còn Càn Vũ. Hoàng thái hô đẻ tiếng của Vũ Chiến Hùng. Vũ Chiến Hùng đang hung hăng, nghe đến cái tên Càn Vũ thì lập tức yên tĩnh lại. Lao không sợ bất cứ gia chủ nào trong Thất Đại gia tộc. Thế nhưng, Hoàng Thất lại có một nhân vật lão tổ tông còn sống, Càn Vũ. Chương 164, hắn là cao thủ. Đã rất lâu không có thấy Lao ta, thật sự Lao ta còn sống. Khôi Long cũng đã tỉnh táo hơn, Càn Vũ. Một thiên tài của Hoàng Thất Khi xưa là vô địch cùng thời. Vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa tu vi của Lão rất cao. Khôi Long nhớ là lần cuối cùng gặp Lão ta, Lão ta đang là kim thần hậu kỳ. Chỉ sợ, hơn 20 năm nay, Lão ta đã đột phá. Gia Gia, có muốn lập tức quay về không? Hoàng Minh đã đi tới, hỏi Hoàng Thái. Hoàng Thái lắc đầu, đoạn nói. Bây giờ về chắc chắn Càn Thiên Trụ đã răng bấy lợi sẵn. Lý Gia, Hạ Gia cùng Mạc Gia đã tham gia trong chuyện này. Nếu có đánh thì chúng ta sẽ thiệt thòi vô cùng. Hơn nữa. Hoàng Thái nói đến đây, chầm âm, không nói tiếp. Hoàng thất có người mạnh hơn người sao? Hoàng Thái gật đầu, tu vi của Lão cũng chỉ là kim thần trung kỳ. Lão đã dừng ở đây lâu năm chưa có cách vượt qua. Hoàng thất còn một Lão bất tử nữa. Hoàng Thái nói. Cao thủ sao? Lão bất tử. Hoàng Minh nghĩ ngợi một lúc, chợt hỏi. Nếu chúng ta có huyền thần cao thủ thì sao? Hoàng Minh nói làm Hoàng Thái giật mình, bên cạnh vũ chiến hùng cùng khôi long cũng ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Tiểu tử. Ngươi vừa nói gì? Hoàng Thái lắp bắp hỏi. Ta nói nếu chúng ta có cao thủ huyền thần thì sao? Hoàng Minh lặp lại lần nữa. Lần này cả ba người đều tin là mình không nghe nhầm. Hoàng Thái vô cùng vui mừng. Tốt rồi, nếu là có cao thủ huyền thần, bọn lão có nửa phần năm chắc cứu ra người trong gia tộc mình. Gia tộc không thể bị dừng lại ở thời của bọn lão được. Ngươi nói là sư phụ ngươi. Hắn chịu giúp chúng ta. Hoàng Thái nắm lấy tay Hoàng Mở Di Nờ hờ hỏi. Hoàng Minh lắc đầu thấy Hoàng Minh lắc đầu, Hoàng Tháo có chút thất vọng, nói: vậy vừa rồi ngươi nói Huyền Thần cao thủ là ai? Hoàng Thái vừa hỏi xong, Hoàng Minh còn chưa kịp trả lời. một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đó là khu chỉ huy, hay chính xác hơn là phòng của Hoàng Minh. ngay lập tức, toàn bộ đảo lâm vào cảnh giới nghiêm, toàn bộ đều chú ý về phía khu chỉ huy. chỉ thấy một bóng người từ vụ nổ bay lên trên trời, một bóng người cao to, hắn toàn thân không mảnh vải, lúc này đang ngẩng cổ lên trời gào lên một tiếng vô cùng to vang vọng phú quốc đảo. uy áp của hắn tản ra, làm lấn áp toàn bộ người ở đây. Hoàng Minh ngước nhìn về phía xa xa kia, hắn nết môi lên, đoạn nói. Cao thủ huyền thần, chính là hắn. Hoàng Minh nói, nhưng bên cạnh hắn mọi người đã đứng ngẩn ra rồi, ai cũng đang chú ý tới người trên trời kia. Hắn ta đang bay, đúng là huyền thần cảnh giới, chỉ có huyền thần mới có thể ngự không phi hành mà thôi. Chu Du Đông đưa chiếc quạt trong tay. Cây quạt của hắn lấy từ đại điện đấu phá, lúc thì mỏng manh nhẹ nhàng lúc thì rắn chắc sắc sảo vô cùng, không như những vị huynh đệ bên cạnh đều đứng dậy ngây người nhìn, Chu Du ngồi yên tại chỗ, nhấp nháp cung trà, lẩm bẩm. Hắn thành công rồi, lão đại tóm lại là đưa cho hắn vật gì? Nam tử đấy nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo, thay ngay trên trời luôn, mọi người đều thấy, nhưng không ai có nói gì. Nam tử nhanh chóng phát hiện ra không khí bên dưới, hắn thu liếm lại khí tức, thấy Hoàng Minh đứng ở bên kia khán đài, nhanh chóng bay tới rồi hạ xuống bên cạnh Hoàng Minh. Hoàng Minh, hùng ca. Chúc mừng ngươi đại công cáo thành. Hoàng Minh chắp tay nói. Hùng Phương cười lớn ha ha, vô cùng phấn khởi thích chí. Hắn bây giờ đã tiến hóa thành công. Khuôn mặt hắn đã rõ ràng là khuôn mặt nhân loại, không còn là nửa dưới người nửa trên thú nữa. Hắn vô cùng hào sang vô cùng ứng ý khuôn mặt mình. Khuôn mặt vương vắn, ánh mắt sắc sảo, lông mày đen rậm, cái mũi hơi cao lại làm cho hắn có vẻ nghiêm nghị. Hùng Phương vô cùng tự hào. Đoạn cười ha ha, vô vai Hoàng Minh nói. Ha ha ha, tiểu huynh đệ. Thật sự lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Ta thật sự đã đột phá thành công rồi. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm ta chờ đợi. Ngươi thật sự là may mắn của ta, hay lắm, bây giờ ta sẽ giúp ngươi chuyện của ngươi, Hùng Phương ta luôn luôn giữ lời hứa. Hùng Phương bô bô giọng nói, vô cùng thân thiết với Hoàng Minh. Chẳng phát hiện ra bên cạnh Hoàng Minh có mấy lão già đang đứng, hắn quay sang hỏi. Đám tiểu tử này ở đâu ra vậy? Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng cùng khôi long suýt thì té ngựa ra đất. Ngựa Kiếp. Bọn Lão đã gần 70 rồi, vậy mà vẫn bị người khác gọi là tiểu tử. Hơn nữa, vừa tên này gọi Hoàng Minh là tiểu huynh đệ, gọi bọn Lão là tiểu tử, khác gì bọn Lão cùng Hoàng Minh cùng vai phải lửa. Thế nhưng ngay vậy, bọn Lão vẫn phải cố gượng ra nụ cười. Người ta là cao thủ huyền thần đấy, một ngón tay người ta cũng có thể giết ngươi. Hoàng Minh bên cạnh cũng suýt ngã ngửa, đoạn xua xua tay. Hùng ca, không phải không phải, đây là mẫu vị ra ra của ta. Hoàng Minh vừa nói vừa giới thiệu từng người một. Hùng Phương chỉ gật gù mấy cái, một lúc lại mở miệng. Mấy tiểu tử này chưa tới một trăm tuổi, thua lão hùng ta hơn ngàn tuổi, không gọi tiểu tử thì gọi lừa gì. Cái gì? Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long nghe mà sợ mất mật. Trước 165, Ngân Nguyệt. Hắn hơn bọn ta cả ngàn tuổi, đây là, đây là sao? Hoàng Thái sợ hãi lùi về một bước. Vũ Chiến Hùng thì dùng mình một cái trước câu nói hùng hồn của Hùng Phương. Khôi Long thì bình tĩnh hơn, sắc mặt lao chỉ hơi tái đi chút ít. Hoàng Minh cười khổ, đoạn nói. Hùng ca, nếu ngươi đã đồng ý làm huynh đệ với ta, thì phải có tôn ti trật tư. Gia gia của ta, huynh phải gọi là gia gia mới đúng chứ. Hoàng Minh chém gió mà mặt không đỏ, tim không nhanh. Hùng phương nghe hắn nói, ngẫm nghĩ một lúc. Hắn đã đồng ý nhận Hoàng Minh làm huynh đệ rồi, gia gia của huynh đệ ừ thì đúng là gia gia của ta. Thế nhưng mà, Hùng phương đầu to ra như cái đấu. Cứ gãi gãi đầu không biết nói sao cho phải. Nhìn vẻ này của hắn rất buồn cười, nhưng chả ai dám hé miệng cười cả. Thổ sư, người ta là cao thủ huyền thần đấy. Ngươi chán sống rồi hay sao mà dám cười? Bên dưới thiên sát bộ đội ai cũng vô cùng sợ hãi cùng kinh sợ. Huyền thần, cảnh giới mà bọn hắn có mơ cũng không dám mơ, nhiều kẻ nắm chặt tay lại, đầu góc không tự chủ được theo thảo. Nhất định sẽ có ngày bọn hắn đạt được cảnh giới này. Sẽ tự mình phi hành mà không cần yêu thú. Hoàng Minh thấy vẻ lúng túng khó khăn của Hùng Phương hắn cười xòa, kéo hùng phương. Loản nói: "Huynh đến đúng lúc lắm, lúc này ta cần huynh giúp đỡ rồi." Hùng Phương nghe Hoàng Minh nói thì phấn khởi lắm, bắt Hoàng Minh kể ra. Hoàng Minh tóm tắt ý chính lại toàn bộ. Hùng Phương nghe xong bừng bừng chiến ý hắn đột phá, đương nhiên bây giờ cần người đấu một trận để kiểm tra thực lực của mình, hắn rất nhanh chóng cười lớn đồng ý. Được Hùng Phương đồng ý, Hoàng Minh cũng yên tâm vô cùng. Hắn quay xuống phía dưới, dùng linh lực hòa vào âm thanh, nói: "Toàn bộ người ở đây cũng đã nghe rõ tình hình hiện nay của gia tộc ta rồi đấy." Nuôi quân 3 năm dùng một giờ, chính là lúc này. Đặc công trung đội, trinh sát trung đội, phòng không trung đội. Lần này theo ta xuất phát. "Rõ." Ba trung đội được nêu danh ngay lập tức quỳ một chân xuống mà hô to. Vô cùng hưng phấn cùng phấn khích vô cùng. Bọn hắn đã 3 năm chưa được ra ngoài, lần này được thiếu ra dẫn ra, vô cùng hào hứng, nhất là bọn hắn được lập công, nhất định sẽ được lên quân hàm. Không giống như Hoa Anh đào đội ngũ, bọn hắn là liên tục đườn phân công ra ngoài đấy. Các trung đội khác đều toát lên ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn đi, chỉ là bọn hắn đều biết, chuyến đi này nhiệm vụ chắc chắn là cứu người, không phải là nhiệm vụ của trung đội bọn hắn. Ngay lập tức, yêu thú phi hành được điều động. Gần 500 yêu thú được điều động, đây là toàn bộ yêu thú phi hành của đảo. Được thu mua và thuần hóa suốt 3 năm qua. Đám Chu Du, Trương Vô Kỵ, Tiểu Phong, Tiểu Ngư Nhi, Triệu Vân đều đi. Đây khẳng định, sẽ là một cuộc đấu đây. Triệu Vân cưỡi trên một yêu thú. Đầu góc vô cùng lo lắng. Hắn lo cho một người thiếu nữ. Chuyến bay đi qua Hùng Thiên sâm lâm không xa. Hùng Phương nói với Hoàng Minh. Để ta đi trước, kéo thêm một tên nữa. Hoàng Minh không rõ hắn muốn gọi ai. Chỉ gật đầu. Hắn cũng không sợ Hùng Phương trốn mất, khế ước sủng vật vẫn còn. Hùng Phương nhanh chóng bay mất hút. Một giờ sau đã đuổi kịp, hắn dẫn theo một người, không. Chính xác hơn lịch một con yêu thú. Không thể tin được, là bán nguyệt sư. Thế nhưng Hoàng Minh kinh ngạc nhất là. Con bán nguyệt sư này phải lớn gấp 3 lần con bán nguyệt sư mà đánh nhau với điệp chủ lúc trước. Hơn nữa, nó nói đời tiếng người. Hoàng Minh, để ta giới thiệu với ngươi, hắn là bại tướng dưới tay ta, hắn cứ gọi Ngân Nguyệt. Hùng Phương ổm ồm giới thiệu. Vô cùng đắc ý khoe ta. Ngân Nguyệt gầm gừ một tiếng, cãi lại ngay. Bại tướng cái con khỉ, ngươi thắng ta bao giờ, nịa kiếp. Không hiểu sao mất hút mấy buổi lại tiến hóa thành công, dám về khiêu khích ta. Hùng Phương vô cùng đắc ý, xoa qua nắm tay. Vô sĩ nói, làm sao? Muốn đánh một trận. Ngân Nguyệt tức tối, ngoảnh mặt đi. Hắn biết bây giờ hắn không phải là đối thủ của Hùng Phương rồi. Hoàng Minh cười mỉm, hắn chậm rãi đưa tay ra nói. Chào Ngân Huynh, ta rất vinh dự được biết Huynh. Ngân Nguyệt nhìn hắn một lúc. Không rõ hắn nghĩ gì. Cái bỉm bị gió thổi bay tung lên, non rất thích mắt. Ta nói này tiểu Nguyệt, ngươi đừng có mà coi thường hắn, ngươi có tin là nhờ hắn ta mới tiến hóa thành công không? Hùng Phương bô bô nói. Ngân Nguyệt chưa nghe rõ đã gầm lên. Ta chéo ngươi cái vòng. Ngươi gọi ai là Tiểu Nguyệt? Có tin ta cắn nát. Ngân Nguyệt nói đến đây bỗng thực lại, vì hắn nhớ ra câu phía sau Hùng Phương nói. Ngươi ngươi nói tiểu tử này giúp ngươi tiến hóa thành công. Ngân Nguyệt ngay lập tức hai mắt mở to, bốn chân thẳng đứng dậy, hắn nhìn trầm trầm vào Hoàng Minh. Đúng vậy. Ta lừa ngươi làm gì? Ngân Nguyệt chậm rãi đi lại gần Hoàng Minh, đi xung quanh hắn hai vòng, rồi bỗng nhiên mở miệng. Tiểu huynh đệ, giúp ta đi. Trước 166, cấp ngủ. Càn thiên trụ đang ngồi trên ghế rồng, ánh mắt đang nhìn xuống đám tấu trương trên bàn. Hắn không xem, cũng không cần xem cũng biết nội dung bên trong. Mắt trái hắn nháy lên mấy cái, trong lòng lại có chút bất an. Hoàng thượng, người có chuyện gì sao? Tên thái giám phía sau lên tiếng hỏi thăm. Càn thiên trụ không nói gì, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn hỏi. Thẩm vấn sao rồi? Tên thái giám giả phía sau cúi đầu, chắp hai tay nói. Vẫn chưa có manh mối nào. Dường như bọn hắn rất thận trọng rời đi, không ai biết là đi đâu. Còn tên Hoàng Trấn Giang kia đã tìm thấy chưa? Vẫn đang tìm kiếm. Một đám an hại, một tên phế nhân mà không bắt được. Càn thiên Chủ vỗ tay xuống bàn, một dấu bàn tay in hẳn trên mặt bàn. Khả năng không chế lực đạo của hắn đã thuộc vào loại lô hỏa thuần thanh rồi. Hoàng thượng bất giận, thần sẽ nhanh chóng thúc giục bọn hắn. Tiên thái giám giả quỳ mọt xuống, liên tục dập đầu nói. Càn thiên Chủ còn chưa hạ hỏa, đã thấy một tên lính từ ngoài chạy vào vừa chạy vừa hô to, "Báo! Thấy Càn Thiên Trụ, hắn quỳ xuống báo cáo. Bẩm Hoàng thượng, phản tặc đã ở trước cổng thành, đại tướng quân Mạc vẫn đã cho quân đội bao vây rồi." Càn Thiên Trụ hỏi lại, "Là kẻ nào? Gia chủ hoàng Gia, Vũ gia, Khôi gia?" Tên lính ngay lập tức nói, "Tốt, tốt, tốt lắm." Càn Thiên Trụ vui mừng, ba tên này vẫn còn dám quay lại, ngay lập tức hắn ra lệnh, "Lập tức triệu tập các gia chủ còn lại ra cổng thành truy bắt phản tặc." "Rõ!" Tên lính lập tức chạy đi, càn thiên chủ cũng đi ra ngoài. Hắn muốn ta cổng thành. Thái giám giả phía sau cũng lật đật đi theo. Kỳ quái là, Lão tuy giả nhưng bước đi vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Phía nam cổng vân nam thành. Hơn 2.000 cấn quân đang vây quanh đám người bên trong. Bên trong chỉ có hơn chục người đứng đó. 2.000 cấn quân cũng chỉ dám bao vây, chưa hề có động tĩnh nào tấn công vì chưa có lệnh. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết, ở đó toàn cao thủ, chỉ sợ không lập được công lại ném đi cái mạng nhỏ. Lão đại, bên kia đã chuẩn bị xong rồi. Trương Vô Kỵ nói bên thai hoàn minh. hắn gật đầu. Không nói gì. Mạc vẫn chậm rãi đi từ trong hàng quân đi ra. Các vị thúc thúc, thật sự ta rất không muốn chúng ta gặp mặt nhau thế này, nhưng thật không còn có cách nào khác. Mạc vẫn là người chính trực. Vô cùng trung thành cùng tận tâm với quốc gia. Leo tới tướng quân bảo vệ kinh thành cũng là vô cùng gian chân. Mạc tiểu tử, người của gia tộc chúng ta thế nào rồi? Vũ Chiến Hùng hỏi. Bọn họ hiện tại không nguy tới tính mạng, các vị thúc thúc yên tâm. Mạc Vấn chậm rãi nói. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng nói vang lên thật to, tiếng nói the the không ra nam không ra nữ. Can thiên chủ chậm rãi đi ra, phía sau hắn là bốn gia chủ còn lại của Kinh Thành. Chính chủ cuối cùng cũng ra rồi. Hoàng Minh lẩm nhẩm. Sâu trong nhà giam của Kinh Thành, vài tên thiếu niên đùa cợt nhau chạy quanh khu nhà. Mấy tên lính lúc đầu còn không để ý, về sau không hiểu thế nào mà hai tên nhóc lao vào đánh nhau. Sau đó đồng bọn của bọn chúng cũng lao vào nhau, đánh lộn thành một đàn trước cửa. Mấy tên lính lắc đầu, chậm rãi đi ra ý định can thiệp rồi đổi về. Ai ngờ đâu, khi bọn hắn ra đến nơi, ý định can ngăn thì vút vút vút, bụp bụp năm tên gác cổng chết đi ngay lập tức. Vì đây cũng cách khá xa chợ đây cũng là góc thành nên ít người đi lại. Ngay lập tức cửa được mở. Liên tục, liên tục từng đám từng đâm thiếu niên chạy vào. Chẳng mấy chốc đóng cửa. Bên trong ngục, tối đen như mực chỉ có ánh sáng leo lắt của vài cây đèn dầu. một đám bốn tên cai ngục đang chém gió tới bầy. trên bàn có một đĩa gà luộc. cả đám còn đang chen chú trên anh. tên cai ngục tên là lão lục vừa uống xong bát rượu, đung nhiên thấy không gian yên lặng, bỏ bát rượu che tầm mắt ra. hắn kinh hãi phát hiện ba người bạn còn lại của mình đều đã chết. còn chưa kịp hô lên sợ hãi, một bàn tay từ phía sau chụp lấy miệng hắn. một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn. nghe ta làm, không thì chết. vâng vâng. Lão lục gật đầu lia lịa, sợ hãi. Tốt lắm. Người của hoàng gia, vũ gia, khôi gia ở đâu? Lão lục nghe đến đây mà hai chân mềm đún. Mẹ ơi, tội phạm quốc gia rồi. Hắn sợ hãi, hai chân trụ lại, chỉ vào sâu bên trong hành lang. Đi trước dẫn đường. Dạ dạ. Lão lục sợ hãi, chậm rãi đi đến. Hoàng mờ di nở hở ngáp một cái. Dạ dạ hắn, hoàng thái đang vô cùng tức giận chửi mắng cũng bày tỏ mình vô tội rành rành. Viu viu. Một chàng pháo bay lên trong kinh thành. Mọi người đều giật mình. Ngay lập tức một đàn yêu thú khi hàng bay tới, cứ ba con lại có một người dẫn tới. Hoàng Minh nhung thấy mỉm cười. Người đã cứu được. Đánh thôi. Càn thiên trụ còn đang chưa hiểu chuyện gì. Một con sư tử đã lao về phía hắn, tốc độ cực nhanh. Càn thiên trụ chỉ kịp thốt lên kim thần hậu kỳ, thì đã thấy nó cách mình còn có mấy mét. Trưng 167, phong thi trạn. Hắn mặc dù bất ngờ thế nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng. Chỉ thấy hắn lăn một vòng, không quan tâm tới hoàng bảo của mình, ngay lập tức né tránh pha vỗ mối bất ngờ này. Càn thiên trụ lăn hai vòng, nhanh chóng đứng dậy. Hộ giá, bảo vệ hoàng thượng. Tên thái giám già ngay lập tức đã chắn trước người Càn thiên trụ, một hàng cấm quân dơ khiên che chắn, đau khen sen kẽ nhau, dường như con muỗi cũng không lọt. Càn thiên trụ sợ hãi nhìn tới kẻ đã tấn công mình. Là bán nguyệt sư, thảo nào, nó tiến tới gần như vậy mà hắn không cảm nhận được chút nào. Bán nguyệt sư có kỹ năng tiềm Vô cùng khủng bố. Đây cũng là khả năng của yêu thú hoạt động về đêm này. Nếu mà tấn công vào ban đêm, khẳng định, một đòn vừa rồi, càn Thiên Trụ không thể nào tránh né. Ngân Nguyệt một đòn không được, cũng không tiến lên nữa, hắn ung dung đứng đấy, ánh mắt chầm chầm nhìn về phía con ngồi. Hoàng thượng, người làm ta quá thất vọng, mấy trăm năm qua, hoàng gia, vụ gia, khôi gia trung thành tuyệt đối, vào sống ra chết cùng quân vương, chưa bao giờ hài lòng, vậy lý do gì mà người lại đối xử với chúng ta như thế? Lý do gì mà người lại quy cho chúng ta tội danh tạo phản? Hoàng thái tử xa nhìn tới cất tiếng hỏi. Giọng Lão cũng có chút thổn thức. Hoàng thượng, ta là người thô lỗ, chưa bao giờ giấu điều gì trong bụng, nhưng hôm nay ngươi làm ta thật thất vọng, ngươi đã quá sai rồi. Vũ Chiến Hùng giọng ồm ồm lên nói. Khôi Long một bên còn chưa mở miệng, đã nghe bên kia lý sơ cất tiếng. Bao đời thất đại thế gia cha truyền con nối, theo quân dựng nước giữ dự nước, các ngươi lại không cam lòng, lập mưu tạo phản ý đồ rõ ràng chỉ cần hôm nay nhìn là đã biết âm mưu từ lâu, lại còn chối cãi. Lý sơ lời lẽ hùng hồn, không cần chứng cứ đã tuyên bố tội danh tạo phản. tạo phản hay không mọi người đều biết rõ, ta không cần phải giải thích nữa. đi đến bước đường cùng này, khôi gia ta ha chịu đứng yên chờ bị diệt tộc. can thiên trụ, ngươi đi một nước cờ quá sai lầm, thật là thất vọng. khôi long hầm hừ, lão không phải là ngu trùng, lão nhận biết thế giới này, kẻ nào động đến gia tộc lão, lão sẽ không chết không thôi. can thiên trụ đứng đấy không nói vì nguyên do gì hả? hắn chợt nhớ đến một hình bóng, một nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt vô cùng hiền hậu, lại có lúc giận dữ vô cùng xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã mê say. Thế nhưng nàng lại thuộc về kẻ khác, kẻ mà được coi là thiên tài của hoàng gia khi ấy. Hoàng Trấn Giang. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ vang trời. Tiếp theo là làn khói lớn bốc lên ngụm ngụm. Bên kia, không được để bọn hắn thoát, bắn tên. Vô số mũi tên bay lên trời, ý định muốn bắn rơi yêu thú đang tiếp đón người đưa đi. Một tên mập đeo trên mặt chiếc mặt nạ vô cùng ma quái, mặt nạ màu đỏ, lại có hai cái sừng nhô cao trụm lại bám dưới một cái hình thủ kỳ lạ. Không chỉ hắn, tất cả những tên khác mặc quần áo y hệt, đeo mặt nạ hơi nhạt hơn một chút. Hắn ngồi trên lưng yêu thú, hét lớn. Tiểu nhã, đại hoàng vũ hoành tảo. Trên lưng hắn, một tiểu yêu hai tay trụm lại, mồm lẩm nhậm thần chú. Ngay lập tức cả khu vực yêu thú phi hành đều được ngăn cách ba vòng bảo vệ thật lớn. Tiểu nhã thi triển một vùng không gian quá lớn. Nàng kiệt sức ngã nằm xuống vai tiểu ban tử. Thế nhưng nhiệm vụ của nàng đã xong rồi. Hàng ngàn mũi tên bay tới cắm vào màn bảo vệ chỉ tạo ra những vết nước nẻ mà thôi. Tiểu mập mạp hô to. Còn bao nhiêu người? Một thiếu niên phía sau hắn kêu lên. Thiếu bí, còn một đội nữa. Nhanh chóng lên. Bên dưới quân đội đều là người thường. Ngoài bắn tên thì bọn hắn không có cách nào khác để gây sát thương lên trời cả. Chỉ có cấm vệ quân có yêu thú phi hành hành, nhưng cấm vệ quân bị điều động ra cổng thành hết rồi Vì hình, một vụ nổ to làm màn chắn rung động. Mập Mạp giật mình, ai? Ai tới? Không phải tất cả phe đối địch đã bị dụ ra ngoài sao? Một con yêu thú phi hành màu đỏ sấm bay bay trên không trung cái miệng nó còn đang có khói bay ra. Phát nổ vừa rồi, chính là do nó bắn ra từ miệng. Kim bằng cấp 7. Mập Mạp sợ hãi. Nhưng làm hắn lo lắng hơn là, người đứng phía trên lưng nó. Phong thi, phong quốc sư. Vũ Mập Mạp cắn răng, nói. Ngay lập tức di chuyển ta giữ không được bao lâu nữa. nghe được lệnh của hắn, cả đoàn ngay lập tức kéo dây, yêu thú nhanh chóng bay, trên lưng đều có nhiều người, toàn bộ là dòng chính của hoàng gia, vũ gia cùng khôi gia. đừng hòng đi, ở lại. phong thi tay giơ lên, một đoàn hỏa diễm phá tan một lô lớn, ba lớp bảo vệ vậy mà bị thủng một lô lớn. thiếu úy, để chúng ta lên. một thiếu niên hô to phi yêu thú bay tới, ngay lập tức phía sau hắn một đoàn phong theo. hừ, một đám rất rưởi. phong thi hừ lạnh. Phía sau lưng lấy ra một thanh kiếm, ngay lập tức thanh kiếm tách làm, 4, tách làm 8, tách làm 16. Ngay sau đó phá không phi tới. Trước 168, Đại chiến, 1. Dương dầm yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống bình yên. Một dải bình nguyên xinh đẹp không ngờ ở sâu phía sau bên trong bốn ngọn núi sừng sững Bên trong một chủng loài sinh sống, bọn hắn, là tinh linh tộc. Nữ vương, nữ vương bệ hạ. Một tinh linh bay nhanh vào trong điện. Một cung điện xinh đẹp vô cùng hoàn toàn làm bằng một loại đá ánh vàng, nhẵn nhụi thậm chí có thể ngắm thấy bản thân. Bên trong điện, một nữ nhân xinh đẹp đang nằm dài trên giường ngọc. Nàng là nữ vương của tộc tinh linh bảo bảo. Hai bên có hai tinh linh khác đang cầm hai quạt phe phẩy hai bên. Có chuyện gì vậy? Tinh linh kia đôi cánh bay nhanh, tới nơi lập tức quỳ xuống chắp tay báo cáo. "Thưa nữ vương, đăng đèn của thất công chúa vừa sáng rực mạnh mẽ." Nữ vương đang nằm hề bại bỗng giật mình ngồi hẳn dậy, hỏi ngay. "Thật không? Khi nào?" Nàng vô cùng xuất sẵn, thất công chúa là đứa con nàng yêu thương nhất, không ngờ nó đã mất tích mấy năm qua không có tin tức. Đăng đèn tối tâm không sự sống, nàng vô cùng sợ hãi, thế nhưng không tin là con gái mình đã chết, nàng không cho phá đi đăng đèn, hy vọng một ngày nó sẽ sáng trở lại. Hôm nay, thật sự điều ấy đã trở thành hiện thực. Vừa rồi thần đang kiểm tra đăng đèn quốc gia, đông phát hiện đăng đèn hoàng gia bừng sáng, thần nghi hoặc vô cùng, vì hoàng gia đâu có ai sử dụng sức mạnh lớn như vậy. Thần tới kiểm tra thì phát hiện. Đăng đèn của thất công chúa phát sáng long lanh rồi chợt yếu dần, nhưng lúc này đã duy trì được, không hề có dấu hiệu tắt Nữ vương vô cùng sung sướng cùng vui mừng. Nàng ngay lập tức nói. Tốt rồi, mau chóng điều tra, mau chóng tìm nơi công chúa đang ở, ta cho phép ngươi sử dụng quang vân kính. Vâng, thần sẽ đi ngay. Nàng nói xong, hai cánh tỏa ra, bay nhanh ra ngoài điện. Miên miên ả, nhất định con không được xảy ra chuyện gì đấy. Chen chen chen, phong thi kinh ngạc sợ hãi, hai mắt không thể tin được. Bảo kiếm pháp bảo theo lão mấy chục năm nay không ngờ bị phá hủy, thật sự là bị phá hủy. Mười mấy tên đeo mặt nạ kia, kiếm của chúng là thế nào? Tại sao có thể chém gãy pháp bảo của lão? Hơn nữa, không hề có chút khó khăn nào. Nhìn mười bốn tên đeo mặt nạ đang đối đầu với mình, phong thi có chút ngờ vực. Bọn hắn chỉ có tu vi luyện thể kỳ, thế nhưng, kiếm và đao của bọn hắn vừa kỳ quái cùng mạnh mẽ. Có thêm chúng bọn hắn đã ngang ngửa với ngân huyền cảnh. Các ngươi rất khá, thế nhưng đến đây thôi. Trái tim cường giả lâu nay của Phong Thi trôi dậy, Lão đã mấy chục năm không chiến đấu rồi. Lần này thật sự muốn đánh một trận với đám người kia. Rút ra thêm ba phi kiếm nữa. Thanh danh của Lão có được là nhờ bốn thanh phi kiếm này. Đây cũng là pháp bảo bổn mạng của Lão. Từ trước tới giờ chưa bao giờ tách rời. Không ngờ hôm nay bị đánh gãy một cái. Nhưng đó là cái yếu nhất, Lão không tin ba phi kiếm còn lại của mình, không đấu lại. Tung hoành thiên hạ. Phong Thi chắp tay. Ba phi kiếm bay xung quanh lão đống biến to gấp 10 lần, lại tách ra làm hai. Sáu phi kiếm to vật vã tué lên ánh vàng cực kỳ chói mắt. Hoàng Vân những mày, kiếm chắc nơi tay, hắn tin rằng, thiên kiếm của hắn sẽ không bao giờ thua được. Hoàng Hùng, trận đầu tiên của thập tứ kiếm, không được thua. Hoàng Hùng bên cạnh cầm cây đao to tổ bố cuốn chẳng chịt vải dơ lên đác. Dĩ nhiên, thằng nhóc này đang hưng phấn đây. Cây đao của hắn không ngờ vải bịt vỡ tan thành từng đoạn, lộ ra bên trong một đám lông như gai. Trên cùng không ngờ cây đào còn có miệng. Lên thôi. Ngoài cổng thành, một trận chiến khác còn căng thẳng hơn đang diễn ra. Ngân Nguyệt một mình đấu hai, can Thiên Chun cùng tên Thái Giám. Thật kinh ngạc là tên Thái Giám giả kia không ngờ cũng đi tới Kim Thần Trung Kỳ, nửa chân đã đặt tới hậu kỳ. đao quang kiếm ảnh loại sáng. Hoàng Thái đánh tay đôi với Lý Sơ. Vũ Chiến Hùng thì một đấu hai. Không hề rơi vào hạ phong. Lão Đại, Lão Thất đâu rồi? Chu Du vừa đánh ngã một tên cấm quân quay sang hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, đá vào bụng một tên, vừa tiến tới phía trước vừa liên tục quăng ra cung lại. Trên tường thành, hai bóng đen đang đứng nhìn xuống phía dưới. Phụ thân, chúng ta có tham gia không? Lão nhân cười ha hả, đáp: Đây là cuộc chiến của quyền lực thế lực ngầm chúng ta đáng lẽ không nên tham dự. Thế nhưng, ai bảo thằng nhóc kia là cháu rể ta chứ? Xuống, đánh một trận. Nghe quân chấn Sơn cười ha hả nói, quân chấn long dạ một tiếng bay xuống. Vũ Chiến Hùng giật mình khi thấy có người đỡ hộ một kẻ, kinh ngạc nhìn sang. La quân Trấn Sơn, sao lão lại tham gia vào chuyện này? Không kịp suy nghĩ, Láo cũng không nghĩ nữa. Nhanh chóng đánh thẳng tay với gia chủ mạc gia còn lại. Quân Trấn Sơn, đây là chuyện của quốc gia, ngươi không nên tham dự chuyện này. Hạ gia hạ bạch nói. Lý do sao? Ta thích thì ta tham gia thôi. Quân Trấn Sơn vô sỉ nói. Hai tay hai thanh đao lớn bổ tới tấp điên cuồng. Trước 169, Đại chiến hai, Hạ Bạch vô cùng tức tối, Lão vừa né tránh vừa phản đòn, quân Trấn Sơn dụng manh vô cùng, kèm theo đó là tính vô lại của lão, đòn nào đòn lấy đều kiểu dân liều mạng, vừa đánh vừa cười ha ha khoái chí. Hạ Bạch cắn răng, tấm khiên của lão chỉ biết chắn ngang trước mặt, Lão không giải gì tay đôi với tên điên này, làm sao đánh lại đi chứ, mất mặt quá vậy Hạ Bạch. Quân Trấn Sơn hô to, hai đao lớn liên tục bổ va vào tấm khiên kêu ken ken. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu thảm khốc lẫn tiếng vũ khí va vào nhau kịch liệt. Can Thiên trụ không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, hắn lúc này còn đang bận tránh đòn từ con yêu thú bán nguyệt sư. Thật kinh khủng, đây là con bán nguyệt sư mạnh nhất mà cả đời hắn từng gặp, nó đạt tới cấp 8, thậm chí nửa chân bước vào huyền thần cảnh rồi. Nếu không phải có Lao Mã Thái dám cùng hắn đỡ lại, chắc hắn đã ngỏm từ lâu. Hai người cũng chỉ dám tranh lẽ cùng tìm cách phản công, nhưng quá khó. Thân thể nó vô cùng kinh khủng. Là yêu thú nên sức mạnh cùng phòng thủ của bán nguyệt sư càng đáng sợ. "Chịu chết đi." Ngân Nguyệt mở miệng kêu to tiếng nhân loại, Càn Thiên Chủ cùng Mã Lân chưa kịp kinh ngạc đã sợ hãi. Chỉ thấy nó há to miệng, một luồng sáng lớn tụ tập, Càn Thiên Chủ biết không thể chạy được lần tấn công này, hắn bóp nát một tấm phù lục, tấm phù lục phòng ngự cấp 7. Rất quý báu từ thời Tiên Hoàng để lại. Hắn chỉ có một tấm duy nhất, bao năm nay không dám dùng. Thế nhưng nếu hôm nay không dùng, nhất định sẽ bỏ mạng lại. Tấm phù lục ngay lập tức phát lên, bao quanh vị trị của cản thiên trụ cùng Mã Lân. Cũng là lúc Ngân Nguyệt bắn ra một quả cầu sáng to đùng. ầm một vụ nổ to khiến bụi mù cả một góc. Hoàng Minh nhìn sang cũng ngây người. Phía bên này cấm vệ quân đã được mạc vấn cho rút về. Hắn không còn cách nào khác. Bên địch toàn là tu sĩ, cấm quân là người thư. NG. Mặc dù có mấy ngàn người nhưng không thể giết được đối phương một người. Thậm chí vừa nay đã tổn thất mất mấy trăm tính mạng có tiếp tục đánh cũng chỉ là cho đối phương chém thêm mấy đao thôi. Lão đại, không thấy Lão Thất, thật sự hắn đã đi đâu? Trương Vô Kỵ hỏi Hoàng Minh, Hoàng Minh lắc đầu, hắn cũng không rõ. khi nay tới đây rõ ràng là còn thấy mà. Chu Du bước tới phía sau, miệng trầm dài nói, Lão Thất chắc chắn đã vào trong thành, có lẽ là đến chỗ công chúa. Hoàng Minh ngạc nhiên, sao lại tới đó? hắn lờ mờ đoán ra gì đó. bên kia cấm quân đã không còn dám tới đánh, chỉ đứng thu lại một bên, bọn hắn cũng quá sợ hãi. Giờ phút này chưa phá vỡ đội hình bỏ chạy đã là tốt lắm rồi. Đây nào phải đánh nhau bình thường, kẻ địch nhấc tay nhấc chân là bọn hắn đã ngã xuống rồi. Còn đánh đấm gì nữa? Thướng quân, bây giờ chúng ta làm sao? Có tới hộ giá. Một tên quân trưởng quay sang nói với Mạc Vân. Mạc Vân lắc đầu, cấm quần là một tay hắn bồi dưỡng, dù thế nào đi nữa cũng không muốn bị diệt toàn bộ. Đây không phải trận chiến của người thường chúng ta. Tên quân trưởng kia tiêu nhịu túi đầu. Đối phương ở đó chưa tới 20 người. Vậy mà mấy ngàn người đánh không lại, phải rút lui. Đây là khái niệm khác nhau giữa người thường và tu sĩ. Phía xa xa, rất nhiều tán tu đứng xem cực hay, tay liên tục chỉ trỏ bàn tán không ngừng, thậm chí là rất nhiều nằm vùng đang nhanh tay truyền tin bằng phương thức khác nhau về quốc gia. Vân Nam quốc có biến. Phong thi đang đứng trên yêu thú kim bằng, hai tay lão đang điều khiển kiếm, thế nhưng sắc mặt hắn đã tái nhợt. Ba thanh kiếm của lão, đã mất hai. Chỉ còn lại một. Mỗi thanh kiếm bị gãy là lão như mất đi một phần hồn. Đến giờ mặt lão đã mất đi vô cùng nhiều sắc khí. Bọn áo đen này, kẻ nào cũng thực lực thấp hơn lão nhiều lắm, thế nhưng bọn hắn sinh ra như là khắc tinh của đời lão, kiếm của bọn hắn, quái dị cùng mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ. Bảo mệnh phi kiếm của lão, chỉ cần một chém đụng độ, liền gãy. Gãy hết toàn bộ. Một đời phong thi thần kiếm sư danh tiếng vang vọng các quốc gia cứ thế bị đả bại từng chút một. Đến khi phi kiếm cuối cùng bị chém gãy, Phong Thu ngã gục xuống, cả người không còn chút sức lực. Lão bại Bại triệt để. Kim Bằng kêu lên một tiếng lớn, mang theo phong thi trên lưng rời đi. Hoàng Hùng định chạy theo, Hoàng Vân kéo lại. Để lao đi, chúng ta còn bận. Hoàng Hùng gật đầu, toàn bộ người được đưa đi, cũng không cần ở lại, mau chóng rời đi. Điện phủ. Càn thiên biên lo lắng đi đi lại lại, hắn vô cùng sốt sắng. Khi nghe ngoài thành nổ ra vụ nổ lớn, ngay lập tức hắn lấy ra một cây dao nhỏ vô cùng tinh tế. Càn thiên trụ từng đưa cho hắn trước khi ra cổng thành. Nếu thật sự hắn không giải quyết được thì hãy bẻ gãy nó. Can thiên Chủ đã đi hơn một rồi, vụ nổ vừa nãy làm hắn lo lắng. Ngay lập tức bẻ gãy cây dao nhỏ đấy. Trưng 170, đại chiến 3. Một lao giả từ sâu bên trong lòng đất đột nhiên mở mắt. Lao đang ngồi yên vị trên một cái bàn, đống nhiên đứng dậy. Có chuyện gì? Lao tự hỏi một câu, phóng lên trên khỏi tầng hầm. Lao đang bay, đúng là đang bay lên khỏi tầng hầm. lão là can vũ. can vũ một thân áo màu xám. Khí tức rất mạnh, hai hàng tóc mặc dù đã bạc trắng rồi, nhưng thân thể vẫn hồng hào khỏe mạnh vô cùng. Dầm, bức tường sau điện vỡ ra, Càn Thiên Biên giật mình, sợ hãi lui lại. Một thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Là một ông lão. Càn vũ cũng thấy Càn Thiên Biên, nhất là con dao đã gãy đôi trong tay hắn. Tiểu tử, có chuyện gì xảy ra? Tên nhóc thiên chủ đâu? Càn vũ ngay lập tức lên tiếng hỏi. Càn Thiên Biên trả lời ngay. Phụ thân đang đánh nhau với kẻ địch bên ngoài cổng thành. Kẻ địch? Kẻ nào mà hắn không giải quyết được mà phải gọi ta ra. can Vũ nhữ mày một cái, bay lên phi thẳng ra cổng thành luôn khiến Càn Thiên Biên sợ hãi. Ông ta, ông ta đang bay. Thật sự hắn không có nhìn nhầm. Thật sự là tự bay. huyền thân cảnh giới. Hắn còn đang ngỡ ngàng, thì một bóng người chạy lướt qua điện rồi biến mất. Ai thế? Càn Thiên Biên nghi hoặc đổi theo. Càn Thu đang ngồi trong một mái đình nhỏ trong vườn hoa của nàng. Hai tay chống lấy má, ngồi thân thở nhìn về khoảng không phía trước. Nàng đã nghe được tiếng nổ ở bên ngoài. Thế nhưng nàng vẫn không có ý gì, vẫn ngồi yên ở đó. Ánh mắt long lanh không chút cẩn sóng, ánh mắt thật buồn. Thu Nhi. Một âm thanh trầm ấm chợt vang lên, ấn thanh chất chứa sự ấm áp cùng chiều chuộng. Can thu giật mình. Âm thanh này, thật giống. Nàng cảm giác như đang trong ngộ. Hình ảnh một bé trai nhỏ đang hiện ra trong đầu nàng. Nàng đang nằm mơ sao? Thu Nhi. Âm thanh một lần nữa vang lên, nàng ngay lập tức quay về phía sau, nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ngoài cổng tròn vào điện của nàng, một thiếu niên đang đứng nơi ấy. Thiếu niên mặc một bộ y phục kỳ lạ, mặt mũi hòa hợp, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Ánh mắt ấy, thật sự là hắn. Càn thu mắt như nhòe đi, nàng đang nằm mơ sao. Triệu vân từng bước đi vào, mỗi bước đi như chạm vào trái tim Càn thu vậy. Nàng chỉ biết ngồi yên nhìn mà thôi. Huynh ấy đến, huynh ấy đã trở về đón ta. Nàng nhớ lại, một chiều mưa khi ấy, cả hai chia tay nhau. Những hạt mưa rơi xuống lạnh ngắt. Thiếu niên ấy quay mặt đi, hai tay nắm chặt chỉ để lại một câu nói. Ta nhất định sẽ trở lại. Đã 5 năm rồi, 5 năm đằng đắng. Triệu Vân chỉ còn cách nàng năm bước, hai cánh tay đã dơ lên, như muốn ôm lấy thân hình nàng trong lòng. Càng thu khóc, nàng thật sự không kìm được nước mắt. Thế nhưng nàng thật không ngờ, phía sau lại xuất hiện một người. Một người khác, một bàn tay hóa trưởng đã cách lưng Triệu Vân không xa. Không. Nàng hét lên, không biết làm cách nào, trong khi Triệu Vân còn kích động. Không hề quan tâm xung quanh, không hề có chút cảnh giác nào. Càn thu đã ở sau lưng hắn, ôm lấy thân hình hắn. Ẩm. Một trường vang lên, nàng phun ra một ngụm máu tươi, Triệu Vân cảm nhận được, hai tay hắn vẫn còn đang ở tư thế giơ đến phía trước. Nhưng ở phía sau, Triệu Vân kinh hoàng quay ngược lại. Tim hắn như ngừng đập, miệng mấp máy không nói được câu nào. Đỡ lấy Càn thu đang mềm nút người, Triệu Vân hai mắt đỏ ngầu, nước mắt ở đầu chảy ra. Hắn ôm nàng vào lòng, nhìn về phía người phía sau. Người phía sau cũng đang ngẩn ngơ sợ hãi. Hắn là Càn Thiên Biên. Thấy có kẻ lạ mặt tiến vào nơi ở của muội muội hắn, hắn ra tay. Thế nhưng hắn thật không thể ngờ, Càn Thu không biết làm cách nào lại xuất hiện bất ngờ, đỡ lấy đòn đánh của hắn. Hắn còn đang ngơ ngác nhìn vào bàn tay của mình. Bàn tay vừa dùng chưởng đánh vào lưng của Càn Thu. Muội muội, muội. Càn Thiên Biên mấp máy môi, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc không thôi. Triệu Vân gầm lên, thương đã xuất hiện nơi tay còn chưa đứng lên đã bị Càn Thu giữ lại. Đừng đừng, Vân ca. Huynh ấy là ca ca của ta, huynh ấy không biết. Triệu Vân vứt thương sang một bên, ôm lấy Càn Thu. Muội ta. Càn Thiên Biên tinh thần không ổn định, hắn không thể hiểu sao muội muội hắn lại đỡ một đoàn ấy. Đoàn này là đoàn sát thủ, chỉ cần đánh chúng, nhất định mất nửa mạng. Càn Thiên Biên nhớ lại lời Hoàng Huynh của hắn Càn Thiên Hằng từng nói. Càn Thiên Hằng được Tông Môn 6 sao Phân Bách Tông nhận làm đệ tử, đã mấy năm chưa về. Trước khi đi đã dạy cho Càn Thiên Biên một trường này, phòng cho trường hợp đặc biệt. Vậy mà hôm nay hắn lại một trường đánh vào lưng muội muội sinh đôi của hắn. Ngươi cút. Triệu Vân giơ mũi thương, chỉ thẳng vào Càn Thiên Biên. Càn Thiên Biên còn đang muốn chạy đến cạnh bị ngăn lại. Hắn còn định nói gì đó thì Triệu Vân đùng đùng mở khóa thiên địa tạo hóa công. Luyện thể hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước ngân huyền. Uy áp làm Càn Thiên Biên sợ hãi bước lui lại năm bước. Ngươi cút, không phải ngươi là ca ca nàng, ngươi đã chết rồi. Triệu Vân nói xong, không thèm nhìn Càn Thiên Biên, túi xuống lao đi vệt máu trên miệng Càn Thu. Trưng 171, Đại chiến 4. Như sự nhớ, Triệu Vân lấy ra trong giới chỉ một bình thuốc. Hắn nhanh chóng đổ ra tay, bên trong bình chỉ có một viên đan dược nhỏ màu trắng ngà, cực kỳ bắt mắt. Thất ca, đây là viên đan dược duy nhất, đệ luyện không có bao nhiêu, có hai viên, huynh với tam ca đi xâm lâm phải cẩn thận. Triệu Vân nhờ hời về lời dặn của Tiểu Ngư Nhi lúc trước. Viên đan dược này Triệu Vân biết vô cùng quý báu. Nó đã nuốt mất một phần ba linh dược của phú quốc đảo. Và chỉ có hai viên thành đan. Vội đút cho Càn Thu, Triệu Vân vừa nhanh chóng bế nàng chạy ra ngoài. lão Đại, hắn chỉ biết rằng, lão Đại hắn nhất định có cách. lão Đại chưa từng làm hắn thất vọng. Sau khi nuốt viên thuốc của Triệu Vân, Càn Thu mặt mày đã có chút hồng lại, không còn trắng bệnh nữa. Hoàng Cung đã loạn cả lên rồi, tỷ nữ thái giám chạy loạn tìm cách trốn đi. Càn Thu không hề để ý bên ngoài chút nào. Nàng nằm gọn trong lòng Triệu Vân. Hai tay ôm lấy người hắn, chỉ sợ hắn biến mất. Hắn đã biến mất một lần rồi, nàng nhất định không để hắn biến mất lần nữa. Bên ngoài thành, không khí đã ngưng trọng vô cùng. Không ai dám thở mạnh, toàn bộ đã dừng đánh nhau từ bao giờ. Không khí yên tĩnh kỳ lạ, bởi vì... Trên trời có người đang khoanh tay đứng ở đó. Hắn, ngựa khí phi hành. Ta không nhầm, thì đó là... Lý sơ chậm chạp nói nhỏ, bình thường sẽ chẳng ai nghe được Lao nói gì, nhưng với không khí yên tĩnh này... Mọi người bên cạnh đều có thể nghe rõ một một. Là Càn Vũ. Hoàng Thái cất tiếng, mặt có chút lo lắng. Người vui vẻ nhất lúc này, không ai khác là Càn Thiên Trụ. Hắn đang rơi vào hạ phong Con yêu thú kia quá mạnh, cả hắn cùng Lao Thái giám cũng không cách nào dám đánh chính diện. Toàn bộ rơi vào cách rồi dám. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cục diện đã thay đổi lại như trở bàn tay, lão Tổ Hoàng thất đến. Hơn nữa, Lao đã đột phá thành công. Vân Nam Đế Quốc đã có một vị huyền thần. Càn Thiên Trụ chỉ muốn ngoác miệng lên cười lớn ba tiếng, thế nhưng hắn vẫn phải kìm lại, đoạn lên tiếng. Lao Tổ Tông, bọn hắn là phản tậc, có ý định lật đổ triều đại, không ngờ bị ta phát hiện truy đuổi. Bọn hắn biết không thoát liền mượn trợ thủ đế quốc khác, quay lại định quyết một trận. Càn Thiên Trụ không hổ là vua một nước, chỉ ba câu đã vạch rõ tội trạng cho đám người. Câu đầu là tội làm phản, câu tiếp theo là câu kết với thế lực đối nghịch như Toan lật đổ triều đại Càn Gia. Càn Thu nghe Càn Thiên Trụ nói xong. Lão không cần biết đầu đôi câu chuyện thế nào, càn ra mấy trăm năm huy hoàng không cho phép có chuyện tạo phản hay mưu đồ. Càn vũ lại là kẻ không muốn giải dòng, vô cùng dứt khoát. Lão cho là đúng thì sẽ là đúng, là sai thì sẽ là sai. Nghe thấy đứa cháu chut chít của Lão nói xong, Càn vũ hừ lạnh một tiếng, khí thế từ người lão buộc phát ra, nhanh chóng bao trùm rộng lớn, áp bức tất cả mọi người. Cấm vệ quân một đoàn người bên dưới Lão không chịu được uy áp điên cuồng phun ra máu, ngã vật xuống, không rõ là sống hay đã chết. Mau lui sang bên phải thành, Mặc vẫn kinh hoàng hét lớn, cấm vệ quân sợ hãi chạy nhanh về phía bên kia, cảnh tượng nhốn nháo vô cùng, thật kinh khủng. Hạ Bạch cũng hứng chịu uy áp, hai chân lão có chút run run, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống. Hoàng Thái một kiếm chông dưới đất chống cho thân người không gục, Vũ Chiến Hùng cũng thế, lão còn lầm bầm chửi thề trong miệng câu gì đó, chiến trường như bị định đoạt từ khi càn vũ tới. Lão đại, bên kia, Chu Du lo lắng cất tiếng. Hoàng Minh chậm rãi nhìn về phía sau lưng hắn. Một thân hình cao hơn hắn cả một nửa người. Hắn đang đứng đấy, hai mắt tỏa ra sự phấn khích. Hùng ca, đến lượt ngươi lên rồi. Hùng phương hai tay xoa xoa vào nhau, thân hình vận hai ba cái kêu rắc rắc. Hắn cười lớn ha ha. Tiểu tử ngươi bắt ta phải chờ lâu quá rồi, ha ha ha, xem tiểu ngân đánh mà khớp xương trên người ta ngứa ngay quá. Hùng phương nhanh chóng bước lên phía trước, ánh mắt hắn hướng lên trời, nơi cản vũ đang đứng ánh mắt không khỏi toát ra vẻ thèm thuồng như nhìn thấy con ngồi Hoàng Minh cười khổ vẫn với theo nói Hùng ca nhớ kỹ ước định với ta đấy Hùng Phương hơi khựng lại hắn chợt nhớ đến một chuyện sau đó lại bước tiếp tiếng hắn vang vẳng bên tai Hoàng Minh yên tâm lá Hùng ta nhất quyết giữ lời Tiểu huynh đệ ngươi phải nắm bắt thời cơ Hoàng Minh không nói gì hắn lặng lặng nhìn theo Hùng Phương đi ra khỏi hàng chậm rãi đi tới Can Vũ đã nhận ra Hùng Phương Đối phương là kẻ duy nhất di động trong lúc này, hướng hắn đi tới, chính là bên này. Can vũ hừ lạnh, một kim thần cảnh mà cũng định tới đây, định làm gì? Hùng phương chậm chạp từng bước ổn trọng, mỗi bước chân của hắn in hẳn trên mặt đất một dấu chân. Huyền thần cảnh dưới sao? Lão hùng ta muốn xem, huyền thần cảnh, bên nào mạnh hơn? Câu nói của hùng phương không lớn, nhưng kỳ lạ là nó vang vẳng bên tai tất cả mọi người. Trước 172, Đại chiến 5. Can vũ hừ lạnh, một con kiến mà thôi. Uy áp của Lão toàn bộ hướng về Hùng Phương mà tới. Thế nhưng, hai mắt Lão nhíu lại, đây là chuyện gì? Uy áp của Lão như kim chìm đáy bể. Hùng Phương không hề có biểu hiện gì, hắn vẫn chậm rãi đi tới, hơn nữa còn mỉm cười với Lão. Chuyện này, can Vũ thấy có chút gì đó không đúng. Thế rồi, một việc làm hắn phải kinh hãi. Toàn trường kinh hãi. Hùng Phương lúc này chân phải của hắn vững ở trên không, tiếp đó là chân trái, rồi lại chân phải. Hắn bước lên như bước trên một cái bậc thang. Từng bước từng bước như thật sự có bậc thang vậy. Càn thiên chủ kinh hãi vô cùng. Biểu cảm rất cứng ngắc, hắn không thể tin vào mắt mình nữa. Lý sơ cũng thế, miệng lao há hốc ra, không nói thành tiếng. Ai cũng sợ hãi, chỉ có Ngân Nguyệt hừ một tiếng. Dê, nó ngáp một cái thật lớn, đoạn lầu bà lầu bầu. Con gấu chết tiệt, lại ra vẻ trăng bước, tà khinh. Mặc kệ Ngân Nguyệt có hâm mộ hay không, Hùng Phương vẫn rất hài lòng với cách làm của mình lúc này. Từng bước tiến lên, thực lực của hắn càng buộc phát mạnh hơn. Can vũ đoán được chuyện gì đang xảy ra, ai cũng đoán được. Ngự khí phi hành, hắn cũng là huyền thần cảnh. Huyền thần cảnh, hơn nữa, khí tức này, khí tức này. Can vũ nhớ lại lời Hùng Phương vừa nói khi nãy. Muốn xem huyền thần nào mạnh hơn. Hắn là yêu thú. Can vũ có chút sợ hãi. Yêu thú đạt tới huyền thần cảnh giới. Đây là điều kinh khủng tới mức nào. Nhân loại tu luyện tới huyền thần đã cực khổ tới mức nào. lão là người rõ ràng nhất, còn yêu thú, muốn tu luyện tới huyền thần Đó phải là bao nhiêu cái trăm năm tích lũy, hơn nữa còn phải tiến hóa, hóa hình. Nói về chiến đấu, có mười cái nhân loại huyền thần cũng chỉ ngang tay với một yêu thú huyền thần mà thôi. Can vũ đáng chát, lão mới thoát khỏi kim thần hậu kỳ, bước đến cánh của huyền thần, vậy mà. Đánh hay chạy? Can vũ đã nghĩ trong đầu vô số tình huống rồi. Lão hôm nay đạp phải cất cho ra đường sao? Sao lại gặp may mắn thế này? Cũng không phải, lão bay trên trời mà, lấy đâu ra cất chó? Hùng Phương đã đứng song song với Càn Vũ. Hắn khoanh hai tay, ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn lão già tóc đã bạc này. Đoạn nói, tu luyện tới huyền thần cảnh giới, thọ nguyên tăng lên trăm năm, thế nhưng thân thể không thể cải tạo, ha ha. Hùng Phương liếc mắt đã nhận ra Càn Vũ đột phá không lâu, chắc chắn chỉ trước hắn một hai tháng. Càn Vũ cất tiếng, giọng có chút hòa hoãn. Đạo hữu, ta biết ngươi không phải nhân loại, chuyện này là việc của nhân loại chúng ta, ngươi là cao thủ, nhưng ngươi không thể để người ta lợi dụng xen vào việc của giống loài khác. Can Vũ nói, có ý nhắc nhở Hùng Phương về luật lệ của Thiên đạo. Thiên đạo từng có luật lệ, trừ khi hai bên xung đột mạnh nếu không tham gia bấy cứ sự việc gì của giống loài khác, đều bị nhận định là kẻ gây sự, chịu sự truy bắt của giống loài đó. Hùng Phương cười lớn ha hả, vô cùng khoái trí. Hắn còn ôm lấy bụng mình mà cười cong như con tôm. Người cười cái gì? Can Vũ ngạc nhiên hỏi, lão thấy mình không hề có câu nào sai cả. Hùng Phương cười một lúc rồi đứng yên. Trên đầu hắn hiện lên một bản khế ước mở ảo. can vũ kinh ngạc. Khế ước sùng thú. Trời đất của ta ơi. can vũ kinh dị mở tròn mắt. Huyền thần cảnh giới chỉ là sùng thú của người ta. Vậy còn chủ nhân sẽ là cấp bậc nào? Có nghĩ cũng không dám nghĩ. can vũ đau viết rằng, chủ nhân của một tên huyền thần cảnh giới chỉ là một tiểu tử ngân huyền cảnh nho nhỏ mặt gian dối đứng phía dưới đang cười chồng kia. Ngươi biết ta lấy tư cách gì tham gia rồi chứ? Hùng phương bộ bộ nói tiếng nói của hắn vang ầm ầm như tiếng sấm rền. Càn Vũ biết nếu lúc này Lão không chạy, thì sẽ chẳng có thể chạy. nghĩ là làm, ngay lập tức Càn Vũ xoay người phóng thẳng, không hề ngoái đầu lại. lúc này Lão chỉ còn nghĩ là phải rời đi. nếu ở lại, chính Lão cũng sợ không chạy nổi. nói gì đến đám cháu chắt chút chi kia, Lão sống càng lâu càng sợ chết. Lão biết cái chết nó sẽ sâu thẳm cỡ nào, Lão không muốn chết, nhất là khi Lão mới đột phá huyền thần cảnh giới. đứng lại, chạy đi đâu? Hùng Phương miệng hô lớn, bàn tay thành trải một vả bay tới. Cánh tay hắn tạo ra một bàn tay vàng chói to như tòa nhà vả về phía Càn Vũ đang quay đầu có ý định chạy. Dưới đất toàn bộ đều ngây ngẩn nhìn một trường kia. Chỉ một cái vả đơn giản nhưng vô cùng uy lực. Càn Vũ nghe tiếng gió rít rít bên hai, lão ngay lập tức ngoái đầu lại, thì thấy ngay sau lưng mình là một bàn tay to đùng còn có cả móng vuốt sắc nhọn. Dù chỉ là hình ảnh tạo ra những lão không dám đối đầu với nó. Càn Vũ hét lớn. Khu biên bản giới một cái chuông từ dây truyền trên cổ của lão bay ra hóa thành to đùng, một vả của hùng phương bị cái chuông đỡ lại, cái chuông vang lên âm thanh vang dội, vang khắp kinh thành. chương 173 ta muốn lật hit, dân chúng trong kinh thành sợ hãi vô cùng, họ chỉ là người thường, khi có động tĩnh đánh nhau là ai lấy đều ở trong nhà, khóa của thiên thiết, tiếng chuông vang lên khủng khiếp vô cùng, rất nhiều người lập tức ngã ngửa ra bỏ mình, nhiều người trốn trong nhà, không kịp che lỗ tai đã bị chấn vang thổ huyết chứ đừng nói là trẻ con bình thường. Cái chuông đỡ được một đòn, liền nứt nẻ, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, đỡ được một đòn của Hồng vương. Thật kinh khủng, cùng là một cảnh giới, thế nhưng đối phương chỉ ra một đòn mà đã lấy đi pháp bảo giữ mạng của Càn Vũ. Lao cực kỳ đau lòng, thế nhưng, mấy thì cũng mất rồi, vẫn phải chạy đi. Lao vô cùng ân hận, đáng ra khi trước phải giữ lại vài tấm phù độn mới đúng, mà phù độn sợ cũng không thành công. Phù lục cần có thời gian hiệu lực, chỉ sợ còn chưa sử dụng xong đối phương đã bẻ gãy đầu lao rồi ý chứ? Can vũ tranh thủ lúc cái chuông đỡ được một đòn, rất quyết đoán bay đi. đừng hòng chạy! Hùng Phương hô to, thân hình hắn vô cùng nhanh, lóe cái đã xuất hiện cách càn vũ nửa quãng đường. Càn vũ sợ hãi, đối phương di chuyển quá nhanh, thật sự thân pháp cùng khả năng phi hành đã rất láo luyện. Càn vũ nào biết, Hùng Phương cũng chỉ mới đột phá mấy hôm trước mà thôi. đừng hòng chạy, rời sân phách. Hùng Phương hô to, cánh tay phải lại huy động một phát vả. Đòn đánh của Hùng Phương rất đơn giản, chỉ có vả, vả và vả. Thế nhưng mỗi trưởng lại không giống nhau. Phát vả này lại hình thành một áp, một ngọn núi to vật vã như bay hết tốc lực đuổi theo Càn Vũ. Càn Vũ khiếp đảm, lão nâng hai cánh tay lên, hết cách, đối phương thân pháp quá nhanh, ra đòn rất chính xác, nếu cứ vậy mà đi nhất định ăn trọn đòn này, không chết cũng phải mất nửa cái mạng, thật là ép người quá đáng mà. Càn Vũ lựa chọn mệnh kháng. Không còn cách nào khác. Thủ Minh Quyền. Càn Vũ lập tức quay lại Bằng một góc tấn công cực đẹp, tay phải lao vàng chói, tương một cú đấm chói mắt, chính xác đấm vào giữa trung tâm ngọn núi đang cận kề. Bùm! Một tiếng nổ nửa vang lên, vụ nổ làm khói bay đầy trời. Hùng Phương không làm gì hết cả, hắn chỉ đứng khoanh tay đợi. Hắn biết được kết quả. Bên dưới mọi người cũng đều nín thở chờ đợi. Lo sợ nhất lại chính là Càn Thiên Trụ. Lúc Càn Vũ xoay lưng rời đi, hắn đã nghĩ trong đầu, thôi rồi, Lão tổ cũng sợ hãi bỏ đi rồi. Vậy đám cháu chắc bọn hắn lấy ai mà chống lưng nữa đây? Càn Thiên Chủ cảm thấy mình đã làm ra điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời. Thế nhưng trên đời không bán thuốc hối hận, hắn đã phóng lao, không thể không theo lao. Khói nổ tán đi, một thân hình xuất hiện, quần áo tả tơi, chùm râu dài cùng tóc đã cháy đen gần hết. Thảm hại vô cùng. Đó không phải Càn Vũ thì là ai nữa? Lao lúc này vô cùng chật vậy, tay trái đang ôm lấy tay phải. Cánh tay phải của lão không biết còn dùng được không? Chỉ thấy máu cứ vậy rơi xuống từng giọt một thật mạnh. Lý Sơ đang chát thì thảo, đến cả Càn Vũ cũng đánh không lại, không phải, đây là ngược đãi mà, đâu phải là đánh nhau. Đối phương chỉ tung ra hai đòn mà thôi, thậm chí đó chỉ là hóa hình đánh tới chứ không phải là cận mặt tay đấu tay. Đối phương cứu viện quá mạnh. Hạ Bạch cũng sợ hãi, hắn cũng vô cùng lo sợ. Chuyến đi ngày hôm nay, chỉ sơn lành ít dữ nhiều rồi. Hùng Vương ngó chừng Càn Vũ một chút, khuôn mặt lao tím tái, chắc chắn một đòn vừa rồi không hề đơn giản tí nào. Hoàng huynh đệ Ta nghĩ ta đã làm tốt rồi, lúc này đến ngươi đấy. Hùng Phương giọng ổn ổn, như là sợ người ta không nghe thấy vậy. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không ạ dám hẹ răng ra nói hay phản bác câu nào. Càn Vũ thì sướng sốt, hắn đang nói ai? Chả nhẽ là bằng hưu của hắn. Hắn còn dẫn theo bằng hưu sao? Càn Vũ cười khổ. Chỉ hai đòn, hai đòn cách không đánh tới mà Lão đã mất tám phần thực lực đón đỡ rồi. Nếu hắn lại đánh tới, Lão đành nhắm mắt buông xuôi thôi. Hoàng Minh chậm rãi đi tới. Khuôn mặt hắn vô cùng tự tin, thi thoảng lại nét mép lên trông rất giống con đồ. Được cái khuôn mặt hắn vô cùng cân xứng, có thể nói là đẹp trai, pha chút phong trần. Tiểu tử này. can vũ lắc đầu, tên nhóc này là Ngân Huyền Cảnh Sao. Từng bước đi tới, Hoàng Minh dừng lại. Đối phương đã vào trạng thái yếu nhất, Hoàng Minh muốn chính là điều này. Trước khi tới đây hắn đã thương lượng với Hùng Phương rồi. Hắn muốn lật hiếp. can vũ nhìn chầm chầm vào Hoàng Minh. Không sai. Dù Lão bị thương nhưng Lão vẫn có thể cảm nhận được thực lực của Hoàng Minh. Với lại, Hoàng Minh cũng là không hề dùng thiên địa tạo hóa công che đi thực lực nữa. Lão Đại muốn làm gì? Huỳnh ấy mới đột phá ngân huyền cảnh mà thôi. Trương Vô Kỵ lo lắng, không rõ Hoàng Minh có ý gì. Chu Du bên cạnh cũng lo lắng, hắn phẩy cây quạt qua lại, mắt chầm chầm nhìn theo bóng Hoàng Minh đang đi tới bên kia. Trương 174, đùa nổ. Tiểu tử này muốn gì? Can Vũ đã nhận ra, Hùng Phương ra tay còn giữ thực lực. Hắn không muốn lao chết, ngay lúc này tên tiểu tử kia lại tiến lên, thế nào, muốn đánh cùng lão? Can Vũ vừa tức giận vừa khinh thường. Mặc dù lão bị trọng thương nhưng không bao giờ có chuyện một tiểu tử ngân huyền dám đọ với lão. Can Vũ nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh đang đi tới. Hoàng Minh miệng vẫn nhếch lên nửa vòng cong, một nụ cười đầy ý vị. "Lão giả, để ta lật hi người." Hoàng Minh lên tiếng, hắn đã chạy vụ tới. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm bùm, hơn 10 Hoàng Minh nhanh chóng được tạo ra cả chiến trường đều kinh hãi, chỉ có vài người quen biết với Hoàng Minh mới biết pháp thuật này, còn không đều kinh ngạc vô cùng. Tiểu tử này còn giấu bao nhiêu bí mật nữa? Hoàng Thái hai mắt đăm đăm nhìn về Hoàng Minh, không biết là phía sau lưng hắn một bóng người đang chậm chạp tiến đến. mười phân thân Hoàng Minh lần lượt tiêu nhau, giẫm đạp lên nhau mà đá lên, hết một lượt đã bay lên được hơn mười năm mét. giữa không trung một Hoàng Minh đang bay trên trời, hắn lại tiếp tục phân thân, ngay lập tức xung quanh xuất hiện năm Hoàng Minh lại phối hợp lấy tay kéo rồi đẩy, đá chân, tiếp tục làm bậc đệm thứ hai. Mọi người kinh ngạc rồi, đây là cách phối hợp gì vậy? Quá sáng tạo, quá thích mắt đi. Hoàng Minh tiếp tục phát tới thứ ba, hắn đã cao ngang với Can Vũ. Can Vũ nhìn từ đầu tới cuối thấy Hoàng Minh hành động, lão cũng chấn động không thôi. Tiên tiểu tử này thân pháp quái dị, pháp thuật kinh khủng. Thế nhưng pháp thuật như vậy hẳn là pháp sư, tại sao hắn lại cố gắng lên tận đây để đánh với một chiến sĩ như ta? Can Vũ còn đang vô cùng kinh ngạc thì Hoàng Minh bên này đã phi tới một loạt cù nải, phải hơn 10 cái, mỗi cái đều phóng tới cực nhanh. Can Vũ mặc dù bị thương nhưng một vài cái ám khí này, Lão không thèm để ý, thân hình uốn éo định né tránh, Lão tự tin bằng thân pháp của Lão né tránh đám ám khí này vô cùng đơn giản. Thế nhưng cù nải bay gần tới chỉ còn cách một mét, Lão thấy kinh ngạc khi phía sau chuôi cù nải đều có bám theo một tấm giấy mỏng kỳ lạ màu vàng. Một cảm giác bất an từ lộ ra, Lão không dám né nữa, chỉ nghĩ phải chạy xa ra đám ám khí này thế nhưng nghĩ vậy nhưng đã không kịp rồi cầu mong lão không nhận sai thân hình lao luôn con kỳ diệu nẽ vô cùng chuẩn xác không hề một cùn lại nào chạm vào được vả và táo của lão can vũ miệng thở phào cũng có chút đắc ý thử ta mặc dù trọng thương nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa tiểu tử định ám sát ta còn lâu can vũ nghĩ trong đầu như vậy thế nhưng khi lão chợt hướng ánh mắt về phía hoàng minh lão chợt lo lắng vì đối phương đang nết mép cười hoàng minh vừa trong tình trạng rơi tự do miệng lẩm bẩm. Bùm. Dị biến xảy ra, toàn bộ củ nải phát nổ. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Can Vũ lúc này còn đang uốn cong tránh né củ nải toàn bộ, không thể dùng cách nào để né tránh được. Mười cái lá bùa hoàng minh gắn ở đùi củ nải, ngay lập tức nổ tung trời. Toàn trường khiếp sợ. Hoàng Minh lập tức phân thân làm theo cách cũ, vừa giảm khoảng cách rơi, vừa lấy thân hình phân thân làm đệm để hạ xuống. Chỉ hai lần hắn đã chạm được chân xuống mặt đất. Hay lắm lão đại. Trương Vô Kỵ không nhịn được hô to Vô cùng hâm mộ. Lao đại một pháp thuật này vô cùng bá đạo, không thấy hắn hạn chế số lượng phân thân ra. Thậm chí càng ngày càng nhiều vì Hoàng Minh hắn đột phá. Chu Du gật đầu. Pháp thuật này gần như là át chủ bài của Hoàng Minh. Từng có lúc Chu Du hắn hỏi, Hoàng Minh bảo rằng, linh lực của hắn thuộc loại biến dị, nên mới có thể sử dụng pháp thuật này, còn những người khác thì không thể. Nhiều lúc muốn dạy cho các huynh đệ mà cũng không dạy được. Vì dạy xong mọi người vẫn không thể sử dụng. Từ đó về sau, các huynh đệ đều biết. Hoàng Minh có biến dị linh lực, cũng không hái hỏi tham gì nữa. Đến lúc này, chỉ vài đòn cơ bản, thế nhưng hết sức hiệu quả. Một thân hình rơi từ trên trời xuống. Khác với Hoàng Minh, can vũ quần áo rách tới tả, thân hình nhiều chỗ cháy đen. Không ngờ một huyền thần cảnh lại có thể bị bùa nổ tàn phá thân thể như vậy. Hoàng Minh cũng hết sức kinh ngạc. Bùa nổ lợi hại như vậy, vậy mà nhiều khi hắn lại chê không thèm dùng. Lần này về nhất định phải đổi thật nhiều mới được. Can vũ rơi cái ẩm xuống mặt đất. Đùi mù bay lên, Hoàng Minh biết Lao chưa chết, vì hệ thống vẫn chưa thông báo gì cả. Càn thiên Chủ sợ hãi, chạy ra ý định đỡ lấy Càn Vũ, ngay lập tức hắn bị ngân nguyệt chặt lại. Những người khác cũng bị kìm lại bởi đối phương, thế nên không ai có thể tiếp cận được. Hơn nữa, bọn hắn còn chưa quên. Kẻ mạnh nhất nơi này vẫn còn đang đứng yên trên trời ngạo nghệ kìa. Khu khu khu. Càn Vũ bỏ dậy, chậm rãi đứng lên. Quá nhục nhã, quá mất mặt. Lao hai mắt đỏ rực. Không ngờ Lão lại bị một tên tiểu tử tính kế như vậy. Trưng 175, Sở bại đu. Càn vũ hừ lạnh. Lão đã biết chắc tên yêu thú hóa hình kia muốn tiểu tử này ma luyện, và chính Lão lại là đối tượng đấy. Hừ, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo một tên tiểu tử thiên tài. Hai tay Lão chắp vào nhau, một dòng ký tự xuất hiện, không gian sủng thú hiện ra. Chiêu hồi sủng thú sao? Hoàng Minh nhau mắt. Ngay lập tức bên cạnh Càn vũ là một con rắn lớn, chiều rộng phải bằng một cái cột đỉnh. Dài hơn 4 mét. Màu đen tuyển, hai mắt đỏ lập lệ dữ tợn. Xuất ám xà. Hùng vương cùng Ngân Nguyệt đồng thời nhận ngay ra con yêu thú mới xuất hiện. Xuất ám xà là yêu thú vô cùng kinh khủng cùng ác độc. Thậm chí có thể nói là vô cùng thâm độc. Xuất ám xà nếu muốn trưởng thành thì nháy định phải tiêu diệt anh em trong nhà. Tức là lúc sinh ra, hơn 20 quả trứng cùng nợ. Xuất ám xà đã là một hung thần. Dòng máu cùng bản năng khiến chúng đều biết. Chỉ có một trong toàn bộ có thể sống. Số còn lại, phải tiêu diệt Thế nên, suất ám xà vô cùng yêu nghiệt Mỗi một con suất ám xà đều là một kẻ giết chóc kinh khủng mà thôi Con suất ám xà này của Càn Vũ Đã đạt tới cấp 7 Thật kinh ngạc, không hiểu sao nó có thể rơi vào tay của Càn Vũ Càn Vũ hai mắt đã đỏ rồi Lão biết Lão không thể chạy Vậy chuyến này, Lão cũng muốn kéo theo người đi cùng Suất ám xà thẹ cái lưỡi đỏ rực của nó ra rung hai cái rồi lại thuộc vào Ai nhìn thấy cũng sợ hãi Xuất ám xà có một sự khủng bố hơn, có lẽ đến Ngân Nguyệt cũng e ngại đấu với nó. Bởi vì, toàn thân nó đều có độc. Hoàng Minh không rõ, chỉ thấy con rắn này rất lợi hại, còn có chút giống con rắn của xà xù kẻ khi triệu hồi nữa. Có lẽ tiệp chủ có thể đánh lại nó, lúc này thì tổ cẩy vẫn không nên lộ ra. Quá nhiều người. Hoàng Minh lầm nhậm, hắn cần có người đánh với con rắn này, có lẽ tiệp chủ sẽ làm được. Chỉ cần kéo nó ra khỏi bên căn vũ, hắn sẽ có cách. Không cần nhìn. Hoàng Minh lấy ra một trái bổ kẹ mẩn, ném nhanh ra trước mặt. Đi Chu, phải nhờ đến mày rồi. Trái cầu bay ra trong sự kinh ngạc của mọi người. Ai cũng dõi theo quả cầu. Tiểu tử này có yêu thú đấu lại xuất ám xả sao. Chỉ thấy quả cầu bay tới cách xuất ám xả 10 mét thì bật mở. Một thân hình nhanh chóng hình thành. Hoàng Minh đang từ mỉm cười sang kinh ngạc, sau đó là sợ hãi. Trên địa, nhầm cầu rồi. Hoàng Minh hô to, nay hắn lấy cầu ra, quên mất nhìn dấu hiệu. Phía trước hắn lúc này, toàn bộ người đều tập trung vào yêu thú vừa xuất hiện. Ta kháo. Cái gì đây? Niệm, đây là loại yêu thú gì? Hàng tá câu hỏi từ miệng người toàn trường. Chu Du 4. Trương Vô Kỵ 5. Hoàng Thái 4. Hùng Phương 4. Trước mặt Hoàng Minh, là một bóng hình tròn đú, màu vàng mập mạc. Hai mắt ngây ngô, cái mỏ bẹp xếp nhô ra phía trước. Không ai khác chính là vị Tí dụ. Nó đang ngẩn ngơ. Hai mắt chăm chăm nhìn vào con yếu thú to gấp mấy chục lần nó. Cạ cạ cạ cạ cạ cạ cạ cạ. Tỉ dục hét lên sợ hãi. Thế rồi nó hai chân nhanh chóng chạy trối chết, ở phía sau lưng nó, xuất ám xà ngay lập tức đuổi theo. Con mồi xuất hiện nó tất nhiên là không bỏ. Hoàng Minh còn đang có ý định thu con vịt ngớ ngẩn kia về, ai dè nó chạy nhanh thật, quan trọng là nó lại còn kéo theo được con rắn kia đi. Hoàng Minh phấn khởi cười ha ha. Hai mắt hắn mêu lại. Lão bất tử, thiếp ta Hoàng Minh hô to, cú nải sắn nơi tay, hắn chạy đúng theo kiểu nhị dạ mà phóng tới Càn Vũ. Hừ, không biết lượng sức mình. Lần này Càn Vũ không hề khinh địch nữa. Lão biết tên tiểu tử này rất mưu mô xảo quyệt. Hở ra là vô cùng thiệt tỏi. Hơn nữa Lão bây giờ chỉ còn phát huy được hai phần thực lực. Càn Vũ lấy ra cây đao to vật. Nhóc con, đến đây đi. Dù chỉ còn hai phần chiến lực, nhưng đó cũng đủ để giết ngươi rồi. Càn Vũ nâng đao đứng đón. Vô cùng tập trung. Xuất ám xà bên kia đã giành thắng lợi rồi, lao vô cùng yên tâm. Chỉ thấy bên kia xuất ám xà vô cùng đắc ý, nện cái đuôi to đùng liên tục rã xuống đầu vịt sở bại đu. Con vịt mặc dù đau nhưng vẫn vô cùng trơn trượt không hề để xuất ám xà xếp được. Điều kỳ lạ ở đây là, toàn thân xuất ám xà là độc. Thế nhưng gõ lên đầu vịt thì không hề có dính được một chút độc nào. Con vịt thì cứ chạy loạn cả lên, vừa chạy vừa kêu hoang o. Ác cái mộm. Ai cũng vừa thấy buồn cười lại vừa kinh ngạc. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật Hoàng Minh kết tấn Hơn 40 Hoàng Minh xuất hiện làm cho Càn Vũ kinh ngạc lần nữa Thật con mẹ nói nhiều lão cứ nghĩ 10 cái bóng là giới hạn của Hoàng Minh rồi Thật không ngờ lại có thể lên tới con số 40 Càn Vũ nâng đao lên Hai mắt trừng trừng hô to Bán trường liêm đao Cây đao ánh lên màu vàng kim Càn Vũ chém chéo một đường Ánh đao lóe lên to lớn vô cùng Một chém lao nhanh về phía trước Chém đứt đôi toàn bộ Hoàng Minh ở trước mặt Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 176: Thiên nhiên sát. Hoàng Minh, lão đại, cháu rể. Một loạt tiếng kêu thất thanh sợ hãi. Ai cũng lo lắng cùng Kiếp đảm. Một chém kia quá lợi hại. Toàn bộ phân thân bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trương Vô Kỵ lo lắng chạy tới, thế nhưng một bàn tay ngăn lại trước người hắn. "Đừng lo, lão đại không bị giết dễ vậy đâu." Chu Du một tay ngăn lại, Ánh mắt hắn lóe lên vài tia sáng, dường như hắn đã nhận ra chuyện gì đó. Can Vũ rất hài lòng về chiến kỹ vừa rồi, thế nhưng vài giây sau lão lại giật mình. Tại sao? Tại vị không hề có một giọt máu nào bắn ra cả. Một giọt cũng không hề thấy. Ở giữa trung tâm vừa rồi chỉ còn sót lại một khúc gỗ kỳ lạ nằm trồng chơ mà thôi. Lao đại thoát rồi, hú vía. Tiểu Ngư Nhi vớt má thở hắt ra. Hắn thật sự lo lắng, pha tấn công vừa rồi quá khủng khiếp. Người đâu? Can Vũ nhìn ngó xung quanh. Mọi người cũng đều có ý định như vậy, toàn bộ ánh mắt đều rời đi tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt đều nhìn về phía tảng đá cách đó không xa, khoảng 2 khối mét. Đó là nơi duy nhất có thể trốn. Tảng đá duy nhất ở nơi bằng phẳng thế này. Đúng như dự đoán, Hoàng Minh chậm chạp đi ra. Thân hình hắn chưa có một vết thương nào. Vô cùng nguyên vẹn. Hoàng Minh nét môi, nụ cười quen thuộc của hắn. Xong, Lão Đại tìm ra rồi. Tiểu Phong lắc đầu, nói. Tìm ra gì vậy Phong ca? Tiểu Ngư nhi thốt lên, vô cùng tò mò. Mọi người cũng quay sang nhìn về Tiểu Phong. Tiểu Phong cũng không giấu giếm gì, nói: "Mỗi khi lão đại tìm được cách chiến thắng, hắn đều cười nụ cười ấy, nhìn vô cùng âm hiểm." Tiểu Phong nói, cả bọn mới gật gù, hình như có chuyện này thật. Chu Du gật đầu, cái quạt của hắn đang phe phẩy bỗng thu lại cái đoạn, hắn lẩm bẩm trong miệng: "Lão đại, kế hoạch hay lắm." Hoàng Minh đứng đó mỉm cười làm Càn Vũ có chút lo lắng, tiểu tử này kỳ lạ pháp thuật, vô cùng trân tuệ. Không ngờ một chiêu vừa nãy có thể trốn thoát. Lao còn đang nghĩ thì bên này Hoàng Minh đã lên tiếng. lão giả, một chiêu kinh khủng đấy, nhưng giờ đến lượt ta. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh kết ấn, vẫn là 40 phân thân, vô cùng hùng hô mỗi tên một cụ lại Lao tới tiếp cận. Hừ, không biết sống chết. can vũ đao dơ lên, một chiêu này lão còn có thể dùng mấy lần, để xem ngươi phân bao nhiêu ta chém bấy nhiêu. Bán trường liêm đao. can vũ hét lớn, lại một đao chém tới. Y như lần trước, toàn bộ bị hủy. Thế nhưng càn vũ còn chưa kịp đáp ý, lao đã nhìn thấy dị biến phía trước. Toàn bộ chiến trường đều kinh hãi nhì về phía hòn đá. Đại gia hoàng minh của chúng ta đang đứng đinh tấn, hai tay chụm lại thành hình. Trong lòng hai bàn tay, một quả cầu trắng ngà đang từ từ hình thành. Là chiêu đó. Mọi người đều nhận ra chiêu này, mặc dù không biết tên là gì, nhưng đều đã được chứng kiến qua sự kinh khủng của nó. Nhất là khôi phúc, hắn là tự thân nếm trải mà. Giờ nhìn lại hắn càng sợ hãi, bởi vì lúc này, quả cầu ấy còn to hơn, trong hơn, lại có chút xoay tròn nhìn đáng sợ, hắn thì thào, lần đó hắn ta đã dùng bao nhiêu lực lượng, không khó để khôi phúc nhận ra, một đòn kia Hoàng Minh không hề dùng hết thực lực. K. mê. Hoàng Minh miệng hô lớn, bên kia 40 mét, Càn Vũ đã cảm nhận được mùi nguy hiểm, lão thật sự rung động với pháp thuật của Hoàng Minh. Tên tiền tiền tử này, còn bao nhiêu lá bài tẩy? Lao sợ hãi lấy ra một tấm khiên che trước người. Đây cũng từng là vũ khí hộ thân của lão mấy chục năm về trước. Vô cùng kiên cố, được gia tăng thêm hoa văn, lão cầm lấy nó, tự tin hơn mười phần. Đến đi. Càn vũ nhủ thầm, lão thật sự muốn đỡ một đòn này. Vậy mà, khi toàn trường còn kinh hãi nhìn chằm chằm vào một đòn hoàng minh sắp thi trên thỉ dị biến lại xảy ra, kinh khủng hơn nhiều. Chính là, từ dưới đất, sau lưng càn vũ bay lên một bóng người. Càn vũ kinh hãi. Nguy rồi, trúng kế. Ha ha ha, lão giả thân một đòn thể thuật bá đạo nhất thiên hạ đây, thiên miên sát. Hoàng Minh cười to khoai chí hai tay hắn chụm lại, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay thượng lên, một cách kinh khủng hắn thọc một phát. can vũ câm lặng, Lao chỉ cảm thấy lúc này thiên địa điên đảo, hai thai Lao ủ đi, từ dưới cửa hậu kéo lên một cơn đau không thể nào diễn tả. Hai mắt Lao trợn tròn lồi ra. Mồm Lao méo sệch. Sau một giây, Lao hét lên một cách điên cuồng, cái mồm to như loa phóng thanh. Tiếng kêu của huyền thần cảnh giới cản vũ không hề kìm lại được. Tiếng la thất thanh của lão vang lên thấu tận trời xanh. Bên kia hùng phương chán đầy mồ hôi, hắn không tự chủ được mà sợ hãi đưa tay sờ lên mông mình. Không chỉ hắn, cả chiến trường ai cũng không tự chủ được mà sờ vào cái mông của mình. Khi thấy nó bình yên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật kinh khủng. Ha ha ha, cháu rể, ngươi thật khốn nạn, bất quá ta thế, Ha ha ha. Tỉnh lại nhanh nhất không ngờ lại là Quân Trấn Sơn. Lao cười ngoác mồm, lộ ra hàm răng đã vàng cả đám. Chương 177: Sợ phải đục năng lực. Tiếng cười của Quân Trấn Sơn đưa mọi người về hiện thực, ánh mắt đều tập trung nhìn về phía xảy ra chuyện này. Can Vũ hai mắt đỏ rực, lão đã điên cuồng lên rồi. Cơn đau làm lão quên mất mình là huyền thần cảnh giới. Trong đầu lão lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất, giết hắn, giết thằng ôn con vô sỉ này. Nghĩ là làm, lão quay lưng nhìn về phía Hoàng Minh bốn mắt nhìn nhau, can vũ vung tấm khiên phang thẳng mặt hoàng minh, hoàng minh bay lên, văng ra xa, trên khoảng không đấy, hắn chỉ lẩm nhẩm một từ, bùm, can vũ không thể tin được, tại cửa hậu của lão đã cắm một cái củ nổi từ khi nào, và đuôi củ nổi lại có một tấm phù màu đỏ, bùm, một tiếng nổ làm lòng người bàng hoàng, hoàng minh rơi xuống đất nổ cái bụi biến mất, hùng phương giật mình, đó là phân thân, can vũ ăn một pha nổ bụi mù bay lên, mọi người còn kinh hãi thì. Vù vù. Một luồng sáng to đùng từ bên kia hòn đá bay tới. Tốc độ cực kỳ nhanh kinh khủng. Chết đi. Hoàng Minh sủi lơ trên mặt đất, hắn đã rút hầu như toàn bộ linh lực ngân huyền cảnh của hắn vào một đòn này. Vùm ba. Tiếng nổ còn to hơn gấp 10 lần lá bùa nổ vừa xong. Chiến trường yên tĩnh, không ai cử động. Vụ nổ vừa rồi, thật là, không thể diễn tả, chỉ có thể nói, nó quá khủng bố. Hoàng Minh ngồi tại chỗ, rõ ràng vô cùng thoát lực thế nhưng xung quanh hắn lại vụt lên một vòng sáng màu vàng, lóe lên rồi biến mất. Sau đó lại là vòng tiếp theo, vòng tiếp theo, vòng tiếp theo nữa. Bên hai vang lên tiếng thông báo liên tục. Hoàng Minh vô cùng sung sướng hưởng thụ. Hán, lên cấp. Hoàng Minh đứng dậy, không còn vẻ mỏi mệt nữa. Hắn đã giải quyết xong một tên huyền thần cảnh giới. Mặc dù đã bị tròn thương, nhưng vẫn là huyền thần hàng thật giá thật. Hắn giết cán vũ, nhảy cấp liên tục. Chỉ thiếu một bước nữa, một cấp nữa là hắn đột phá kim thần rồi. 13 tuổi. Ngân huyền hậu kỳ, nói ra ai tin. Hoàng Minh rất hài lòng, hắn đã thu liện khí tức từ lúc thi triển xong cả mẹ rổ cổ rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi có sao không? Hùng phương hạ xuống bên Hoàng Minh hỏi thăm. Hoàng Minh lắc đầu tỏ vẻ không sao, Hùng phương định hỏi gì đó, thế nhưng nghĩ lại lại thôi. Lao tổ tông bị giết. Bị một tên tiểu tử mặt búng ra sữa giết ư. Càn thiên trụ hai mắt kinh sợ, không thể tin vào mắt mình nữa. Đến tận khi bụi mù tan đi. Hắn thấy một cách tay gần như nát bươm trong một cái hố. Càn Thiên Biên nhận định được, đó là tay của Càn Vũ. Hắn run lên bần bật. Hậu trường vững chắc nhất của Hoàng thất chết rồi. Hoàng thất thua rồi sao? Càn Thiên Biên ngồi phịch xuống. Bệ hạ, hãy bình tĩnh. Mau đốt tấm phủ của Thái tử. Mau đốt. Phía sau lưng hắn tên thái giám nhắc nhở. Đúng rồi, đúng rồi. Ta còn Hằng Nhi, Tông môn hắn nhất định sẽ cử người xuống rút. Càn Thiên trụ nhớ ra điều đó, ngay lập tức lấy ra một tấm phủ màu xanh lá cây. Lá bùa cháy nhanh rồi biến mất. Rầm rầm rầm, hoàng minh xong rồi nhưng bên này vị sở hải đục vẫn chưa xong. Nó cứ chạy vòng tròn, sau đó là dịch dạc, sau lại vòng tròn. Hai tay nó ôm đầu, miệng không ngừng kêu quan quát. Xuất ám xà liên tục gõ vào đầu nó không bắt được nó thì nó lại lấy đuôi gõ lên đầu. Con yêu thú chết tiệt này đầu còn cứng hơn đá. Nó ra phải mấy chục phát rồi mà không hề hấn gì, vẫn chạy vẫn hô. Chủ nhân chết, xuất ám xà càng hung hăng hơn, nó liên tục và nhanh hơn. Hoàng Minh thấy không ổn, lấy ra quả cầu tổ kỷ bản định thu nó về. Thế nhưng lúc này, tự nhiên sở hải đục nó không chạy nó. Hai tay nó vẫn ôm đầu. ầm! Một cú nện trời giáng xuống đầu nó, kẻ ra tay không ai khác chính là suất ám xà. Nó khẻ ra cái lưỡi, ánh mắt đỏ rực điên cuồng. Vì sở hải đục vẫn đứng yên, ăn một nện mạnh như thế mà nở. Không hề hấn gì, cũng nổn gào thét chạy nữa. Đông nhiên nó xoay người. Mọi người giật mình, con yêu thú này. Sở phải đục lúc này hai mắt nó đột nhiên chuyển sang màu xanh thẫm nhìn rất quỷ dị, hai tay mặc dù vẫn ôm đầu, thế nhưng nó quay lại, trừng trừng nhìn vào mắt xuất ám xà. Xuất ám xà rõ ràng là hung hăng vô cùng, không hiểu sao hai mắt đỏ rực của nó tự nhiên xoay tròn xoay tròn. Ngay lập tức điều khiến cả chiến trường sợ hãi. Xuất ám xà tự nhiên cuộn mình lại, tự thắt nút mình, sau đó nó dùng hàm răng của mình, cắn vào thân thể nó. Nó dùng sức rất mạnh, cắn vỡ màng da của nó. Máu đen phun ra từng miếng vảy rơi xuống đất. xuất ám xà liên tục cắn thân thể mình, sau đó nó lại thắt nút cái đuôi lên của mình. cứ như ai đó sai khiến nó, bắt nó phải làm vậy. cảnh tượng kinh hoàng này trước nay chưa từng có, ai cũng mở căng mắt, chỉ sợ bỏ lỡ hình ảnh kinh dị này. không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu kinh khủng của xuất ám xà trong không gian. dầm, xuất ám xà lăn ra đất, nó đã tự giết chết bản thân. viện sở hài đục lúc này ánh mắt đã trở lại bình thường, nó ngơ ngác đứng đó. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng Minh đứng chết chân nãy giờ, đến khi hệ thống thông báo bên thai hắn mới sực tỉnh lại. Tinh tinh, bộ kẹ mẩn sở bại đục tiêu diệt một yêu thú cấp 7. Kinh nghiệm đạt được 40.000. Tinh tinh, chúc mừng chủ nhân đạt cấp 10, chủ nhân đột phá. Tinh tinh, bộ kẹ mẩn sở bại đục đạt đến cấp 5. Trước 178, nguy cấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Minh trợn mắt khó tin. Hắn thật không ngờ, một đòn vừa rồi là làm thế nào xảy ra? Hán Vội mở bảng kỹ năng của con vị sở hoài đục này. Trống không? Hoàng Minh kinh ngạc, bảng kỹ năng của sở hoài đục là trống không? Vậy vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Nó đã làm thế nào? Hoàng Minh ánh mắt là nhìn về con vị nô kia. Nó vẫn đang ngây ngô, hai mắt tròn xoe ngó ngó xung quanh. Nhận ra tất cả mọi người đang nhìn nó, nó lấy hai tay ngắn cúng của mình, che đi hai mắt, thi thoảng he he ra một chút rồi lại che đi. Hoàng Minh nhìn một lúc phì cười, lấy ra bổ kỳ bản thu nó vào. Thật không ngờ, lão đại biến thái thì không nói rồi, vậy mà yêu thú của hắn, con nào cũng biến thái như nhau. Tiểu Phong lắc đầu cảm thán. Cả đám cũng gật đầu đồng ý. Lão đại có con yêu thú này từ bao giờ nhỉ? Ta nhớ hắn chỉ có hai con yêu thú mà. Trương Vô Kỵ lẩm bẩm. Con yêu thú này nhìn hơi ngố nhưng cũng kinh khủng không kém hai con còn lại. Tiểu Phong gật gù, đoạn nói: "Đáng nói ở đây là chúng ta không hề thấy nó làm gì cả, chỉ có chạy và chạy." Quái lạ. Một bên phe phật quạt Chu Du không nói gì, không ai dọ hắn nghĩ gì cả. Bên này Hoàng Thái đã thở phào nhẹ nhõm, tôn tử của Lão đã trưởng thành thật kinh khủng. Lão cũng không thể tin được đứa cháu của mình có thể giết một huyền thần cao thủ. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi chứ? Hoàng Thái mê man nghĩ ngợi nào biết nguy hiểm bên cạnh Lão một bóng người đang sát đến chứ? Một cây đao đâm tới thật nhanh, trong khi Hoàng Thái không hề để ý, Lão còn đang choáng ngợp trong suy nghĩ, lúc chợt phát hiện ra thì dường như đã muộn. Hoàng Huynh! Ra Ra. Những tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bên này cây đao đã đang tới, Hoàng Thái thở thẫn người nhìn về lưng mình. Lao không thấy một giọt máu nào bắn ra, thậm chí Lao cũng không thấy một chút đau đớn nào hết. Tiểu tử bốn. À không ra. À không ngươi ngươi khôn sao chứ. Hoàng Thái nhận ra người đang đứng sau lưng hắn, là Hùng vương, tay phải hắn đang cầm lấy chuôi đao của kẻ kia. Lý sơ sợ hãi, Lao không tin là một đòn vừa rồi vẫn bị chặt lại. Kẻ này đã làm thế nào mà đột ngột xuất hiện ngăn cản được một đao đánh lén của Lão? Hùng Phương bên này có chút rồi dám. Hắn không rõ nên gọi Hoàng Thái là gì, bị Hoàng Minh lừa lọc, hắn cứ khó khăn trong việc suy nghĩ, cuối cùng vẫn nên cứ gọi là ngươi với ta cho dễ. Hoàng Minh ngay lập tức xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy người Hoàng Thái, lo lắng nhìn nó. Cảm ơn tiền bối cứu giúp. Hoàng Thái được Hoàng Minh đỡ lấy, Lao lắp bắp lên tiếng cảm ơn Hùng Phương. Hùng Phương gật đầu, đoạn hắn quay lại nhìn Lý Sơ. Lý sơ lúc này đã quá sợ rồi, đối phương quá mạnh, lão không cách nào chống lại, tay bông đao, lão lùi lùi mấy bước rồi bỗng ngồi bệnh xuống đất. Hùng phương hừ một tiếng, dám trước mặt ta động thủ, muốn chết. Tiếng nói của hùng phương không lớn, nhưng nó vang lên vô cùng kỳ quái, ai cũng nghe rõ mồn một, một trong thai. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì hắn không? Hoàng Minh hai mắt nhíu nhíu một lúc, đoạn hắn cười cười, chạy đến nói nhỏ vào thai hùng phương gì đó. Hùng phương gật đầu, rất vui vẻ. Hắn gọi tất cả đám gia tộc còn lại, bắt xếp hàng thành một đoàn. Sau đó đi vào trong thành, làm gì không ai rõ. Bốn gia chủ đường đường là cao quý thân phận cứ thế mà bị bắt xếp hàng đi vào trong thành. Càn Thiên Trụ thì ngoại lệ, hắn vốn là đầu sỏ trong vụ này, Hùng Phương chỉ làm cái rầm một phát. Một tay phá vỡ đan điền của Càn Thiên Trụ, làm hắn mất đi tất cả, hắn trở lại thành người bình thường. Tên thái giám giả mặc dù muốn cũng không cứu được hắn. Hoàng Minh cũng không bỏ lỡ, một đao đâm chết tên bán nam bán nữ này kiếm thêm chút kinh nghiệm. Mặc dù hắn bây giờ, kim thần cảnh giới chỉ tăng giúp hắn một chút vạch kinh n. Việm, cơ mà có còn hơn không? Thịt mỗi cũng là thịt. Nhất là kẻ thù của mình, hắn không bao giờ nương tay. Can thiên trụ được Hoàng Minh ra lệnh đưa về Hoàng gia, nhốt vào nhà lao của gia tộc. Xong xuôi đâu đấy, hắn phủi phủi tay, một chuyến này coi như xong. Đang bàn giao với Hoàng Thái xử lý nốt thanh lý gia tộc, lôi tên khốn kiếp đã hại cha hắn thì trên trời một yêu thú xuống. Triệu Vân hốt hoảng, hai mắt đỏ rực, hai tay bế xuống một người. Một thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng lúc này nàng đã ngất đi. Khuôn mặt hơi tái đi. Triệu Vân chạy băng băng lại chỗ Hoàng Minh, hét lớn. Lão đại, cứu mạng nàng giúp ta. Hoàng Minh kinh ngạc vô cùng. Lúc Triệu Vân tới nơi Hoàng Minh đã nhận ra, đây không phải là con gái của Càn Thiên Chủ sao. Là Càn Thu. Triệu Vân hai mắt đã không nhịn được hai hàng nước, khi nay rõ ràng uống viên đan dược kia đã có chút tiến triển tốt, không hiểu sao. Bây giờ càn Thu lại rơi vào tình trạng xấu hơn. Cả đám xuống bâu vào lo lắng. Hoàng Minh bàn giao công việc lại cho Chu Du. Hắn kéo theo Triệu Vân chạy ngay vào thành. Trước 179, không gian lưu lại. Lão đại, nàng sao rồi? Triệu Vân lo lắng hỏi. Trong một căn phòng nhỏ của Hoàng gia, Hoàng Minh đang chăm chú nhìn về phía càn Thu. Triệu Vân ngồi cạnh nàng. Đôi mắt kiên nghị của hắn đang bao trùm toàn bộ nét mặt nàng. Chỉ một chút nhăn mặt của càn Thu thôi cũng làm hắn đau xót vô cùng. Hoàng Minh đang ngồi đó, hắn sử dụng bất hiểu, tìm hiểu thành công đoạn cách trưởng là chiến kỹ tàn độc của Âm Minh Phái vô cùng tà ác, người chúng phải trưởng này nhẹ thì rơi vào hôn mê cả đời, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Hoàng Minh vô cùng sợ hãi, ra tay độc gác như vậy là kẻ nào? Hắn chửi đổng trong lòng, bắt đầu nhìn xuống dòng chữa trị, nhìn vào Hoàng Minh ngưng trọng, thứ này bốn lão đại, người sao rồi? Hoàng Minh thở hắt ra, đoạn trả lời, cách trị duy nhất. Chúng ta cần có nước mắt của Phượng Hoàng. Triệu Vân nghe tới đây thì từ người ra, hắn chậm rãi quay lại nhìn về phía Càn Thu. Phượng Hoàng, linh thú Phượng Hoàng biết ở đâu mà tìm ra, hơn nữa còn là lấy nước mắt. Triệu Vân hai hãng nước mắt lại không nghe lời rơi xuống. Lão thất, trước tiên chăm sóc nàng ấy, hiện nàng ấy rơi vào hôn mê sau, chúng ta sẽ nghĩ cách. Triệu Vân nghe Hoàng Minh nói xong, gật đầu không trả lời. Hoàng Minh thấy cảnh này, thở dài ra một hơi, hắn đành đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai người. Ra bên ngoài, Hoàng Minh đã thấy đám tiểu đệ còn lại đang ở bên ngoài chờ, ai cũng vô cùng lo lắng. "Lão đại, tình hình sao rồi?" Tiểu Phong nhanh chóng hỏi thăm. Hoàng Minh thở dài, thuận kể lại một chút cách chữa. Trương Vô Kỵ cùng Chu Du nghe Hoàng Minh nói cách chữa thì bốn mắt nhìn nhau, Chu Du cắt tiếng: "Lão đại, ta biết một nơi có phượng hoàng." Hoàng Minh nghe xong hai mắt sáng rực, gấp gáp định hỏi thì một tiếng nói khác từ phía sau hắn đã hô lên. Triệu Vân không biết là đã ra từ lúc nào. Nghe được Chu Du nói, hai mắt bắn ra lửa nóng, vô cùng bất chấp dồn dập hỏi Chu Du: "Tam ca, nói cho ta biết, ở đâu có phượng hoàng?" Giọng Triệu Vân hưng phấn, xen lẫn một chút lo lắng. "Tinh thú môn." Chu Du gấp quạt lại nói, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Trương Vô Kỵ cũng gật đầu xác nhận. Việc Tinh thú môn có phượng hoàng chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng Chu Du lại có cơ sở vững chắc để tin rằng, biết rằng Tinh thú môn thật sự có vương hoàng. "Lão đại, ta, ta." Triệu Vân quay đầu nhìn về Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, nói: "Bây giờ chưa phải là lúc, đệ hãy chờ mấy tháng nữa. Hiện tại nàng ấy tính mạng không vấn đề gì. Nhất định mấy tháng sau, ta cho đệ gia nhập Tinh thú môn." "Vâng." Triệu Vân vâng dạ một câu, lại đi vào trong phòng nhỏ. Hoàng Minh cho cả đám tản ra làm chút việc. Khi còn lại một mình, hắn mới lẩm bẩm nói: "A Trang, Có món đồ nào giúp mang giữ người bị hôn mê không? Hoàng Minh cất tiếng hỏi A Trang. Giọng A Trang vô cùng trong trẻo, trong khi nói Hoàng Minh nghe rõ có một nụ cười vang lên khẽ khẽ cỡ. Chủ nhân có thể mua một chiếc không gian lưu lại. Không gian lưu lại có thể mang theo một người nếu người ấy không kháng cự. Hiện được bán trong sót. Hoàng Minh vui mừng, ngay lập tức mở sót ra. Hắn kinh ngạc. 17 triệu. Hoàng Minh tặng lưỡi. 17 triệu là số vốn cuối cùng của hắn. Dường như hệ thống chết tiệt này biết được trong người hắn có bao nhiêu kim tệ, bèn ra giá lột hết tiền của hắn vậy. Hoàng Minh thở dài, mua, nhất định phải mua rồi. Không thể để tiểu đệ của ta phải lo lắng. Hoàng Minh ngay lập tức mua về. Đoạn lại chạy sang mang cho Triệu Vân không gian này. Triệu Vân nghe Hoàng Minh nói thủ bán tính bán nghi, ngay sau đó nhận từ tay Hoàng Minh một cái vòng tay, vô cùng kỳ lạ. Vòng tay vừa đặt vào cánh tay, nó đã tự bám chặt vào cổ tay Triệu Vân như không muốn thoát ra. Triệu Vân nhủ thầm trong lòng, liền muốn thu thân thể Cản Thu vào, ngay lập tức, Cản Thu biến mất, ngay sau đó Triệu Vân dùng thần thức kiểm tra, ngay lập tức phát hiện Cản Thu đang nằm trong một không gian vừa phải. Nàng nằm trên một cái giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn có một chút vui vẻ hơi cong môi. Đa tạ lão đại. Triệu Vân vui mừng nói lời cảm ơn. Hoàng Minh xua xua tay, đáp: "Giữa ta và Đệ không có gì phải cảm ơn, chỉ ngày nào còn ta thì không ai có thể bắt nạt Đệ. Việc của Đệ cũng chính là việc của ta." Triệu Vân cảm động gật đầu với Hoàng Minh. Không rõ Hùng ca làm đến đâu rồi. Hoàng Minh chậm chạp bước ra đường, không khí trong thành hôm nay vô cùng loạn. Nhất là khi người dân truyền thai nhau thông tin. Bốn gia tộc bị một cao thủ thần bí, một lời mang theo bốn vị gia chủ. Đến gia tộc nào đều cấp đi gân chết kim tệ của viện tộc đó, sau đó mới thả. Cười rời đi. Mất đến gần hết buổi chiều, Hoàng Minh mới thấy Hùng phương quay lại trên mặt đầy vẻ đắc ý vì đại công cáo thành. Huynh đệ, chuyện của ngươi ta làm tốt rồi. Hay là ta nên về Hùng Thiên Sâm Lâm thôi. Chương 180, tụ linh thiên trận. Ngươi muốn về luôn sao? Hoàng Minh sửng sốt hỏi. Hùng Phương gật đầu, ném cho Hoàng Minh bốn cái không gian giới chỉ. Hoàng Minh không nhìn, đoạn thu về ba lô. Nhìn Hoàng Minh không cần xem xét, đã thu vào, Hùng Phương gật đầu. Tiểu thử này không cần xem mà thu vào ngay, đây là sự tín nhiệm tuyệt đối. Hùng Phương đâu biết Hoàng Minh cách nghĩ. Yêu thú cần gì dùng kim tệ, hắn không cần kiểm tra. Với lại hắn còn có việc muốn hỏi Hùng Phương. Hùng ca, ta muốn hỏi một chút. Hùng Phương ngồi xuống ghế trước mặt, hai tay nắm lấy hai bên ghế nói. Chuyện gì nữa sao? Hoàng Minh mỉm cười hỏi. Hùng thiên sâm lâm, Hùng ca biết ở đâu có bán nguyệt thụ không? Bán nguyệt thụ sao? Hùng Phương nhíu mày một chút, hỏi lại. Bán nguyệt thụ rất ít. Người cần bao nhiêu cây? Một ngàn. Hoàng Minh chắc định. Một ngàn. Hùng Phương giật mình, đống mặt hắn đang từ cao có chuyển sang hướng hở. Hắn cất tiếng. Ta biết một nơi có một ngán cây như vậy, nhưng ta sợ hắn không cho ngươi mang đi đâu. Thật sự có. Hoàng Minh hớn hở đứng bật dậy. Đúng vậy. Hùng Phương đáp. Vậy chúng ta mau đi, đi đến thương lượng. Hoàng Minh nhanh chóng kéo Hùng Phương đi ra ngoài. Hùng Phương cười ha ha, nói. Không phải đi, hắn ở đây mà. Hoàng Minh ngưng lại, hắn ở đây, hắn là ai? Hùng Phương bước ra ngoài cửa phòng, hét lên một tiếng vang vọng cả vân Nam Thành. Tiểu Nguyệt, mau tới đây có việc giọng nói ôm ôm của hùng phương làm cả vân nam thành sợ hãi hoàng minh cười khổ không biết làm sao đây là cách gọi của yêu thú trong sâm lâm mà hùng phương quen thói không nghĩ nhiều chỉ vài phút sau một bóng to lớn nhảy thon thót trên mái nhà di chuyển vài bước đã tới phòng của hoàng minh ngân nguyệt tới tên khốn kia đừng có mở mồm là tiểu nguyệt đại nguyệt có tin ta cắn nát ngươi ra không ngân nguyệt bộ cánh hung dữ gào to bộ bơm của hắn hắn dựng lên vô cùng doa người hắc hắc Ta gọi ngươi đến là có việc gấp mà. Hùng phương miệng cười đều nói. Việc gấp quái gì, ra ra ngươi đang uống rượu, có gì nói nhanh. Hoàng Minh không ngờ một con yêu thú lại mê rượu sao. Rượu ở thế giới này, Hoàng Minh đã uống qua bao lần, chả khác gì nước ngọt. Quá tệ. Hoàng Minh mau chóng mời cả hai vào trong, vào trong Hùng phương mới lên tiếng nói ra việc của Hoàng Minh. Bán nguyệt thụ. Ngân nguyệt hơi mở to con mắt của hắn, vô cùng biểu cảm. Hoàng Minh gật đầu. Ngươi cần bao nhiêu cây? mười hay hai mươi, ngân nguyệt lại hỏi, một nghìn, hoàng minh lại một lần nữa khẳng định chắc địch. cái gì, ngân nguyệt nhảy cẫng lên, hai mắt trừng to, mồm há rộng lộ cả hai hàm răng to chi chít, vô cùng sắc nhọn, hùng vương cười lớn hô hố, ôm bụng mà cười, hoàng minh nhìn biểu hiện của ngân nguyệt, không rõ mình đã nói sai chuyện gì, hắn thấy ngân nguyệt phản ứng mà có chút dữ dội, sao vậy ngân ca, quá nhiều sao, hoàng minh nhỏ nhẹ hỏi, ngân nguyệt trừng mắt, đáp lời. Quá nhiều cái vòng vòng, ngươi có biết cả lãnh địa của ta cũng chỉ có 1.008 cây không? Hoàng Minh lúc này mới ồ lên, hóa ra lãnh địa của Ngân Nguyệt chính là toàn bộ bán nguyệt thụ. Hóa ra có mối liên kết này. Giờ xin 1.000 cây, khác gì nhổ cả nhà người ta mang đi. Hoàng Minh cười khổ. Không biết nói gì thêm. Ngân Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc ngươi cần nhiều bán nguyệt thụ như vậy để làm gì? Hùng Phương cũng rất tò mò nhìn về phía Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng không giấu. Hắn kể ra việc kiến tạo tụ linh thiên trận. Tụ linh thiên trận. Cả Hùng Vương và Ngân Nguyệt đều há hốc mồm kinh ngạc đồng thanh hô lớn. Hoàng Minh cũng giật mình, hỏi: "Sao mà hai huynh biểu cảm thế?" Hùng Vương với Ngân Nguyệt nhìn nhau, một lúc Ngân Nguyệt lên tiếng đáp lời: "Ngươi có biết tụ linh thiên trận khủng bố cỡ nào không?" "Khủng bố cỡ nào?" Hoàng Minh nhìn vẻ mặt của cả hai, có chút tò mò. "Tụ linh thiên trận rất khủng bố, ta nghe các lão quái vật trong Sâm Lâm từng kể." Tụ linh thiên trận cần một trận pháp sư thiên tài mới có thể thiết kế. Bởi vì sự khó khăn của nó, cùng hàng tá các trận pháp nhỏ liên kết, chỉ một sai lầm cũng có thể hỏng cả đại trận. Khó khăn như vậy? Hoàng Minh khó tin hỏi lại. Ngân Nguyệt gật đầu, cái gật đầu của một con sư tử trông rất buồn cười, thế nhưng Hoàng Minh lại không hề để ý đầu óc hắn chỉ đang kinh ngạc về tụ linh thiên trận. Đúng là khó khăn cùng cực, hơn nữa tài liệu lại thất truyền mấy ngàn năm nay. Hùng Vương lại một lần nữa khẳng định. Thất truyền mấy ngàn năm. Hoàng Minh Như nhận ra điều kỳ lạ. Thất truyền mấy ngàn năm nay, vậy tại sao? Tại sao Chu Du lại biết đến tụ linh thiên trận? Càng đáng kinh ngạc hơn là, Cao Trang. Đúng vậy, Cao Trang lại biết đến tụ linh thiên trận, hơn nữa nàng ấy còn biết nguyên liệu, cùng cách tạo trận pháp. Hoàng Minh đầu có chút óng long lên. Dường như cái đầu hắn lúc này không đủ để dùng vậy. Tụ linh thiên trận, nếu được dựng thành công thì bốn. Hùng Phương lầm nhầm nói. Trước 181, Vân Nam đổi vua. Giọng của Hùng Phương tuy bé nhưng phòng yên tĩnh, Hoàng Minh vẫn là nghe rõ một một. Dựng thành công thì thế nào? Hoàng Minh không nhịn được hỏi. Thì sẽ là một nơi kinh thiên. Ngân Nguyệt trả lời hộ Hùng Phương. Hùng Phương gật đầu, tỏ ý đồng ý với lời nói của Ngân Nguyệt. Tiểu huynh đệ, ngươi tại sao biết được tụ linh tiên trận? Ngân Nguyệt ngay lập tức hỏi. Hoàng Minh cũng không giấu gì, hắn nói ra chuyện của đảo, thậm chí là cao trang hắn cũng không giấu. Hùng Phương hai tay vắt chéo, rơi vào suy nghĩ. Ngân Nguyệt cùng thế. Hắn cũng rơi vào trầm tư, căn phòng đống nhiên tĩnh lặng. "Vị hôn thê của ngươi có chắc chắn không?" Ngân Nguyệt đống chốc lên tiếng, phá tan không khí trầm mặc trong phòng. Hoàng Minh không rõ là có hay không, hắn chỉ biết đôi mắt của Cao Trang, đôi mắt tự tin, vô cùng tinh tế cùng một nét gì đó hắn không nhận ra. Thế nhưng Hoàng Minh gật đầu. Ngân Nguyệt cùng Hùng Phương nhìn nhau. "Ngươi thấy sao? Ngươi thì sao?" Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu rồi bỗng nhiên cười phá lên. Hoàng Minh còn đang không hiểu bọn hắn cười vì chuyện gì, đã thấy cả hai quay sang nhìn hắn. Ngươi có biết trong Hùng Thiên Sâm Lâm, bọn ta được gọi là gì không? Hoàng Minh lắc đầu, làm sao mà hắn biết được hai tên dở hơi này ở Hùng Thiên Sâm Lâm được gọi là gì? Ngân Nguyệt tiếp lời Hùng Vương, giải đáp nghi vấn. Chúng gọi hai bọn ta là đồ liều mạng. Đồ liều mạng. Hoàng Minh hơi ngẩn ra, đây là ý gì? Tiểu huynh đệ, bán nguyệt sư của ta đã rơi vào sự bấp bênh cùng tuyệt chủng giống loài. Như ngươi thấy. Ta mặc dù là vương, thế nhưng tu vi thì sao? Ta chỉ là kim thần hậu kỳ. Ha ha ha. Ngân Nguyệt cười lớn. Thế nhưng Hoàng Minh cảm nhận được trong lòng hắn một nỗi buồn, một điểm không cam lòng. Ngân Nguyệt cùng hùng Vương, hai vương của một bầy đàn lớn. Thế nhưng đang rơi vào khủng hoảng, dần dần bị đào thải. Vậy thì sao không thử một lần, không thử một lần liều mạng, chơi một ván cược lớn nhất của đời bọn hắn? Tiểu huynh đệ, tới lấy đi, ta giúp ngươi lấy. Chỉ cần ngươi tạo dựng thành công. Ta mong ngươi cho chúng ta tới nơi đó sống. Hoàng Minh hai mắt sáng ngời. Quá tốt. Không chỉ tạo dựng được mối quan hệ, thậm chí nếu thành công, hắn còn có cả một đội quân yêu thú cùng sống trên đảo nữa. Tội gì không nhận. Cao trang, tất cả chỉ còn đợi nàng thôi. Hoàng Minh nủ thầm trong lòng. Phục gia phái. Một tiểu tử chạy từ ngoài vào, miệng lắp bắp kêu lớn. Sư Minh, Sư Minh. Có chuyện rồi. Trong điện nhỏ một thanh niên đang nằm dài trong điện, mắt đang hé hé không rõ ngủ hay chưa. Nghe tiếng gọi, hắn lầm bầm bỏ dậy, thấy người vào hắn lầu bầu nói. Có việc gì mà ẩm ý cả lên vậy. Thiếu niên kia quên cả hành lễ, vội nói lớn. Vân Nam Đế Quốc sẽ ra chuyện, có truyền tín khẩn cấp lên cho huynh. Cái gì? Thanh niên hai mắt trừng to, đứng bật dậy, trong đầu hắn như có tiếng sét đánh giữa trời quang. Hắn khựng lại một lúc rồi cất tiếng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Thiếu niên kia lắc đầu, đáp Đệ không rõ, đệ đang ở ngoài điện canh Không ngờ có truyền tín loại gấp. Nhận ra là từ Vân Nam Quốc nên đệ ngay lập tức chạy đến báo cho huynh. Thanh niên kia không ai khác đó là Càn Thiên Hằng, thái tử của Vân Nam Quốc. Hắn hiện tại còn đang bị cấm túc vì tội tranh chấp trong môn phái, không thể ra khỏi. Ta còn chịu cấm túc 3 tháng nữa, thật không ngờ. Đệ giúp ta xuống điều tra một chút được chứ. Càn Thiên Hằng hạ giọng xuống. Thiếu niên kia gật đầu, đắc. Đệ biết rồi, ngay chiều nay đệ sẽ nhận nhiệm vụ để tranh thủ đi xuống xem giúp huynh cảm ơn đệ, ta sẽ không quên ơn đệ. Can Thiên Hằng nói. vậy đệ đi nhé. Thiếu niên quay lưng chạy đi. Can Thiên Hằng nhìn bóng thiếu niên kia rời đi. hắn lặng lặng đi ra ngoài vườn phía sau, ánh mắt có chút sắc lạnh. Vân Nam quốc xảy ra biến cố làm hàng chủ quốc gia xung quanh nghe tin. Hơn nữa quan trọng nhất là trận đấu giữa hai cao thủ huyền thần xuất hiện. Đáng kinh ngạc nhất là một màn phía sau được truyền đi. đệ nhất thiên tài của Hoàng gia, lấy tu vị ngân huyền cảnh giết chết huyền thần cảnh làm các nước rung động. Giang hồ xôn sao bàn luận. Miệng lưỡi thiên hạ thì độ phong phú thì vô cùng. Từ một chuyện có thể chế biến xào xáo ra hàng chục diễn biến khác nhau vô cùng lý kỳ. Thế nhưng tất cả đều biết, hoàng gia đã nắm quyền của hoàn thất, xương vương chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặc dù vân Nam quốc đang hỗn loạn vô cùng, nhưng không có quốc gia nào có động tĩnh. Nhất là khi nghe tin, huyền thần cảnh xuất hiện. Huyền thần cảnh là cao thủ bậc nào? Chỉ có 4 năm quốc gia có huy hề ở N. thần cảnh giới. Một cao thủ huyền thần đã có thể hủy diệt một quốc gia rồi. Một quán trọ nhỏ vô cùng huyên áo. Lữ khách đi qua lường lượng. Cái nóng gói ả khiến mọi người đều muốn ghé qua làm bắt nước mát. Bàn tán câu chuyện nóng nhất hiện nay. Chuyện về một thiên tài của Vân Nam Quốc. Trưng 182, Tôn Bình. Một thiếu niên anh Tuấn ngồi góc trong cùng sau tấm màn che. Hắn đang nâng một ly rượu lên môi, mỉm cười một cái đoạn uống cạn ly rượu. Lao đại hắn lại mạnh hơn nhiều rồi. Thiếu niên thở dài. Gọi tiểu nhị tới tính tiền rồi bước đi. Bước chân hắn vô cùng nhẹ nhàng, bộ y phục màu trắng phất phơ bay trong gió. Rất nhiều người đều chú ý tới hắn, nhưng hắn đi thật sự quá nhanh, gần như là bay trên mặt đất vậy, thoáng cái đã biến mất. Sau một ngày đường, hắn đã đi tới một cánh rừng lớn. Hai, tối nay có lẽ nghỉ ở đây rồi. Bóng tối bao trùm khu rừng, khu rừng ngay lập tức hiện lên vẻ âm u tịch mịch. Thiếu niên ngồi trong một hang động nhỏ, hai tay mân mê một đôi bao tay màu trắng, miệng nhai nhai một miếng thịt to. Hài không biết còn cách nào tăng lên độ bền của nó không nhỉ? Đang lay hoay đôi găng tay, thiếu niên bóng giật mình. ầm! Một vụ nổ to lớn làm hang động rung lên, đá con rơi xuống lạ tả. Thiếu niên nhanh chóng lao ra cửa hang, đẩy viên đá chắn cửa ra, tìm kiếm chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn ngó một hồi, thiếu niên giật mình, hắn ngưng trọng nhìn lên trên trời. Có ba bóng người đang ở đó. Ngự khí phi hành. Thiếu niên trầm giọng lầm ẩm, hắn núp lại sau tảng đá. Ngay lập tức vận thiên địa tạo hóa công, ẩn đi linh lực của mình. Trên trời ba cao thủ không hề biết đến có kẻ đang theo dõi bọn hắn. Tôn Bình, ngươi cũng có ngày này, ha ha ha. Một tiếng cười sảng khoái kêu lên, phá tan không gian yên lặng. Tôn Bình, danh tiếng phong lưu tôn lang quân của ngươi hôm nay đến đây chấm dứt rồi. Nam tử bên cạnh cất tiếng. Đoàn dự ngồi núp phía dưới, bắt đầu nghe hiểu câu chuyện. Thì ra hai người kia muốn truy đuổi người còn lại. Vì lý do gì, chờ xem. Tôn Bình hai vai đã đâm máu, hắn đứng đó mà máu cứ rơi từng dọn từng dọn. Không nghĩ có ngày ta lại bị chính nữ nhân của mình hại, ha ha ha. Tôn Bình cười, tiếng cười của hắn mang theo một nỗi căm hận, thêm vào đó là sự mất mát gì đó. Tôn Bình, ngươi tưởng ta si mê ngươi sao? Ngươi quá tự tin rồi, ngươi còn nhớ đứa bé gai 10 năm trước ở biên giới xa hăng không? Tôn Bình hơi nhăn mặt, không rõ hắn đang nhớ lại gì hay là con đau ập đến từ hai cánh tay. Thì ra là nàng. Tôn Bình chậm dãi nói, nữ tử kia cười lớn lần nữa, hai mắt tuôn ra hai dòng lệ, nói, ngươi nhớ ra rồi chứ, ngươi đã giết cả nhà ta, giết cha mẹ ta, giết tỷ muội của ta. Ta đã từng thề, sẽ có ngày, sẽ có ngày ta giết chết ngươi. Tôn Bình lặng đi, hắn đã hiểu ra, vội nói, tiến tử, nàng sai rồi, ta không hề giết hại cha mẹ nàng. Ngươi câm miệng, đến nước này rồi ngươi còn chối cãi, chính mắt ta, chính mắt ta nhìn thấy ngươi đẩy cha mẹ ta xuống dưới con sông. Cũng chính ngươi ném tỉ tỉ cùng muội muội của ta xuống sông. Nếu không phải hôm đó ta ra ngoài có việc thì làm sao nhìn thấy kẻ sát hại cha mẹ ta, sát hại tỉ muội của ta. Tôn bình lặng người, không cam lòng, hắn đính chính lại. Yến tử, nàng phải nghe ta, cha mẹ nàng khi đó bị dính độc của thượng nghi, ta sau khi nắm lấy họ bèn đẩy họ xuống sông, vì nước sông có thể giải độc này. Thế nhưng ngay sau đó ta bị thượng văn truy đuổi Trước khi đi, ta có ném xuống một pháp bảo hình thuyền nhỏ rồi. Tôn Bình cố gắng giải thích, thế nhưng bên này hiến tử không tin, nàng tin vào hai mắt mình, chính kẻ kia, nàng nhìn rõ ràng khuôn mặt ấy, kẻ đã đẩy cả nhà nàng xuống sông. Đừng bao biện, hôm nay chính tay ta sẽ giết ngươi, báo thủ cho gia đình ta. Nói rồi nàng kéo ra một cây roi lớn, ngay lập tức lao lên quật tới tấp. Tôn Bình cố gắng né tránh, thế nhưng hắn đã trọng thương, cố gắng liết tử trung vị đi hệ. Chạy đến đây, không ngờ hai người này bám theo dai như địa, đuổi tận đến đây, theo hắn tới hạ vị diện này đừng hòng thoát. Nam tử kia cũng lao tới, hai tay hắn cầm hai nhị khúc côn, hắn lao tới quậy túi bụi. cả hai phối hợp khá ăn ý. Tôn Bình khuôn mặt đẹp trai đã bị đánh cho sư vụ. Trung vị diện chắc không ai còn nhận ra phong lưu thiên hạ đệ nhất Tôn Bình mất thôi. Tôn Bình không biết rằng, từ khi hắn vào quán trong đó, hắn đã rơi vào bẫy của yến tử, rơi vào bẫy của người hắn yêu nhất. Kể cả việc hắn sử dụng phụ lục để chạy xuống hạ vị diện cũng nằm trong kế hoạch của yến tử. vậy mới biết lòng dạ đàn bà thâm độc đến cỡ nào. Hai đánh một, mà một lại còn bị trọng thương nặng. Cuộc chiến chỉ nghiêng về một bên, đơn phương đàn áp. Tôn Bình đã bị nện rơi xuống dưới. Cây cối ngã dập, một mảnh rừng hỗn loạn vô cùng. Yêu thú chạy trốn biệt, trong đống đổ nát, Tôn Bình nằm bất động, hai mắt nhắm lại, đã ngừng thở. Tiến tử cùng nam tử kia rơi xuống kiểm tra một lúc, sau đó lấy đi không gian giới chỉ của Tôn Bình rồi rời đi. Trước 183, Trường ảnh Thân Pháp. Đoàn dự ngồi đợi gần nửa tiếng nữa, thấy không còn động tĩnh nào. Hắn mới bắt đầu lò mò đi ra. Nhìn thấy cây cối nát bấy, đổ gục cả mảng rừng mà hắn thấy kinh sợ. Huyền thần cảnh giới thật mạnh. Đoàn dự lẩm nhẩm trong miệng. Hắn cố tìm tòi, phải mất gần 20 phút nữa hắn mới tìm thấy thi thể tôn bình. Tôn bình lúc này quần áo đã rách nát, máu me đông cả người, không còn nhìn rõ mặt mũi nữa. Đoàn dự thở dài, nói nhỏ. Dù là huyền thần, trước sau gì cũng trở về đất cả. Hắn buông một câu cảm thán như vậy sau đó xốc cả thân thể của tôn bình chạy về phía hang động. về đến hang, hắn mới thở hắt ra một hơi, máu từ người tôn bình chảy xuống làm vấy hết bộ y phục trắng của đoàn dự. dù là không quen biết, nhưng đã có duyên phận gặp nhau, cũng không đành lòng để tiền bối ngoài kia để yêu thú làm vậy. ta sẽ giúp ngươi an táng tại nơi này, đoàn dự nói. ngay sau đó hắn lấy ra bao tay, lập tức xuất hiện trong tay hắn là một cây đào to cùng một khiên chắn lớn. các bô lão chiến sĩ sẽ tức giận hột máu mồm mà chết nếu chứng kiến cảnh này mất chỉ thấy đoàn dự mang đao đào đất, lấy khiên làm xúc, xúc từng ngụt đất hất lên. Đao cùng khiên là vật linh thiêng, là sinh mạng thứ hai của chiến sĩ, chỉ dùng cho chiến đấu. Ấy vậy mà thái tử của chúng ta lấy nó đi đào mộ cho người chết. Hại gì? mất gần tiếng đoàn dự mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về thành quả của mình, một cái hố sâu 2 mét, rộng mét rưỡi, vừa vặn thân hình của tôn bình thoải mái, rất hứng ý với thành quả của mình, hắn săn ống tay áo, xúc người tôn bình lên chuẩn bị quăng người xuống hố thì bịch một vật từ trên người tôn bình rơi xuống đoàn dự giật mình thả cái dầm người tôn bình ngay cạnh mép hố không nghĩ là khi chạm đất thân hình hắn lăn một vòng tự nhiên rơi đẹp xuống hố vừa vặn đoàn dự cũng không để ý ánh mắt hắn rơi vào vật vừa rơi xuống kia một quyển sách nâu cũ kỹ kỳ quái ở đâu ra quyển sách này đoàn dự tò mò hình như từ người tôn bình rơi ra thế nhưng trên người hắn làm gì có chỗ nào để được đổ không gian giới chỉ cũng không có thuần nữa khi nay hắn sốc ngược người này lên chạy về hang sao nó không rơi ra mà bây giờ lại xuất hiện mặc dù một đống câu hỏi tò mò chưa lời giải đáp thế nhưng hắn vẫn chậm rãi cầm quyển sách lên quyển sách đã ngả vàng hơi ố chắc là có niên đại vô cùng lâu năm rồi bìa đã mở đi rất nhiều đoàn dự nhanh chóng mở ra trang thứ nhất trước mắt hắn một dòng chữ vô cùng đẹp nét bút vô cùng bá đạo lại có chút mềm mại hắn không rõ phải diễn tả như nào phong lưu huyền phái phong lưu hiền phái Đoàn dự lẩm nhẩm đọc mấy lần, vẫn chưa rõ lắm. Hắn tiếp tục mở sang trang thứ hai. Trang thứ hai đã nói lên tất cả những nghi ngờ ấy. Thật không ngờ. Đoàn dự lẩm bẩm. Hai mắt hắn sáng rực. Hắn lật trang thứ ba, trang thứ tư. Hắn đã hiểu được toàn bộ nội dung rồi. Phong lưu huyền phái là một môn phái chân truyền. Mỗi đời chỉ có một đệ tử nối tiếp. Khởi đầu là tổ sư huyền lâm. Từ một ngàn năm trước, đến nay đã trải qua lẻ năm đời. Tôn bình chính là đời thứ 605. Tên môn phái đã nói lên tất cả. Phong lưu phái, Đoàn Dự mỉm cười. Trang thứ sáu, Đoàn Dự lưỡng lự. Nếu đã là duyên phận, hắn có nên hay không? Đoàn Dự nhìn vô số tên tuổi cùng năm sinh, sau đó là một vệt ngón tay bằng máu. Đoàn Dự nghĩ ngợi một chút, hắn ngồi đọc hết toàn bộ mấy trăm cái tên, sau đó phía sau hoàn toàn là giấy trắng. Đoàn Dự trầm ngâm. Đây có phải là cơ duyên của mình không? Đoàn Dự lẩm nhẩm một câu. Trong lúc do dự ấy, hắn chợt nghĩ đến một thân ảnh. Một thân ảnh hắn vô cùng tin phục, Đôi khi phải làm theo suy nghĩ của mình, không cần do dự. Đoàn dự hai mắt sáng lên, liều, ông đây sợ gì? Nghĩ là làm, đoàn dự rút ra một cây bút lông trong không gian giới chỉ, Hắn là thái tử, bút lông không bao giờ thiếu. Đoàn dự. Sinh 22. Cuối cùng là hắn cắn tay, chấm ngón cái của mình xuống. Đánh dấu vị trí 606. Vết máu ngay lập tức khô lại, tên của hắn như sống động hẳn lên. Đoàn dự kinh ngạc. Chỉ có tên của hắn là rung động. Như một cọng rong biển đung đưa trong nước vậy. Kinh ngạc hơn là quyển sách sau vài giây liền biến mất. Biến mất ngay trước mắt đoàn dự làm hắn kinh ngạc. Đâu đâu rồi? Hắn ngó nghiêng xung quanh, vô cùng kinh hãi. đột nhiên thức hải hắn như bị ai gõ vào. Hắn vội vàng kiểm tra lại, hóa ra quyển sách đang hiện hữu trong thức hải của hắn. Đoàn dự vừa kinh ngạc lại vừa tò mò vô cùng. Hắn thử dùng ý nghĩ của mình, quyển sách thật sự lật từng tờ theo ý nghĩ của hắn Đông đoàn dự kinh ngạc. Phía sau vài tờ hắn chợt thấy có chữ, rất nhiều chữ. Trường ảnh thân pháp. Trường 184, lao bà của ta gấp 10 lần hắn. Trường ảnh thân pháp. Đoàn dự ồ lên một tiếng. Hắn bắt đầu đọc, bắt đầu suy ngẫm Hóa ra đây là thân pháp chân truyền của phong lưu huyền phái. Thật kỳ lạ. Đoàn dự vừa lẩm bẩm trong miệng, hai mắt nhắm lại, chân di chuyển theo những bước trong đầu. Thân hình hắn trở lên linh hoạt vô cùng, mỗi bước đi chuyển càng ngày càng nhanh thậm chí còn để lại chút tàn ảnh. Nếu Hoàng Minh mà có mặt ở đây, sẽ không khó để hắn nhận ra, đây là lang ba vi bộ. Hay lắm, thật kỳ lạ thân pháp. Đoàn dự tập cả đêm, hầu như đã nắm giữ toàn bộ. Bộ thân pháp này cách đột phá lại càng quái dị hơn. Việc hắn cần làm, đó là phá được thân sử nữ. Càng nhiều hắn càng tăng trưởng được thân pháp này. Đoàn dự gãi gãi đầu, cười khổ. Bảo sao lại là phong lưu, cả môn phái cũng có tên phong lưu còn gì. Sau khi trôn cất tôn bình xong xuôi. Đoàn Dự bước ra khỏi hang, trời đã sáng rồi. Một đêm không ngủ nhưng hắn vẫn thấy rất là tốt, không có chút mệt mỏi nào. Lão đại, ta có lẽ đã bước vào đại đạo riêng của ta rồi. Mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng lão bà của ta nhất định sẽ nhiều hơn ngươi. Ngươi có một ta lấy mười, ngươi đang có ba lão bà, nhất định ta sẽ lấy ba mươi lão bà. Đại đạo của ta là phong lưu tiên tuổi. Ha ha ha! Tiếng cười của Đoàn Dự hắn vang vọng khắp cánh rừng. Thay một bộ y phục mới. Hắn nhanh chóng biến mất vào rừng rậm. Mục tiêu của hắn chính là vân nam vương quốc đã không còn xa nữa. Sư phụ, một kiếm này độ xoáy đã rất mạnh. Người coi. Một thiếu niên nằm chắc thanh kiếm, hắn ngẩng lên một vòng, kiếm theo cổ tay cùng cánh tay xoáy một vòng. Nghe rõ được tiếng xe gió. Bùm. Thiếu niên đứng vững trên hòn đá to. Thiếu niên chỉ có một tay cầm kiếm. Trước mặt hắn, một nam tử trẻ tuổi khác đang đứng gật gù. Kỳ lạ là hắn cũng chỉ có một tay. Dương đại ca, lệnh hồ đại ca. Long tỷ tỷ cho gọi hai người về ăn cơm. Tiếng thiếu nữ lanh lảnh như chim hót, vang cả một bên suối. Hai người đều gật đầu, đứng dậy nối nhau đi về. Căn nhà nhỏ trong rừng trúc lúc này đã vô cùng ấm áp. Bốn người vây quanh một bàn cơm bằng trúc nhỏ, trên bàn đều đặt vài món ăn còn nóng đang bà hơi. Ồ, oh, hôm nay ngày gì mà nhiều món quá. Lệnh hồ sung hít lấy hít để hương vị thơm ngon của món ăn. Hắn rất hưởng thụ, vô cùng vui sướng. Sư Nương, hôm nay ngày gì ta? Lệnh Hồ Sùng theo Dương Quá học kiếm, đã gọi là sư phụ, gọi Tiểu Long Nữ là sư nương, hắn thấy vậy là vô cùng hợp lý. Dù sao dạy một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, không có gì sai cả. Nhiều lần Tiểu Long Nữ nhắc hắn không cần gọi như vậy, thế nhưng hắn vẫn gọi, nhiều lần rồi quen, nàng cũng không để ý nữa. Hôm nay cho đệ ăn một bữa ngon, nhất là muốn báo tin cho đệ, ta đã lấy được tài liệu tái tạo lại tay cho đệ rồi. Tiểu Long Nữ nói, hai mắt hớn hở, có tài liệu rồi. Lệnh hồ sung ngẩn ra. Vui nhất lại chính là quân nhược lan rồi. Nàng vô tay hoan hô, miệng liều dĩu. Tốt quá, tốt quá, lệnh hồ đại ca lại lành lặn rồi. Lệnh hồ sung lắc đầu, hỏi. Sao sư nương tìm được tài liệu không tái tạo lại cho sư phụ? Dương Quang mỉm cười, xoa đầu hắn. Không phải là không làm, mà là ta không muốn. Sao lại không muốn? Lệnh hồ sung ngẩn ra, vô cùng hiếu kỳ. Cánh tay đấy là ta kỷ niệm lại cho một người, ngươi không cần để ý đâu. Lệnh hồ sung hơi ngẩn ra một chút khó hiểu. Thôi ăn đi, chiều nay ta sẽ giúp đệ tái tạo lại. Cả bốn người vừa ăn vừa hỏi chuyện rông rả. Bên ngoài gió thổi rừng trúc lao xao. Phú Quốc đảo. Hôm nay vô cùng long trọng, toàn bộ người đều vô cùng khẩn trương. Ai cũng biết hôm nay thiếu gia xây dựng một cơ quan trận pháp. Nhất là, sự xuất hiện của hơn 2.000 yêu thú vừa mới chuyển tới. Là bán nguyệt sư cùng hữu hùng. Phú Quốc đảo trở lên náo nhiệt cùng đông đúc lên trong thấy. Mặc dù không gian đảo còn rất rộng, bằng ấy là chưa đủ, nhưng ai cũng biết rằng. Phú Quốc đảo vẫn chỉ là khởi đầu màu thôi. Khu vực Linh Mạch lúc này đã được vây kín lại. Một ngàn cây bán nguyệt thụ được chuyển vào vị trí như hình vẽ treo trên cao. Cao Trang đang đứng chỉ huy bên trên, phía dưới ai cũng đều nghe theo, không thắc mắc một lời. Đến gần trưa thì mới hầu hết chuẩn bị xong. Tình hình thế nào rồi? Hoàng Minh cùng Hùng Phương và Ngân Nguyệt vừa đến hỏi. Cao Trang khẽ vuốt vài lọn tóc rối vì gió thổi về sau. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng làm Hoàng Minh có chút cảm động. Đã xong phần bố trí chi rồi. Chiều nay chỉ còn dựng trận cùng phân bố mà thôi. Nàng trả lời gọn gàng, vô cùng tự tin. Nhất định phải thành công nhé. Hoàng Minh nắm lấy tay Cao Trang nói, vô cùng khẩn trương. Không vấn đề gì, chỉ cần mọi người nghe theo ta nói là được. Yên tâm, nhất định nghe theo nàng. Hoàng Minh chắc định. Trước 185, tụ linh tiên trận 1. Vậy là tốt rồi. Cao Trang gật đầu. Đến bữa trưa thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ còn đợi chiều đến bắt đầu mà thôi. Hùng ca, lần này thành bại đều là nhờ huynh rồi. Hoàng Minh lên tiếng nói, Hùng phương gật đầu, vỗ vai Hoàng Minh hai cái, đáp lời. Không vấn đề gì, giúp đệ cũng là giúp lao Hùng ta mà. Con gấu kia, cẩn thận một chút. Ngân Nguyệt cũng lên tiếng nhắc nhở. Ừ, xuống tu vi mà thôi, không vấn đề gì, nhất định Hoàng đệ sẽ cho ta một viên khác, chỉ là làm lại một lần thôi, không sao hết. Hùng phương Hùng hồn nói, Thấy Hoàng Minh gật đầu, hắn tự tin vô cùng. Chiều đến, Phú Quốc đảo đã chuẩn bị xong tinh thần rồi. Hoàng Minh đứng trên bục cao, hai mắt ánh nhìn nóng rực. Trời quang mây tạnh, rất thích hợp cho việc bày trận này. Hùng ca, ngươi tới mắt xích ở giữa kia. Cao trang lên tiếng, Hùng Phương ngay lập tức nhảy lên giữa một tảng đá trong lòng Linh Mạch. Tiếp đó nàng lại giơ cao một cây cờ nhỏ trắng, ngay lập tức toàn bộ tâm trắn ở dưới mặt đất được nhấc lên. Linh Mạch thoát ra, chạy đều vào từng mạch nhỏ. Mỗi mạch đều chảy vào một cây bán nguyệt thụ, tổng cộng là một ngàn mạch như vậy. Mọi người đều nín lặng chờ đợi, không gian tĩnh lặng vô cùng. Hơn mấy ngàn cặp mắt đang chăm chăm nhìn vào thời khắc lịch sử này. Khi mạch nước suối nhỏ chạm đến gốc cây, biến dị xảy ra? Ngay lập tức bán nguyệt thụ xảy ra đột biến. Chỉ thấy bán nguyệt thụ bình thường cũng không cao lắm, lá cây có chút rậm. Vậy mà khi linh mạch chạm đến, bán nguyệt thụ lập tức tăng trưởng, thân cây to lên gấp ba lần, rễ cây bám chặt xuống mặt. Ết. Nhiều đoạn còn lồi cả lên trên đất mà phát triển. Những đoạn rễ cây này ngay lập tức che đi mạch linh mạch chảy vào. Không nhìn thấy nữa. Cành lá xum xuê vô cùng. Những cánh hoa lập tức xuất hiện, nở rộ một vùng. Hoa của Bán Nguyệt Thụ lại có hình cánh trăng lưới liềm, thật bắt mắt. Cảnh tượng này làm cho tất cả ai ở đây chứng kiến cũng vô cùng khiếp sợ. Thật kinh ngạc. Hoàng Minh thốt lên lời. Phía sau hắn đám tiểu phòng, Trương Vô Kỵ cũng sợ hãi mở to mắt hết cỡ, sợ bỏ lỡ chuyện thần kỳ này. Chu Du lắc lắc cổ tay, cái quạt của hắn khép lại, miệng hắn lẩm bẩm. Đúng như những gì mình biết, Hùng Vương có lẽ là khẩn trương nhất, hắn sống đã hơn ngàn năm, vậy mà chưa trải qua chuyện thần kỳ nhũ thế này. Thế nhưng hắn vẫn ngồi yên ở đó chờ đợi, chờ đợi thời khắc của hắn. Một thời gian ngắn sau, trên trời đã xuất hiện thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng cực kỳ kỳ hảo, chỉ thấy trời quang mây tạnh bỗng đen kịt lại, không gian một màu đen, không chỉ Phú Quốc đảo, mọi nơi trên đại lục đều một màu đen như vậy chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trời đất lại chuyển sang màu đen? Toàn bộ người đều ngẩng lên trời theo dõi. Tông chủ, phó tông chủ, trên trời đống chuyển toàn bộ thành màu đen, vô cùng quỷ dị. Một đệ tử chạy vào thông báo, vẻ mặt thất hải. Trong phòng ngay lập tức hai bóng người biến mất, cả hai đã xuất hiện bên ngoài. Tông chủ, chuyện này là. Người kia tay phải giơ lên bấm đốt ngón tay, một lúc sau thốt lên kinh ngạc. Là tụ linh thiên trận. Sao cơ? Người kia sợ hãi kêu lên. Tu Linh Thiên trận sao? Không ngờ mấy vạn năm lại một lần nữa xuất hiện. Ma Vương, kẻ được chọn thật sự xuất hiện rồi. Bóng người lấp ló sau bộ áo trắng đen, hắn chậm rãi đi vào trong điện. Nơi này vốn dĩ đã âm u, nay trời không một tia sáng lại càng kỳ bí, đáng sợ. Trong lúc thiên hạ còn đang ngẩng mặt lên trời, màn trời đen bỗng xuất hiện một vầng trăng khuyết, vầng trăng đỏ như máu, vô cùng thê lương cùng kỳ ảo. Hơn một ngàn bán Nguyệt sư tại Phù Quốc đảo đang gầm lên, hai mắt đăm đăm nhìn về vầng trăng máu kia. Ngân Nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn ngay lập tức quỳ xuống, một ngàn bán Nguyệt sư cũng quỳ xuống. Vầng Trăng khuyết là tín ngưỡng lớn nhất của bán Nguyệt sư, là điều thiêng liêng nhất. Ngân Nguyệt không biết là ngoài bọn hắn, xa xa hàng vạn dặm đường cùng thời gian, một thế ngoại đảo viên vô cùng rộng lớn, như một cái lòng chảo, bên trong toàn bộ đều là bán Nguyệt phụ. Hàng vạn bán Nguyệt sư cũng đang quỳ một hai chân xuống trước vầng Trăng trên trời kia. Bán Nguyệt sư số lượng ở đây thật sự là không đếm nổi. Một lúc lâu sau, vầng Trăng biến mất. Ánh sáng lại trở về bình thường. Chịt trừ một nơi, Phú Quốc đảo. Nơi này vẫn một màu đen kịt, không dừng lại ở đó. Hoàng loạt lôi vân đang va vào nhau ken kẹt. Tiếng sấm chớp đi đùng làm lòng người sợ hãi. Hùng Phương đứng dậy, hắn biết đây là lúc hắn ra trận rồi. Theo Cao Trăng nói, lôi kiếp lần này là của tụ linh tiên trận, sẽ có tới 7 hoặc 10 đạo lôi điện. Chỉ có tu sĩ từ huyền thần cảnh trở lên mới có khả năng đỡ lại được. Nếu đỡ không được, trận pháp sẽ bị phá. Sấm chớp loay sáng Báo hiệu thời gian sắp đến rồi. Mở trận pháp phòng ngự, đảo rơi vào trạng thái giới nghiêm. Hoàng minh hô to. Ngay lập tức Phú Quốc đảo mở đại trận ẩn giấu cùng phòng ngự. Một hòn đảo xuất hiện kỳ bí giữa đại dương. Phía trên là lôi vân đen sì, vô cùng khủng bố. Đến đi, lão hùng ta chưa từng sợ. Chương 186, Tu linh thiên trận 2. Hùng Vương hét to một tiếng, thân hình thẳng tắp, vô cùng nghiêm nghị. Bầu trời sấm chớp đi đùng, như chứng kiến sự hùng hổ của Hùng Vương một đạo lôi vân phá không mà xuống. Đạo lôi vân này to bằng một thân thể người trưởng thành, một màu tím loẹt loẹt bổ thẳng xuống đúng vị trí hùng phương đang đứng. Đến đây, hùng phương thân hình bao quanh một vầng ánh sáng, hắn dơ cao nắm đấm của mình, bay lên đón đầu một đạo kia. ầm ầm, tiếng nổ vang khuấy động cả không gian, sóng biển dập dềnh vô cùng khủng bố. Đạo lôi vân thứ nhất, đỡ được. Mấy ngàn cặp mắt đang dõi theo thân ảnh kia, một nam nhân quần áo đã nát bươm, thân thể có chút cháy khét. Mùi thịt cháy thoang thoảng quanh không khí. Hùng Phương mặt mũi đen nhẹm, vô cùng thẳng hại. Chưa dừng lại ở đó, đạo thứ hai đã bổ xuống lần này có to hơn chút. Hùng Phương vẫn kiểu giao đấu như vậy, một quyền mạnh nhất đón đỡ, thành công. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mỗi lần Hùng Phương đều có cảm giác ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Thân thể hắn đã tê dại hết mức rồi. Quần áo đã chẳng còn miếng nào, toàn bộ đã bị nát bét. Đạo thứ tám. Với hình. Cả không gian sợ hãi. Đạo thứ tám này to như cái thùng đựng nước lớn của đảo vậy. Giang xuống khủng khiếp. Ha ha ha, đến đi, lão hùng ta còn sợ cái chim. Hùng phương đã điên cùng rồi, hai mắt long sòng sọc, ánh mắt đỏ rực, một lần nữa bay lên đấu tranh. Vịt! Hắn bị đánh cho nhà bẹp xuống đất. Thân thể hắn làm lõm cả phiến đá ở chính giữa. Đã hết chưa? Hoàng Minh lo lắng nhìn lên, thật sự là chưa thấy dấu hiệu nào của việc mây đen tàn đi cả. Ngân Nguyệt ở dưới càng thấy khâm phục, nói. Con gấu này quả thật điên cuồng, ha ha ha, rất giống ta. Nói xong đoạn hắn cười ha ha, ai cũng lo lắng cho người ở giữa kia. Người ta là cao thủ huyền thần đấy, vậy mà tám đạo lôi vân đã nằm bẹp dí rồi. Còn một đạo nữa chăng? Chu du chầm chầm ngước nhìn. Trời đen kịt vẫn đang lập lệ lôi điện. Hùng phương lồm cồm bỏ dậy, thân thể hắn đã vô cùng đau đớn. Đau đến cắt ra cắt thịt. Chẳng biết sức lực ở đâu, và nhờ lý do gì, hắn vẫn nỗ lực bị dậy. Từ từ bỏ dậy. Trống tay chậm chạp rồi đứng lên. Hắn một bên mắt đã sưng hút không nhận ra mặt mũi nữa. Khuôn mặt tiêu sái đã biến dạng rồi. Cố lên hùng ca. Hoàng Minh hô to. Mọi người bừng tỉnh, cùng nhau hô to. Cố lên hùng lão đại. Cố lên hùng tiền bối. U gu gu gu gu gu gu gu Tiếng hô cổ động vang vọng biển. Người thì hô tiếng người. Yêu thú thì gầm rú kêu lên. Hùng Phương lắng nghe những âm thanh đó. Trong lòng hắn lại vô cùng ấm áp, cảm động. Động lực của hắn lại tăng lên mạnh mẽ. Trời cao như muốn dập tắt hy vọng của hắn hay sao? Trên trời đã thấy hình thành đạo lôi vân thứ 9. Một đạo lôi vân to bằng tòa nhà. Hít ba, Cả không gian như hít vào một ngụm khí lạnh, rung động vô cùng. Hùng phương đã trông thấy nó, máu trong người hắn lại nóng chảy, thú tính trong người bộc phát. Thú hóa. Hùng phương thân thể nhân loại đống nhiên mọc ra toàn bộ lông. Thân hình ngay lập tức trở lại thành một con gấu. Thu vi của hắn lập tức dâng cao khủng khiếp. Hắn sử dụng thủ đoạn này. Ngân Nguyệt sợ hãi. Đây là thu hóa của yêu thú. Chỉ những yêu thú đã hóa hình mới có thể sử dụng. Khi sử dụng thu hóa, cảnh giới sẽ nâng cao gấp đôi. Thế nhưng di chứng để lại quá đỗi mất mát. Trở lại thành yêu thú. Phải một lần nữa tu luyện để hóa hình trở lại. Ma hóa hình, nói thì dễ nhưng biết bao nhiêu yêu thú có thể hóa hình chứ. Hùng Phương không nghĩ nhiều như vậy. Hắn tin, Hoàng Minh nhất định sẽ giúp hắn hóa hình lần nữa. Nhất định. Về Đạo lôi vân cuối cùng cũng đã đánh xuống. A ha ha ha ha ha ha ha. Con gấu khổng lồ bay lên cao, gào lên, hai tay nó đỡ lấy đạo lôi vân to lớn kia. Ầm ầm ầm. Không gian như vỡ vụn. Bốn xung quanh linh mạch nổ to. Nước bay tung tóe. Trời quang mây tạnh. Một thân hình to lớn chậm chạp rơi xuống. Hùng Phương rơi đúng vào vị trí ban đầu của hắn. Sụp rồi sao? Mau mau đi xem Hùng ca thế nào. Hoàng Minh nói, nhanh nhẹn chạy. Khoan. Tất cả đứng yên. Cao Trang hô lớn, giọng nàng lang lảnh vang vọng. Hoàng Minh cũng phải giật mình. Sao thế? Hoàng Minh xứng sở. Mọi người cũng đều ngơ ngác. Trận pháp chưa xong. Nếu xuống ngay sẽ hỏng hết. Cao Trang nói, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Hùng ca, huynh ấy. Hùng ca không sao, đừng làm hỏng hết công sức của huynh ấy. Cao Trang lại nói. Hoàng Minh gật đầu. Cao Trang giơ cao lá cờ màu đỏ. rầm rầm rầm rầm. Hơn 500 viên đá tròn bóng được tung vào linh mạch. Ngay lập tức linh mạch như ẩn hiện, lập tức biến mất đầy kinh ngạc. Đâu rồi? Trương vô kỵ hô lên. Linh mạch đã được cần giấu, thật ra nó vẫn ở đấy thôi. Cao Trang trả lời. Không gian bỗng nhiên trong lành vô cùng. Dường như linh khí trong không gian đậm đặc lên rất nhiều. Tốt rồi. Đóng tất cả trận pháp về như cũ. Toàn bộ trận pháp che giấu cùng phòng ngự lại được đóng lại. Thành công rồi. Chu Du nết miệng vui vẻ nói. Trước 187, gặp hoa anh đào thương hội, Phú Quốc đảo thành công dựng lên đại trận, linh khí vô cùng đậm đặc. Hoàng Minh nghe Cao Trang nói đến lúc này mới hiểu, bán nguyệt thụ chính là loại cây làm dẫn, có khả năng hấp thụ và sinh sôi linh khí. Mỗi cánh hoa của bán nguyệt thụ rơi xuống đều hóa thành linh mạch tinh khiết như ban đầu, thậm chí là có phần gia tăng thêm nồng độ. Chỉ trong một ngày, vô số thiếu niên đang đứng ở bình cảnh ngay lập tức đột phá. Tiếng reo hổ vang khắp đảo, kể cả yêu thú cũng như thế. Hoàng Minh thì lại có chút tiếc rẻ. Nếu nó, hắn lại không thể nào hấp thu linh khí, bữa thế không biết. Lúc này cả đám cao tầng đang vây quanh Hùng Phương, Hùng Phương thân hình gấu to lớn, đang chậm rãi thở đều. Thân hình hắn đã được băng bó lại, hắn vẫn thở đều. Hoàng Minh không tiếc một lần dùng Bách Hiểu để kiểm tra. Phát hiện thân thể hắn lúc này tuy suy yếu, cảnh giới sút giảm nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn cũng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bách Hiểu có nói vài ngày nữa hắn sẽ tỉnh lại. Hoàng Minh nói xong, Mọi người cũng không ai nghi ngờ. Ở đây Hoàng Minh lời nói vô cùng có trọng lực. Tất cả mau chóng về tu luyện, tận dụng thời gian đi, nhất là các đệ. Mọi người gật đầu, ai về nhà lấy? Lão đại, ngươi không về tu luyện sao? Chu Du nán lại hỏi. Hoàng Minh cười khổ, hắn cũng muốn tu luyện lắm chứ, thế nhưng hắn tu luyện có được đâu? Ta còn nhiều việc bận rộn, đệ cứ về trước đi. Chu Du gật đầu, đoạn đi được mấy bước, hắn để lại một câu nói. Lão đại, ngươi nên tìm phụ mẫu ngươi. Họ từ hôm kia chưa thấy. Hoàng Minh giật mình, hắn thầm trách mình sao lãng, mãi mê việc công mà quên mất việc tư. Biên giới Vân Nam Quốc. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới Cổng Thành, sau một hồi kiểm tra thì đi qua chậm rãi tiến vào Vân Nam Quốc. Công chúa, chúng ta tới Vân Nam Quốc rồi. Một thiếu nữ nhỏ tuổi thò đầu ra, dịu dít nói. Nha đầu này, bé bé cái miệng thôi. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lùng. Hi hi, ta quên mất, tiểu thư à, chúng ta đến nơi rồi. Phía trước xe ngựa, một người trung niên đánh xe, giọng nói vô cùng chậm. "Tiểu thư, hiện tại vẫn là cách Vân Nam kinh thành khá xa, hiện tại chúng ta cần đi nhanh hơn, tốt nhất là đến kinh thành sớm." "Ừm, làm phiền tướng quân rồi." Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra. "Cha." Trung niên quất roi vào mông ngựa, thúc cho hai con ngựa chạy nhanh hơn. Đi nửa ngày đường đã bắt đầu thấy có những thôn xóm nhỏ. Nha Hoàn trong xe vô cùng thích thú, mở rèm xe tay chỉ lung tung, vô cùng vui vẻ. "Tiểu thư, lần này đi theo Thái à không thiếu gia liệu có tìm được ngài ấy nha hoàn này miệng cứ liễu lo vô cùng vui vẻ nói thiếu nữ kia hơi bằng môi đôi môi anh đào vô cùng tươi tắn nàng hơi nhíu đôi lông mày xinh đẹp nói nhỏ huynh ấy có nói Vân Nam là nhà thứ hai của huynh ấy còn có Thiên Sát chính là nơi huynh ấy sẽ đến đó là một ngôi nhà Thiên Sát nha hoàn kia tò mò nhắc lại đung nhiên quay ra nhìn trung niên đánh xe hỏi